Thiết Cái khinh bị nói, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách cùng Thiết Cái đại nhân cửa mệnh. Không thử một chút làm sao biết đâu, mọi người hình như cũng trở gấp, hiện tại cũng nên phân ra thắng bại tới. Trương Lãng thân thể đột nhiên biến mất. Thiết Cái trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, một đôi mắt tà hữu chuyển động, muốn tìm ra biến mất Trương Lãng, thân thể tận lực co rút lại cùng một chỗ, giảm bất khả năng bị công kích diện tích. Đi xuống đi. Trương Lãng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thiết Cái ngay phía trước, chỉ là khoảng cách này thực sự quá gần. Giữa Song Vương cách ngay cả nửa mét cũng chưa tới, Thiết Cái muốn nhanh chóng xoay người lợi dụng nồi sắt ngăn trở Chương Lãng công kích, Chương Lãng tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, Thiết Cái thân thể mới chuyển một nửa, Chương Lãng nắm đấm liền đánh vào Thiết Cái trên cằm, to lớn lực va đập đẩy Thiết Cái thân thể ngửa ra sau, Chương Lãng cũng không có như vậy kết thúc công kích, giờ, chân lên hung hăng đá vào Thiết Cái trên bụng, để thân thể của hắn bay ngược mà ra, đi tới bên bờ lôi đài, Chương Lãng lại là một cái lắc mình đuổi theo, bắt lấy Thiết Cái cổ đột nhiên ra bên ngoài hất lên. Thiết cái cứ như vậy bị ném ra lôi đài. Rơi xuống lôi đài bên ngoài thiết cái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể giống như tên rời cung bay thẳng lôi đài mà lên, tại hắn một đôi nhỏ ngắn trên tay xuất hiện hai thanh tạo hình kỳ dị truy thủ, vì thích hứng hắn ngắt tay, truy thủ nắm chuôi phi thường nhỏ, dao găm lưới đao cũng rất là rộng lớn, mặt ngoài hiện ra xanh mơn mởn quá mang, xem xét liền bôi chết lấy kịch độc. Tình huống như thế nào, bị đánh xuống lôi đài không tính thua sao? Trương Lãng nhìn xem phóng tới lôi đài thiết cái trong lòng nổi lên nghi vấn. Lúc Mạn Thiên hét lớn, chỉ có giết chết đối phương, hoặc là đối phương chủ động nhận thua, tranh tài mới có thể kết thúc, đánh xuống lôi đài đúng không tính thua, tiểu tử thối, ngươi đến cùng được hay không à? Tất cả tranh tài đều so xong, liền chờ các ngươi cái này một cái lôi đài, động tác nhanh lên a. Trương Lãng nghe vậy vỗ xuống cái trán, trước đó Thượng Quan Linh Yên nói nhiều, hắn thế mà đem quên đi, quay đầu nhìn về phía cái khác lôi đài, thật đúng là đều kết thúc so tài. đều đang đợi lấy hắn cái lôi đài này phân ra kết quả, mới có thể tiếp tục tiến hành xuống mặt tử thí. Chương 764, quấy rối. Trương Lãng đứng tại bên bờ lôi đài, thần sắc bình tĩnh chờ lấy thiết cái xông lên, tại thiết cái sắp tới trước mặt lúc, một đạo nắm đấm hư ảnh lóe lên liền biến mất, hung hăng đánh vào thiết cái trước ngực, để thân thể của hắn xo so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, thẳng đến đâm vào một cái khác trên lôi đài, mới bị cản lại. Nhân thua, vẫn là chết. Trứng Lãng trực tiếp phụ thuộc với hắn lôi đài nhảy tới một cái khác trên lôi đài, nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết thiết cái, trên mặt không có một chút thương hại, có chỉ là lạnh lùng. Thiết cái con mắt trừng mắt trứng Lãng, trong miệng không ngừng bốc lên bọng máu, mấy lần há mồm muốn nói cái gì, đều không thể phát ra âm thanh, nâng lên một cái nhỏ ngón tay, chậm rãi từ từ vươn hướng trứng Lãng, ở trong tay của hắn còn nắm thật chặt một cây chùy thủ. Ta hiểu được. Trứng Lãng nhìn rất rõ ràng, thanh chùy thủ kia bên trên thoa kịch độc. Dưới loại tình huống này còn đem khoa kịch độc chủ thủ đưa qua đến, nói rõ thiết cái không có nhận thua, Trương Lãng nâng lên một chân đá vào thiết cái cầm chủ thủ trên cổ tay, một cỗ xảo kình để thiết cái cổ tay đi đến lật một cái, chủ thủ trong tay nhắm ngay chính hắn thân thể hùng hang đâm xuống, chủ thủ phía trên độc sắc thực rất lợi hại, tại chủ thủ vừa đâm vào thiết cái thân thể lúc, thiết cái sắc mặt liền biến, thành màu đen như mực, liề ngay cả trong miệng phun ra huyết dịch cũng thay đổi thành màu đen, sau đó hai mắt trợn trừng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mắt nhìn thi thể trên đất, Trương Lãng quay người rời đi, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, giết người đây cũng không phải là lần đầu tiên, tại trận này giao lưu hội bên trên, ngươi không chết, chính là ta sống, chuột tay người là không thể sống tiếp. Tranh tài kết quả đã ra tới, phe thắng lợi là Trương Lãng. Lục Mạn Thiên đối trực tiếp ở giữa một mặt vui vẻ nói, thực sự không nghĩ tới, thân chúng kịch độc Trương Lãng còn có lợi hại như vậy thực lực, may mà ta tương đối tin đảm nhiệm bằng Hữu, bằng Hữu cũng cho ta kiếm lợi một chút tiền. Những cái kia thua tiền người cũng không cần nản chí, phía dưới còn có rất nhiều trận đấu, luôn có một trận có thể để ngươi kiếm một món hời. Ngươi cái không muốn mặt láo giả, chương lãng kia là thân chúng kịch độc dáng vẻ sao? Hắn rõ ràng không có chúng độc, ta còn chưa từng thấy cả người bên trong toé tâm khói mê kịch độc người, có thể có được cường đại như vậy sức chiến đấu. Có một cái thua tiền gia hỏa trực tiếp mắng lên Lục Mạn Thiên, hắn đối toé tâm khói mê có chút hiểu rõ, coi lại thượng quan linh yên các nàng khí sắc về sau, liền nhận ra các nàng thần trúng toé tâm khói mê sự thật, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Trương Lãng căn bản không trúng độc, vừa rồi Trương Lãng nhảy cách lôi đài thời điểm, hắn vừa vặn thấy rõ ràng Trương Lãng sắc mặt, căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Lục Mạn Tiên mặt dạn mày dày cười hắc hắc nói, ta dám dùng nhân cách cam đoan, Trương Lãng tuyệt đối trúng qua toé tâm khói mê độc. Lục Mạn Tiên nói chuyện dùng một điểm nhỏ kỹ xảo, hắn chỉ nói là Trương Lãng trúng qua độc, lại không nói hắn lúc nào bên trong, cũng không nói hắn độc giải không có. trực tiếp ở giữa người y nguyên không buông tha, nhao nhao yêu cầu trả lại tiền, điều kiện này Lục Mạn Thiên đương nhiên là không có khả năng đáp ứng, tiền tới tay nói là cái gì cũng sẽ không lui ra ngoài, Lục Mạn Thiên đã sớm nghĩ ký đối sách, hướng về phía trực tiếp ở giữa quát, tất nhiên mọi người cảm thấy bên trên một trận không phải như vậy công bằng, như vậy tiếp xuống chúng ta cải biến lại còn đoán cách chơi, dạng này các ngươi tổng sẽ không ở nói không công bằng đi. Lục Mạn Thiên. Ngay tại Lục Mạn Thiên muốn nói ra lại còn đoán cách chơi thời điểm, một đám đạo sư đem Lục Mạn Thiên vây lại, cả đám đều mặt đen lên. Lục Mạn Thiên một mặt ngây thơ mà hỏi, "Có chuyện gì không? Ta bên này còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nếu như không phải cái đại sự gì, chúng ta có thể về sau trò chuyện tiếp." Nơi này là các đại học viện giao lưu hội, là phi thường nghiêm túc trường hợp, mỗi một cái tộc nhân đều bởi vì chính mình chủng tộc vinh dự mà chiến, có thậm chí sẽ chết trận ở chỗ này, ngươi bắt bọn hắn chiến đấu mở trực tiếp, xử lý lại còn đoán, thực sự quá không ra gì. Trải qua chúng ta các vị đạo sư nhất trí quyết định, mời mọi người đóng lại trực tiếp ở giữa, đình chỉ loại này hồ náo hành vi. Trong đó một cái khủng long giống như là dẫn đầu, cái này khủng long chính là giao lưu hội lúc bắt đầu nói qua nói cái kia dáng người gầy yếu khí thế cường đại khủng long. Lúc Mạn Thiên mướt mướt cái mũi, ánh mắt tại một đám đạo sư trên thân đảo qua. Cũng không phải là tất cả đạo sư đều tới, có chút liền không đến, tỉ như hệ Ngân Hà thượng quan linh nghiền, hai giải tộc, thủy lam tinh nhân, những này đều không có tới. Lục Mạn Thiên để trực tiếp ở giữa đối những đạo sư này, nói: "Giống giao lưu hội long trọng như vậy hoạt động, chẳng lẽ không nên đối toàn vũ trụ mở ra sao? Ngươi cũng nói giao lưu hội là thần thánh, là trang nghiêm, kia liền càng hẳn là để trong vũ trụ tất cả chủng tộc đều nhìn thấy trận này, giao lưu hội là cỡ nào thần thánh, cỡ nào trang nghiêm? Hiện tại các ngươi những đạo sư này đối trực tiếp ở giữa tất cả quan sát trực tiếp chủng tộc nói một câu, chúng ta vì cái gì không thể nhìn giao lưu?" Hội Hẳn là trong này có cái gì nhận không ra người hoạt động không thành, hệ ngân hà nhân tộc tại vừa bước vào viễn cổ xanh hóa thời điểm, liền xuất hiện tập thể chúng độc sự kiện, ngươi như vậy vội vã nhảy ra có phải hay không quá rõ ràng một điểm." Gây yếu khủng long tộc vội vàng phủ nhận nói, "Hệ ngân hà nhân tộc chuyện bị chúng độc tuyệt đối không phải khủng long tộc gây nên, khủng long tộc sẽ không làm như thế âm hiểm sự tình." Tinh không học viện thầy cho chuyện bị chúng độc, trong lòng ngươi rõ ràng, trong tim ta cũng rõ ràng. Lục Mạn Tiên một bộ chính là khủng long tộc hạ độc ánh mắt Để gây yếu khủng long tộc hận không thể trực tiếp xông lên đi đánh bay hắn, nhưng khi trực tiếp ở giữa nhiều như vậy chủng tộc trước mặt, hắn lại không dám đối lục mạn thiên động thủ thật, chỉ có thể khí âm thầm mài răng. Chúng ta bây giờ nói cho đúng là trực tiếp ở giữa sự tình, giao lưu hội trên không thể tùy tiện trực tiếp lại còn đoán, như thế sẽ ảnh hưởng đến giao lưu hội bình thường tự hành. Một cái khác chủng tộc, chân ngắn tộc đạo sư nhảy ra ngoài. Lục Mạn Thiên nghiêng mắt nhìn xuống hắn, một mặt khó hiểu nói, ta mở ta trực tiếp, các ngươi xử lý các ngươi giao lưu hội. Vì cái gì ta trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến giao lưu hội bình thường tiến hành, Chân Ngắn tộc không phải là sợ hãi ngay trước vũ trụ các đại chủng tộc mặt thua trận tranh tài, cảm thấy mất mặt tròn nên mới không dám để cho ta mở trực tiếp a. Chân Ngắn tộc làm sao có thể thua trận tranh tài, trước kia giao lưu hội, Chân Ngắn tộc thứ tự đều phía trước 5 tên liệt kê. Chân Ngắn tộc đạo sư đối trực tiếp ở giữa một mặt tự hào nói, Lục Mạn Thiên cũng rất phối hợp, trực tiếp cho Chân Ngắn tộc đạo sư một cái đập tạ, sau đó mới tiếp tục nói, vậy ta liền không rõ. Đại các ngươi chân ngắn tộc tại giao lưu hội bên trên lợi hại như vậy, vì cái gì còn chưa tránh ra trực tiếp đâu? Ngươi hẳn là để tất cả mọi người nhìn thấy chân ngắn tộc lúc chiến đấu anh tư mười đúng a. Chân ngắn tộc đạo sư nghĩ lại tựa như là như thế cái đạo lý, mở trực tiếp để vũ trụ tất cả chủng tộc nhìn thấy chân ngắn tộc lực chiến đấu mạnh mẽ, đây chính là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội, nghĩ tới đây, chân ngắn tộc đạo sư đều nghĩ chính mình đi mở một cái trực tiếp ở giữa. Ngươi mở trực tiếp có thể Nhưng ngươi không thể lợi dụng giao lưu hội tiến hành lại con đoán, cầm người khác sinh mệnh xem như các ngươi thu hoạch lợi ích thủ đoạn, làm như vậy không cảm thấy quá hèn hạ à? Thánh Mâu tộc đạo sư như cái trách trời thương dân thánh nhân. Chương 765, loạn. Lục Mạn Tiên ghét bỏ lui về sau hai bước, một mặt không muốn cùng Thánh Mâu tộc đứng quá gần bộ dáng, mở miệng nói, nếu như ta vừa rồi không nhìn lầm, Thánh Mâu tộc gặp chú thiết cái tộc nhân cũng không ít, ta không muốn cùng như ngươi loại này Thánh Mâu biểu nói chuyện, phiền phức cách ta xa một chút. Ngươi, Thánh Mâu tộc đạo sư khí nhánh hoa run rẩy, nếu không phải biết trực tiếp ở giữa lúc này chính đối nàng, nàng thật nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên đối phía dưới còn muốn mở miệng các đại chủng tộc đạo sư hô, các ngươi cũng đừng nói, ta là tới tham gia giao lưu hội, đồng thời ta cũng là đến kiếm tiền, giao lưu hội là một cái rất nguy hiểm hoạt động, nói không chừng không cẩn thận, ta liền sẽ chết trên lôi đài, thừa dịp ta còn sống, nhiều kiếm chút tiền, cũng có thể cho người nhà chữa chút di sản cái gì. Các ngươi muốn cho ta đóng lại trực tiếp ở giữa có thể, trên lôi đài giết chết ta chẳng phải hết ta, chính là đơn giản như vậy. Vậy, làm gì tới cùng ta tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao giao lưu hội cũng không có quy định không thể lái trực tiếp. Cái khác đạo sư nhìn nhau, giao lưu hội xác thực không có quy định không thể lái trực tiếp, nhưng ai có thể nghĩ đến lại có thể có người sẽ ở loại này tùy thời đều muốn phân ra sinh tử giao lưu hội bên trên còn có tâm tình mở trực tiếp kiếm tiền đâu. Đám đạo sư nhao nhao về tới chính mình khu nghỉ ngơi. Có chút đạo sư trong lòng không khỏi dâng lên muốn nhanh lên kết thúc giao lưu hội ý nghĩ, ngay trước vũ trụ tất cả chủng tộc trước mặt, không chỉ có muốn liều mạng chiến đấu, còn muốn bị bọn hắn lấy ra làm thành vơ vét của cải công cụ, một trận lại còn đoán xuống tới, rất có thể liền sẽ có một cái tộc nhân tử vong, giao lưu hội biến thành dạng này để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng có một chút đạo sư so sánh hung ác, căn dặn phía dưới học sinh, một khi trên lôi đài gặp được Lục Mạn Tiên, trực tiếp giết chết tuyệt đối không năng thủ mềm, chỉ có giết hắn. Trận này giao lưu hội mới có thể bình thường tiến hành tiếp. Tại Khủng Long tộc khu nghỉ ngơi, cái kia gầy yếu Khủng Long đạo sư nhìn về phía Trúc Long Hành, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là thế nào làm việc, Toái Tâm Khói Mê sự tình vậy mà bại lộ, còn để bọn hắn đều giải độc." Trúc Long Hành cũng là có khổ tự biết, nếu như không phải cột cả tên Hỗn Đản kia không có việc gì đi trêu chọc thượng quan linh nghiên bọn hắn, để bọn hắn sớm biết Toái Tâm Khói Mê độc, bọn hắn như thế nào lại biết mình chuyện bị chúng độc? Trúc Long Hành đem đây hết thảy đều do tại cột cả trên thân. Làm thế nào cũng sẽ không nghi tới, chướng lãng bọn hắn sợ dĩ sẽ biết toái tâm khói mê độc, hoàn toàn là bởi vì trong trò chơi lưu hân duyệt. Cái kia gọi Lục Mạn Thiên ghê tởm nhất, không đứng ở trực tiếp ở giữa ám chỉ là khủng long tộc hạ độc, ta xem hạ trực tiếp ở giữa quan sát số lượng, cơ hồ đã bao hàm vũ trụ toàn bộ chủng tộc, nếu như không thể ngăn cản hắn tiếp tục nói lung tung xuống dưới, khủng long tộc thật muốn thành một cái chuyện cười lớn, sau này giao lưu hội ai còn dám để khủng long tộc cung cấp sân bãi. Khủng long đạo sư âm trầm nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên. Trong đầu nghĩ ra vô số loại giết chết lục mạng thiên biện Pháp. Trúc Long hành trầm giọng nói, vòng tiếp theo đọ võ, ta tự mình ra sân, giải quyết cái này thai hoạn. Cứ làm như thế, dám rêu cợt khủng Long tộc, liền không thể để hắn còn sống rời đi lôi đài. Khủng Long đạo sư lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trận thứ hai, Trương Lãng đối thủ lại là Thủy Lam tinh nhân, nhìn đối phương có chút câu nghệ ráng vẻ. Trương Lãng cười một cái nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Ta không khẩn trương, không khẩn trương. Thủy Lam tinh nhân vội vàng quát tay, bộ dáng kia thấy thế nào đều khẩn trương không được. Lúc Mạn Tiên lúc này cũng nói ra tiếp xuống lại còn đoán phương pháp, chư lãng đối thủ có thể kiên trì bao lâu thời gian, tổng cộng có 4 cái tuyển hạng, 1 giây đồng hồ bên trong, 10 giây đồng hồ bên trong, trong vòng 1 phút, trong vòng 10 phút. Tranh tài lập tức bắt đầu, mọi người tranh thủ thời gian tham dự lại còn đoán a, đến cùng chư lãng đối thủ có thể kiên trì bao lâu thời gian, là 1 giây đồng hồ, vẫn là 10 phút đồng hồ. Lần này mọi người sẽ không ở nói không công bằng đi. Lúc Mạn Tiên nhìn xem lại còn đoán kim nghịch tăng lên không ngừng, đại đa số đều là áp tại trong vòng 1 phút, chỉ có số rất ít gấp 10 giây đồng hồ cùng 10 phút đồng hồ, đến nỗi 1 giây đồng hồ bên trong tuyển hạng cơ hồ không có, 1 giây đồng hồ thời gian thực sự quá ngắn, ngay cả đánh âm thanh chào hỏi thời gian đều không đủ, đương nhiên sẽ không có người duyệt. Bên kia tuyên bố tranh tài bắt đầu khủng long đã giơ lên móng vuốt. Khi hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu. Đồng thời buông xuống móng vuốt thời điểm, Lục Mạn Thiên bên này tay mắt lanh lẹ tại một giây đồng hồ bên trong cái này tuyển hạng bên trên áp trọng chú. Sau đó hy kịch tính một màn xuất hiện, tại khủng long tộc nhân bắt đầu hai chữ vừa rớt xuống dưới lúc, Thủy Lam tinh nhân lập tức nhấc tay nhận thua, cứ như vậy, chương lãng tranh tài tại một giây đồng hồ bên trong có hy kịch tính kết quả, tất cả tham dự lại còn đoán vũ trụ điểm ngoại trừ cho bình đài chia bên ngoài, đều thuộc về Lục Mạn Thiên. Tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, thao bản, thao bản, thao bản. trực tiếp ở giữa trên màn hình không ngừng xuất hiện tấm màn đen cùng thao bản dạng này mưa đạn, trên thực tế liền ngay cả Lục Mạn Thiên cũng là sửng sở, hắn âm thầm hướng Trương Lãng gửi đi tin tức là để hắn một giây đồng hồ bên trong đem địch nhân đánh bay, có thể để hắn không nghĩ tới là, đối phương thế mà rất chủ động nhận thua, phát sinh loại tình huống này tự nhiên cũng không làm khó được Lục Mạn Thiên, đối trực tiếp ở giữa vẻ mặt cầu xin nói, ta Lục Mạn Thiên lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thao bản cùng tấm màn đen. Chúng ta áp chính là 10 giây đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu, ta cũng thua rất nhiều vũ trụ điểm, ngay cả dưỡng lao tiền quan tại thiếu chút nữa thua sạch. Lúc Mạn Thiên diễn kịch công phu cũng không tệ lắm, một trận thanh lễ câu hạ diễn kịch, để quan sát trực tiếp người xem đồng tình lên cái này vừa thua quang vũ trụ điểm trung niên đại thúc. Cứ như vậy, tỉ thí hai trận, chương lãng trận đầu là cái cuối cùng kết thúc chiến đấu, trận thứ 2 là cái thứ nhất kết thúc chiến đấu, biến hóa thực sự quá nhanh, để cho người ta sở không được bất kỳ đầu mối. Chính là như vậy mới càng thêm kích thích những cái kia dân cờ bạc, không có quy luật sự tỉnh cũng liền đã mất đi thao bản khả năng, từng cái dân cờ bạc bắt đầu như cái chuyên gia đồng dạng chăm chú nghiên cứu tham gia giao lưu hội mỗi một cái học sinh. Đây là một cái tin tức công khai thời đại, các đại học viện tham gia giao lưu hội học sinh tin tức rất mau ra hiện tại mỗi một cái quan sát trực tiếp người xem trên tay, bọn hắn bắt đầu thông qua các loại thử lại phép tính, muốn đạt được chương lãng kế tiếp đối thủ là ai, sau đó tại thông qua đối phương chiến tích Di Vãng Để phán đoán hắn là không phải là đối thủ của Trương Lãng, có thể tại Trương Lãng thủ hạ kiên trì bao lâu. Học viện giao lưu hội y nguyên trở thành mọi người trà dư tử hậu để tài nói chuyện, liền ngay cả còn tại chơi đùa người chơi đều từng cái dợi đi cho chơi, chuẩn bị tại giao lưu hội bên trên phát một phen phát tài, những cái kia bình thường không thích đánh cược, cũng mở ra trực tiếp ở giữa, không cá cược tiền, nhìn xem người khác chiến đấu cũng là tốt, như loại này các đại chủng tộc ở giữa chiến đấu, bình thường thế nhưng là rất ít gặp. Từng cái tới tham gia học viện giao lưu hội thầy trò không ngừng thu được đến từ từng cái bằng hữu thân thích tin tức, trên cơ bản đều là hỏi tham giao lưu hội chuyện, bọn hắn muốn lấy được trực tiếp tin tức, sau đó tới quyết định làm như thế nào áp chú. Đến tận đây giao lưu hội mục đích triệt để sai lệch, một cái vốn nên là vinh dự cùng thực lực tượng trưng giao lưu hội, trở thành mọi người đánh bạc cùng giải trí công cụ, ngàn vạn không thể xem thường những cái kia dân cờ bạc năng lực, bọn hắn vì đạt được hữu dụng giá trị, thậm chí có thể đem một cái học sinh tin tức toàn bộ móc ra. Liền ngay cả hắn hôm nay tham gia giao lưu hội mặc cái gì nhan sắc quần lót đều biết. Chương 766, kéo giải. Giao lưu hội bên trên thầy trò thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Lục Mạn Thiên, không có mấy cái ánh mắt là tràn ngập thiện ý, đều là một bộ hận không thể giết chết hắn hung dữ ánh mắt. Trận đấu thứ 3, chướng lãng đối thủ là một cái khủng long tộc nhân, lúc này, Lục Mạn Thiên lại mở ra lại con đoán, chướng lãng đối thủ có thể kiên trì bao lâu thời gian, theo thứ tự là 1 giây đồng hồ bên trong, 10 giây đồng hồ bên trong. trong vòng 5 phút, trong vòng 10 phút. Mọi người đều biết, Trương Lãng cùng Khủng Long tộc nhân nhân đơn oán, kia là từ thế giới thứ 3 vừa vận hành thời điểm liền bắt đầu. Hiện tại là cửu gia gặp nhau hết sức đỏ mắt, mặc dù ta cũng có thể cảm giác được Khủng Long tộc nhân rất cường đại, nhưng ta làm hệ Ngân Hà nhân tộc một viên, nhất định phải lựa chọn đứng tại Trương Lãng bên này, cho nên ta lựa chọn một giây đồng hồ bên trong, Trương Lãng giết chết Khủng Long tộc nhân. Lục Mạn Thiên ngay trước trực tiếp ở giữa trước mặt, áp mấy vạn vũ trụ điểm, áp xong sau vẫn không quên nhắc nhở người xem Đây là ta một điểm cuối cùng dưỡng lao tiền, nếu như tại thua, ta chỉ có thể đi nhảy sông. Lúc Mạn Thiên diễn kĩ thật sự quá tốt rồi, mặc dù có rất nhiều người xem không tin, Trương Lãng có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong đánh bại khủng long tộc, nhưng vẫn là áp một chút đi lên, càng nhiều lý trí người xem thì bắt đầu nghiên cứu trên tay liên quan tới Trương Lãng đối thủ các loại tin tức, phía trên rõ ràng ghi chép đối phương mỗi một cuộc chiến đấu, cơ hồ đều là hắn thắng lợi. Có người xem không hài lòng, Phát Mưa đã nói Vì cái gì chỉ có Trương Lãng đối thủ có thể kiên trì bao lâu, nếu như Trương Lãng thua đâu, hẳn là công bằng một điểm, cũng phải có Trương Lãng có thể kiên trì bao lâu thời gian tuyển hạng. Không có vấn đề, thỏa mãn mọi người yêu cầu. Lúc Mạn Tiên lập tức điều chỉnh lại còn đoán hình thức, đều là hệ thống chức năng, chỉ cần nói mấy câu, lại còn đoán quy tắc liền cải biến. Lần này lựa chọn phương thức càng nhiều, thế mà thật sự có rất nhiều nhân tuyển Trương Lãng có thể kiên trì bao lâu, đây là rõ ràng không tiến nhiệm Trương Lãng a. Bọn hắn cũng không phải tùy tiện áp trú, bởi vì trương lãng chiến tích thực sự quá ít, đối thủ của hắn cái kia khủng lòng tộc chiến tích cũng là rất nhiều, mà lại cơ hộ mỗi một trận đều là người thắng, cứ tính toán như thế đến, có nhân tuyển trương lãng có thể kiên trì bao lâu thời gian thua, cũng là có thể lý giải. Thế giới thứ 3 trò chơi từ khi vận hành đến nay, chưa bao giờ quặng cu ẻ như vậy qua, bình thường khắp nơi đều có thể nhìn thấy người chơi, lập tức gần như tuyệt tích. Ngô Nhiên mới có thể nhìn thấy một cái người chơi, nhưng này cũng là vội vội vàng vàng hạ tuyến rời đi. Tinh Vong Hoa thân tiểu nữ Hải, ghé vào vạn giảm không trung trên tầng mây, hai tay nâng cầm lên, không hiểu lẩm bẩm, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao đều chạy đến bên ngoài đi. Đi bên ngoài nhìn xem tiểu nữ Hải nghịch ngợm thẻ lưới, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế giới hiện thực giao lưu hội bên trên, Trương Lãng đối thủ khủng long tộc nhân rũi ra đầu lưới đỏ thám liếm liếm khóe miệng, âm trầm cười gần nói, giết ngươi. Ta chính là khủng long tộc anh hùng, có có thể được kết sù tiền truy nã, thật không nghĩ tới chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào trên người của ta. Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi, ngươi thật suy nghĩ nhiều, gặp phải ta đối với ngươi tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Trương Lãng mắt nhìn vòng tay, tin tức phía trên là Lục Mạn Thiên gửi tới, để hắn kiên trì 10 phút đồng hồ tại giết chết đối thủ. 10 phút đồng hồ a. Trương Lãng ở trong lòng thầm than một tiếng, vì về sau không tại cử hành giao lưu hội, Trương Lãng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Trận đấu kế tiếp vô cùng đặc sắc, khủng long tộc nhân cùng Trương Lãng không ngừng ngươi tới ta đi, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút, khác lôi đại đều kết thúc về sau, bọn hắn còn không có một điểm muốn phân ra thắng bại dáng vẻ. Lục Mạn Thiên bên này mưa đạn lại một lần nổ, đều nói nhau nhau lấy muốn một lần nữa áp chú, cực Trương Lãng hoặc là khủng long tộc không kiên trì được 10 phút đồng hồ, Lục Mạn Thiên đương nhiên sẽ không đáp ứng, quả thực là gạt ra mấy giọt nước mắt khóc kể lễ, tranh tài bắt đầu liền đã phong bản. Ta minh bạch các ngươi nghĩ một lần nữa áp chú tâm tình, chúng ta cùng thua nhiều như vậy vũ trụ điểm, đây chính là ta dưỡng lao tiền, hiện tại toàn ấn xong. Lúc Mạn Thiên trên mặt khó chịu, trong lòng lại trong bụng nở hoa, tính toán trận đấu này xuống tới, hắn có thể kiếm nhiều ít vũ trụ điểm. Đây chính là toàn vũ trụ tất cả chủng tộc đều đang quan sát trực tiếp, mặc dù không có khả năng tất cả đều đạt được. Nhưng cũng đã là thiên văn sổ tự. Thượng quan Dũng nhìn xem đùa bỡn lục Mạn Thiên, lần nữa tới gần Thượng quan Linh Yên nhỏ giọng nói, "Lão tử Ngươi có cảm giác hay không Lục Mạn Thiên cùng Lãng Ca có rất lớn vấn đề a, Lãng Ca ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại cùng khủng long tộc rằng có thời gian dài như vậy, ta đúng không biết cái kia khủng long có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta biết Lãng Ca mạnh biết bao, khẳng định trong giây phút liền có thể giết cái kia khủng long tộc nhân. Ngươi là thua tiền đi. Thượng quan Linh Nghiên quay đầu nhìn về phía Thượng quan Dũng. Thượng quan Dũng hậm hực cười khổ nói, toán áp lên đi, hiện tại xem ra là mất cả trì lẫn trải. Kiên Nhẫn nhìn xem đi. Khả năng này là một lần cuối cùng giao lưu hội, về sau hẳn là sẽ không lại có học viện nguyện ý tham gia giao lưu hội. Thượng quan Linh Nghiên thu hồi đầu nhìn về phía Trương Lãng lôi đài, trên lôi đài đánh phi thường tích liệt, chỉ ít người ở bên ngoài xem ra là dạng này, chỉ có trên lôi đài khủng long tộc nhân không nghĩ như vậy. "Gê tầm a, ngươi có thể hay không không chạy loạn, vì cái gì không dám cùng ta giao thủ, nếu như sợ bị ta đánh chết, ngươi có thể trực tiếp nhận thua." Khủng long tộc nhân truy kích Trương Lãng truy đều có chút thở hỗn hện. Mỗi khi hắn sắp đánh tới trướng Lãng lúc, trướng Lãng luôn luôn trước làm bộ chống cự lật một cái, sau đó lại nhanh chóng chạy đi, để hắn không thể không tiếp tục truy kích đi lên. Hết lần này tới lần khác tốc độ của hắn không có trướng Lãng nhanh, mỗi lần đều chỉ có thể toàn lực chạy mới miễn cưỡng cùng sau lưng trướng Lãng. Trướng Lãng giả ra thở hổn hển dáng vẻ, "Ta lại không chạy ra lôi đài, muốn cho ta nhận thua, Nam mơ, ta nhìn vẫn là ngươi nhận thua đi, miễn cho đợi lát nữa trực tiếp mà chết. Đừng để ta bắt lại ngươi." gia sẽ bóc nát trên người ngươi mỗi một cây sừng cốt, để ngươi thống khổ chết đi. Khủng Long tộc lại một lần nữa đuổi kịp Trương Lãng, cùng hắn đánh nhau mấy lần, lại sau đó, Trương Lãng lại chạy đến lôi đài một bên khác. Cái khác mấy cái sớm đã phân ra thắng bại chủ tộc, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem Trương Lãng cùng Khủng Long tộc đối chiến, chỉ cần Trương Lãng bên này phân không ra thắng bại, bọn hắn liền không có biện pháp tiếp tục tranh tài. Cái này Trương Lãng đến tụt cùng là tới tham gia giao lưu hội, vẫn là tới quấy rối. Khủng Long tộc khu nghỉ ngơi Khổng Long đạo sư tức giận nhìn xem Lôi Đài. Thân Diệt nắm chặt móng vuốt, ngữ khí lạnh như băng gầm nhẹ nói, mặc kệ hắn là tới làm cái gì, cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Kha Tịch Long còn không có tới sao? Khổng Long đạo sư mắt nhìn sau lưng, nơi nào có một con đường nối thẳng tường Long học viện Chô Châu. Trúc Long hành lắc đầu nói, còn đang bế quan bên trong, đã sớm thông tri hắn, hẳn là sẽ không bỏ lỡ giao lưu hội, hắn rất để ý chương lãng cái này nhân loại. Có thể lần lượt đánh bại Thất Tinh quân liên minh, cuối cùng ngay cả Mập Đồ Tây thôn, mỏ sỉ rô bọn hắn đều thua ở trương lãng trong tay, dạng này nhân loại, đáng giá để ý. Khủng lòng đạo sư nhìn về phía trương lãng ánh mắt tràn đầy sắc ý, giống như là một thanh dao găm sắc bén, vạch phá không gian cắt chém tại trương lãng trên thân. Trương 767, Hố Tiển Trên lôi đài trương lãng có cảm ứng, thừa cơ quay đầu nhìn về phía khủng lòng tộc khu nghỉ ngơi, nơi nào mấy cái khủng lòng ánh mắt đều không thế nào hữu hảo, trương lãng cũng không có cách nào phân biệt ra được đến cùng là ai đưa tới chú ý của h Bắt được ngươi. Trương Lãng đối thủ phát hiện Trương Lãng thế mà tại thời điểm chiến đấu thất thần, hưng phấn đuôi ra móng vuốt muốn bắt lấy Trương Lãng, ngay tại hắn móng vuốt sắp đụng phải Trương Lãng cánh tay lúc, Trương Lãng thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại lôi đài một bên khác. "Rống." Khủng long tộc nhân phát ra một trận không cam lòng gầm thét, xoay người lần nữa đuổi theo, giày đặc lôi đài bị hắn giẫm từng trận tiếng vang. Hệ Ngân Hà, Địa Cầu, thượng quan vô địch chỗ ở. Tĩnh nửa Thiên Mục chừng ngây mồm nhìn xem trước mặt một cái cự đại màn hình giả lập, trong tay đồ an vật nửa ngày không có hướng trông miệng đưa, quá rồi một đoạn thời gian rất dài mới cười ha ha nói, hiện tại những cái kia tham gia giao lưu hội học viện khẳng định phi thường hối hận, sớm biết giao lưu hội biến thành dạng này, bọn hắn nhất định sẽ không tới tham gia, rõ ràng rất nghiêm chỉnh một cái giao lưu hội, làm sao đến lúc Mạn Tiên cùng Trương Lãng trong tay, liền biến như thế không? Đứng đắn nửa nhà Đầu tiên là chỉ rõ ám chỉ các loại gia hiệu khủng long tộc đối hệ ngân hà nhân tộc hạ độc, sau đó là đủ loại lại còn đoán, loại này người sáng suốt xem xét, chính là Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng thao bàn lại còn đoán, thế mà còn có nhiều như vậy đồ đần. Đi tôi chú, đơn giản muốn cười chết ta rồi. Ha ha tính nửa ngày dù sao chỉ là một đứa bé, nửa năm ở trên ghế salon, ôm bụng không ngừng phát ra tiếng cười to. Một bên thượng quan vô địch bắt chéo hai chân, ngón tay tại trên đùi có tiết tấu đánh nhịp, trong mắt chứa ý cười nói: Ta cũng không nghĩ tới để Trương Lãng đi tham gia giao lưu hội hiệu quả tốt như vậy, giao lưu hội vốn cũng không có cử hành tất yếu, hiện tại tốt, trải qua sự kiện lần này sẽ không có cái kia học viện tại tham gia loại này náo kịch đồng dạng hoạt động. 3 năm sau nếu là tại có học viện nghĩ cử hành giao lưu hội, trực tiếp đem Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng làm quá khứ là được rồi, ta nghĩ chỉ cần những học viện kia thấy cho nghe được Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng cũng muốn tham gia giao lưu hội sự tình về sau, khẳng định không dám ở đề cử xử lý giao lưu hội sự tình. Tính nửa ngày rủi rủi mắt sưng bật cười nước mắt, ngồi thẳng thân thể, hắn mở vòng tay, xem xét trên người mình có bao nhiêu vũ trụ điểm. Hắn quyết định chờ một chút cuộc tỉ thí cũng muốn đi theo áp chú. Tại biết Lục Mạn Thiên liên thủ với Trương Lãng thao bản tình huống dưới, hắn biết rõ hẳn là làm sao đặt cược, tại tăng thêm cái kia linh lịch thiên đồng dạng vật khí, vũ trụ điểm là chắc chắn sẽ không tổn thất. Sở Linh Nguyệt nhìn xem trực tiếp trên màn hình áp chú kim mạch, cười nói, trải qua sự kiện lần này, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên lắc mình biến hóa đều muốn thành đại phú hào. những cái kia áp chú ra hỏa thần cốc, vậy mà đều không nghi ngờ Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng hai người, bọn hắn thế nhưng là cùng một cái đội ngũ người. Thượng quan vô địch giải thích nói, đương nhiên là có người hoài nghi, chỉ bất quá như loại này tranh tài, có rất nhiều sự không chắc chắn, cái này không giống như là cố định tuyển thủ tranh tài, mà là hoàn toàn ngẫu nhiên sinh tử quyết đấu tranh tài, ai cũng không biết kế tiếp đối thủ là cái kia trùng tộc, coi như Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng muốn liên thủ thao bản, vậy cùng muốn Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên có đầy đủ thực lực mới được. Tại không biết Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên thực, lực cụ thể tình huống dưới, ai cũng sẽ không 100% cam đoan phe thắng lợi liền nhất định là Trương Lãng bên này. Thượng quan lão đại, ngươi có hứng thú hay không cùng theo chơi đùa? Tính nửa ngày không kịp chờ đợi chờ lấy trận đấu này kết thúc, trận này sớm đã phán bản, không có cách nào đạt được, chỉ có thể chờ đợi trận tiếp theo tranh tài mới tham ngộ cùng lại còn đoán. Thượng quan vô địch khí vị thâm trường mở miệng nói, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên cũng không phải loại kia sẽ cho người chiếm tiện nghi tính tình. nhất là Lục Mạn Thiên kia tham lam tính cách, muốn từ chỗ của hắn lấy tới chỗ tốt, cẩn thận đem tiền vốn cũng cho bồi đi vào. Kém chút quên Lục Mạn Thiên cái cái hàng. Tính nửa ngày nhìn xem trực tiếp màn hình, lại nhìn xem vòng tay bên trên biểu hiện vũ trụ điểm số dư còn lại, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào quyết định muốn hay không áp chú. Sở Linh Nguyệt nhìn màn ảnh bên trong Lục Mạn Thiên, mang trên mặt ý cười nói, ai có thể nghĩ tới Lục Mạn Thiên sẽ là từ trong trò chơi làm ra người, cái kia tính cách thực sự có chút đáng liệt. Bất quá ta nhìn hắn cùng Trương Lãng cũng là thật hợp đập, hai người có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ cần hai người kia đụng vào nhau, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ta còn là thành thành thật thật nhìn xem đi, vạn nhất không cẩn thận đem trên người vũ trụ điểm thua sạch, muốn thời gian rất lâu không thể mua đồ ăn vật ăn. Tính nửa ngày suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đi theo Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên cùng một chỗ kiếm tiền, đối mặt Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng hai cái này hố hàng, cho dù tốt vận khí cũng không nhất định hữu dụng. Giao lưu hội chợ Chương Lãng lôi đài lúc này đã tiến hành 9 phần nhiều chung, mắt thấy là phải vượt qua 10 phút đồng hồ, trực tiếp ở giữa phía trên mưa đạn tất cả đều là lưu cục chứ, Lục Mạn Thiên cũng đứng tại trong màn hình thỉnh thoảng ho hét vài câu lưu cục lời nói, chỉ cần vượt qua 10 phút đồng hồ, lại còn đoán liền sẽ lưu cục, bởi vì dài nhất thời gian, Lục Mạn Thiên cũng chỉ ra trong vòng 10 phút tuyển hạng, vượt qua 10 phút đồng hồ tự nhiên cũng liền lưu cục. Thời gian từng giờ từng phút đi lên phía trước, càng tiếp cận 10 phút đồng hồ cái điểm kia, đặt cược liền càng cần trương. Từng cái một bên nhìn chằm chằm lối đại, một bên nhìn chằm chằm thời gian. Không chỉ có là quan sát trực tiếp khẩn trương, giao lưu hội hiện trường cũng có khẩn trương, bởi vì bọn hắn cũng lặng lẽ hạ chú. Vạn Nhất Trương lãng tại trong vòng 10 phút đánh bại khủng long tộc, tổn thất của bọn họ nhưng lớn lắm, ai có thể nghĩ tới một trận nhìn như đơn giản chiến đấu biết đánh lâu như vậy đâu. Còn kém 10 giây đồng hồ, nếu như còn không cách nào phân ra thắng bại, cũng chỉ muốn lưu cục. Đến lúc này, liền ngay cả Thượng Quan Dũng cùng Long Thanh bọn hắn đều khẩn trương lên. Duy trì có đứng ở phía trước Lục Mạn Thiên không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không ngừng la to. "Để ngươi sống lâu gần 10 phút đồng hồ, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nguyên bản ta đối Khủng Long tộc cũng không có cái gì hảo cảm." Trương Lãng lần nữa né tránh Khủng Long tộc truy kích, đứng tại 5 mét có hơn, nhìn xem đối thủ của mình. Khủng Long tộc nhân giận dữ hét, "Ngươi đứng ở nơi đó đừng núp lích, chúng ta quyết nhất tử chiến, nhìn xem đến cùng là ai sống lâu 10 phút đồng hồ." "Tốt, ta liền đứng ở chỗ này, tới đi, cũng nên tiễn ngươi lên đường." Khủng long tộc bên trong thực sự không có gì tốt đổ vỡ, chí ít ta còn không có gặp qua một cái tốt khủng long. Trương Lãng tùy ý đứng ở nơi đó, một bộ trở lấy đối phương đưa tới cửa bộ dáng. Khủng long tộc nhân nắm chặt móng vuốt, tràn ngập lực lượng hai chân mãnh đạp mặt đất, thân thể vọt thẳng lên, nhìn cái dạng kia, giống như là muốn đâm chết Trương Lãng giống như. Lúc này khoảng cách 10 phút đồng hồ thời gian chỉ còn lại có 5 giây, Trương Lãng thuận tiện mắt nhìn thời gian, sau đó mới giơ tay lên bỗng nhiên bắt xuống dưới. trong mắt người ngoài tựa như là khủng long tộc chính mình đem cổ đưa đến Trương Lãng trong tay, Trương Lãng hơi dùng sức, răng rắc một đạo rất nhỏ tiếng vang từ khủng long tộc trên cổ truyền đến, sau đó Trương Lãng buông tay ra, khủng long tộc thi thể vô lực đảo hướng mặt đất. Chương 768, Bạo lũ. Lục Mạn Thiên mở to hai mắt một mặt thống khổ nói, 9 phần 50 7 giây, khủng long tộc tử vong, ta tiền quan tài tất cả đều ấn xong Lục Mạn Thiên vừa hướng trực tiếp ở giữa phát ra phẫn nộ gầm rú. Một bên hướng về phía Trương Lãng Phương hướng dơ ngón tay cái lên, cái này sóng diễn kỹ quá tốt rồi. Trương Lãng một cước đem khủng long tộc nhân thi thể đá xuống lôi đài, ánh mắt nhìn về phía khủng long tộc khu nghỉ ngơi, vừa vặn cùng Trúc Long Hành đối mặt, song phương trong mắt tựa hồ cũng có ánh lửa tại bước lên. Trận tiếp theo tỉ thí là 8 tiến 4, sau đó là 4 nhà 2, cuối cùng là 2 chọn 1, quyết ra người thắng cuối cùng, dạng này một vòng đỏ võ mới xem như kết thúc. Trương Lãng rửa theo vòng tay bên trên biểu hiện dây số. Đi vào số 4 lôi đài, phía trên là toàn thân sền sệt Bát Trảo tinh nhân, mấy cái xúc giác trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô, làm cho lòng người bên trong cảm thấy một trận kinh ngạc. Sinh vật con buôn, trưởng lão, ngươi rất mạnh. Bát Trảo tinh nhân lúc nói chuyện, trong miệng phun ra mấy cái bong bóng âm, giống như là trong nước giống như. Trưởng lão Kiêm Tốn nói, kỳ thật cũng không phải rất mạnh. Ngươi rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Bát Trảo tinh nhân hai cái trên móng đuốt phân biệt cầm một thanh trường kiếm. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên nổi lên điểm điểm tinh quang, nhìn xem dị thường sắc bén. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, còn tưởng rằng đối phương là khích lệ hắn đâu, kết quả người ta là đang khen chính mình. Trương Lãng quyết định lần này nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vì có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu đồng thời, còn có thể kiếm được tiền. Trương Lãng giả trang ra một bộ bộ dáng yếu ớt, ngay cả đứng lập đều trở nên lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Nguy rồi, Trương Lãng vấy tâm khói mê độc tính phát tác. Lần này rất có thể sẽ thua trận tranh tài, hiện tại lại còn đoán bắt đầu, đến tột cùng là toé tâm khói mê độc tính phát tác trương lãng thắng, vẫn là bát chảo tinh nhân thắng được lần tranh tài này, mọi người tranh thủ thời gian đặt cược, tranh tài bắt đầu liền phong bản không thể đặt cược. Lúc Mạn Tiên Cố Y đem ống kính rút ngắn, để mọi người thấy rõ ràng trương lãng khí sắc tái nhợt bộ dáng, vì để cho chính mình thật giống một cái độc tính phát tác người, trương lãng trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế bộ mặt cơ bắp cùng huyết dịch, để sắc mặt trở nên trắng sám. Đồng thời cái trán còn bốc lên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, không biết chân tướng người, rất dễ dàng liền sẽ mắc lừa bị. Lừa. Quan sát trực tiếp người xem nhìn đến đây, cơ hồ tất cả đều áp Bát Trảo Tinh Nhân thắng, có thể tới tham gia giao lưu hội không thể nào là hạng người vô danh, liền ngay cả Lục Mạn Thiên đó cũng là tại Hoang Vu Đại Giáng ngục đi ra tên người, coi lại Bát Trảo Tinh Nhân tin tức về sau, rất nhiều người đều cảm thấy Bát Trảo Tinh Nhân chiến thắng tỉ lệ lớn hơn một chút, tại tăng thêm chương lãng hiện tại bộ dáng yêu đớt. liền càng thêm để bọn hắn cảm thấy Bát Trảo tinh nhân sẽ thắng. Lục Mạn Thiên nhìn xem áp Bát Trảo tinh nhân thắng tiền đặt cược không ngừng lên cao, trong lòng rất là vui vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy áp Trương lão cũng không ít thời điểm, nhịn không được nhíu mày, thầm nói, Trương lão đều đã như vậy, các ngươi còn áp hắn thắng, cũng không sợ thua tiền a. Làm phong bản thời điểm, áp Trương lão thắng cùng áp Bát Trảo tinh nhân thắng thế mà không sai biệt lắm, Lục Mạn Thiên thô sơ giản lược tính toán một cái, trận đấu này xuống tới tới tay vũ trụ điểm ít đến tương cảm. có chút buồn bực hướng về phía trên Đài Trương Lãng Hồ, động tác nhanh lên đừng chậm trễ thời gian. Nghe được Lục Mạn Thiên lời nói, Trương Lãng liền biết ý tứ, chờ tranh tài sau khi bắt đầu, hướng Bát Trảo tinh nhân khoát tay nói, xuất thủ trước đi, à, không đúng, hẳn là ra chân mới đúng, ngươi không có tay, trước ra chân đi, không phải ngươi liền không có cơ hội động cước. Khẩu khí là thật không nhỏ, cũng không biết bạn sự thế nào. Bát Trảo tinh nhân mấy cây xúc giác đồng thời lật qua lật lại. Tút Tút Sên sẽ thân thể nhanh chóng hướng Trương Lãng Vương hướng di động, tại chỗ hắn đi qua, để lại đầy mặt đất dịch nhợn. Trương Lãng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương bộ đáng hình dáng hoành tráng không ra sao, nhất là kia một thân dịch nhợn, để cho người ta không nhịn được phản buồn nôn, xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện mấy cái năm đấm hư ảnh, theo Bát Trảo tinh nhân tới gần, hư ảnh trước sau song tới, từng cái tất cả đều đánh vào Bát Trảo tinh nhân trên thân. Thân thể của ta có thể tiếp nhận hơn vạn cân lực lượng cường lồ, chỉ bằng mấy cái năm đấm cũng nghĩ tổn thương ta? Ngươi không khỏi quá coi thường ta bát trảo tinh nhân thân thể. Năm đấm đánh vào bát trảo tinh nhân trên thân thể, trực tiếp ở phía trên đánh ra mấy cái hố sâu. Nhưng khi năm đấm hư ảnh biến mất về sau, hố sâu từng cái lại bắn ngược trở về, rất nhanh liền khôi phục được ban đầu bộ dáng. Bát trảo tinh nhân công kích thế nào tạm thời không nói, nhưng hắn lực phòng ngự tựa hồ muốn vượt qua công nổi tổng nhân. Trương Lãng coi quyền đầu không dùng được, liền đổi thành lưới đao dao găm, nói: "Phòng ngự của ngươi chỉ có thể kháng đòn, nhưng không có biện pháp chống, cự cắt chém." Không muốn chết liền nhận thua, không phải, ta cần phải không khách khí. Nhận thua, nhận thua. Bát Trảo tinh nhân rất không có cốt khí giơ lên hai đầu cầm vũ khí máuướt, lưỡi đao dao găm đối với hắn thân thể lực tổn thương thực sự quá lớn, tùy tiện đụng phải một chút cũng có khả năng vạch phá thân thể của hắn. Trương Lãng im lặng nhìn xem Bát Trảo tinh nhân, đây cũng quá nhanh đi, tốt xấu cũng kiên trì một chút mới đúng. Cứ như vậy Trương Lãng đánh 4 trận tranh tài, 2 trận đối thủ chủ động nhận thua, chỉ có 2 trận xem như chân chính động thủ một lần. Trận tiếp theo là 4 cặp 2, lần này vẫn không có bất kỳ cái gì lo lắng, Trương Lãng thắng được, cuối cùng một trận là một đối một, Trương Lãng đối thủ là một cái chân ngắn tộc, bộ dáng của đối phương cùng đại đa số chân ngắn tộc, cái đầu thấp bé, tứ chi bên trên cơ bắp phi thường phát đạt, cầm trong tay một thanh dính máu búa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đi đến lôi đại Trương Lãng. "Ta gọi Bã Lù, đến từ bị hệ Ngân Hà diệt đi chân ngắn tộc, nhân loại, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong hà." Bã Lù cơ quơ lôi búa, phía trên vết máu bị quăng đến trên mặt đất. Có hai giọt còn bay về phía Trương Lãng, bị Trương Lãng tùy tiện tránh khỏi. Trương Lãng chụm chụm cái mũi, không nhịn được thua tay nói, "Chân Ngắn Tộc là bởi vì quá mức tham lam mới có thể tự chịu diệt vong, ngươi thân là may mắn sống sót tộc nhân, hẳn là nhớ kỹ chân Ngắn Tộc phạm sai lầm, sau này mới sẽ không rơi kết quả giống nhau. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản không có một điểm đổi ý tâm, giữ lại ngươi cũng là tai họa, chẳng bằng trực tiếp tiễn ngươi lên đường, đi gặp ngươi liệt tổ Liệt Tông." Chân Ngắn Tộc là một cái vĩ đại chủng tộc, Hệ Ngân Hà nhân tộc mới là cái này bị diệt vong chủng tộc, hôm nay liền từ ngươi Trương Lãng bắt đầu, ta muốn giết hết thiên hạ tất cả nhân tộc. Bã Lù vô cùng kích động, cầm đũa tay run rẩy không ngừng. Lục Mạn Tiên lại bắt đầu cổ động mọi người lại còn đoán, lần này lại còn đoán phương pháp vẫn là đoán tranh tài kết thúc thời gian, song phương ai sẽ tại trong thời gian quy định bị đánh bại, theo thứ tự là 1 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Trương Lãng cùng Bã Lù đều là một đường chém giết tới. Trương Lãng chém giết khả năng có chút nói nhảm, một hồi đối thủ nhận thua, một hồi kéo dài thời gian, nhưng là bạ lù tranh tài, thế nhưng là một trận một trận đánh xuống, hắn mỗi một cái đối thủ đều là trực tiếp bị giết chết trên lôi đài, đại đa số người xem đều đem tiền đặt cược gấp tại bạ lù trên thân, chỉ là lựa chọn thời gian khác biệt, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có áp Trương Lãng, chính là thi. Đợi một chút. Chương 769, thứ 1 vòng kết thúc. Lục Mạn Thiên một mực lưu ý lấy áp Chu Kim Ngạch biến hóa. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Kim Ngạch Twist nhất lựa chọn phía trên, Trương Lãng tại một giây đồng hồ bên trong đánh bại bá bạ lũ, cái này cơ hồ không có người áp chủ, bởi vì cái này khả năng thực sự quá nhỏ, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt người nghĩ đến lấy nhỏ thắng lớn, mới lên trên áp chút ít vũ trụ điểm. Lục Mạn Tiên cho Trương Lãng phát tin tức nói, có hay không biện pháp một giây đồng hồ bên trong giải quyết được nhân, nếu như có thể, lần này chúng ta liền kiếm lại được ra, nếu như không thể, cũng muốn tận lực tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Trương Lãng không có đi nhìn vòng tay bên trên tin tức, tinh thần lực rất rõ ràng cho hắn biết Lục Mạn Thiên ý tứ, quan sát tỉ mỉ lấy đối thủ bả lũ, trước đó đối phương giao thủ, hắn lưu ý qua, xem như một cao thủ, muốn tại 1 giây đồng hồ bên trong giải quyết hắn cũng không tính là việc khó, nhưng Trương Lãng cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực, hắn phải đối mặt cao thủ còn có rất nhiều, trúc long hành, thân diệt, kha tịch long, còn có chủng tộc khác cường giả, cũng còn không có xuất thủ. Nếu như lúc này đem lá bài tẩy của mình lộ hết, làm cho đối phương có chỗ chuẩn bị, cuối cùng rất có thể sẽ để chiến đấu kế tiếp trở nên vô cùng phiến phức. Nhân loại, ngươi chuẩn bị ký cẳng tiếp nhận Bã Lũ Thẩm Phán đi. Bã Lũ dơ lên đũa, liền đợi đến tranh tài bắt đầu, chỉ cần tranh tài bắt đầu, hắn sẽ đối Trương Lãng khởi xướng cuồng phong bạo vũ công kích. Trương Lãng huy động một chút năng đấm, một mặt tùy ý nói, "Ngụy Thẩm Phán ta, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách này." "Hừ." Bã Lũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, "Thừa dịp hiện tại cứ việc mạnh miệng." Chờ tranh tài bắt đầu về sau, nghĩ mạnh miệng đều không có cơ hội, bã lù muốn cạy mở miệng của ngươi, lổ sạch ngươi tất cả răng. Miệng của ngươi cũng là rất lợi hại, cũng không biết ngươi bửa có hay không công phu miệng lợi hại như vậy. Trương Lãng liếc mắt bã lù giơ lên đũa, đũa là một thanh tốt đũa, nhưng cầm đũa ra hỏa liền chưa chắc là người tốt. Bã lù khoa tay lấy đũa, một đôi mắt nhìn chòng chọc Trương Lãng cổ, miệng lại hướng về phía bên ngoài sân khủng long trọng tài quát, làm sao còn không bắt đầu tranh tài? Ta không kiềm chờ đợi muốn mở ra chương lãng cổ họng. Một hồi muốn lột sạch hàm răng của ta, một hồi lại muốn mở ra cổ họng của ta, ngươi nghĩ thật đúng là nhiều. Chương Lãng âm thầm xúc tích lực lượng, tay phải bị ống tay áo che đậy biến thành long trảo. Khủng Long trọng tài vốn là bởi vì cuối cùng hai cái trận chung kết đối thủ bên trong thế mà không có khủng long tộc nhân mà có chút không cao hứng, nghe được bã lù hướng về phía hắn hồn nào, trên mặt hung quang lóe lên, huy động móng vuốt quát, tranh tài bắt đầu. Đi chết đi. Bạ Lũ cơ dọa phóng tới Trương Lãng. Trương Lãng bản thân không hề động, chỉ là giơ lên một cái tay lạnh lùng một giọng nói, "Long trảo thủ." Chỉ gặp phóng tới Trương Lãng bạ lũ tốc độ đột nhiên đột phá cực hạn, trong chớp mắt liền đi tới Trương Lãng trước mặt, cổ bị Trương Lãng một cái long trảo nắm nhấc lên. Bị Trương Lãng nắm cổ bạ lũ không có hốt hoảng dãy rủa, tỉnh táo huy động dũa muốn chém chết Trương Lãng, mắt thấy bữa liền muốn chém vào Trương Lãng cái chán lúc, cổ phát ra một trận ròn vang, thân thể trở nên sủi lơ bất lực, dũa cũng từ trong tay trợ xuống. Bị Chương Lãng giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném tới trên mặt đất. Một giây đồng hồ, lại là một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu, Chương Lãng không phải trúng độc sao, làm sao lại mạnh như vậy? Quan sát trực tiếp người xem trong nháy mắt xôi chảo, từng cái hận không thể vọt tới giao lưu hội hiện trường đến hảo hảo nhìn xem, Chương Lãng đến cùng phải hay không thật trúng độc. Lúc Mạn Tiên hướng về phía trực tiếp ở giữa giống to, lão phu cũng không nghĩ tới Chương Lãng như thế có thể chịu, hắn chuyện bị trúng độc thiên chân vạn xác, chuyện này, khủng long tộc là rõ ràng nhất. Mọi người không cần lo lắng, giao lưu hội mới bắt đầu vòng thứ nhất, đằng sau còn có mấy vòng đấu, một vòng này thua tiền, vòng tiếp theo thắng trở về chính là, chờ sau đó cái này Lão Phu Gia Sơn, lão phu lấy nhân cách cam đoan, phàm là lão phu tham gia tranh tài, nhất định có thể thắng. Mọi người cứ việc gấp ta thắng chính là, vòng thứ nhất đọ võ kết quả, hệ ngân hà chương lãng hàm nhất. Khùng Long trọng tài mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là tuyên bố kết quả, mọi người chỉ quan tâm hàm nhất. Đến nỗi phía sau thứ tự căn bản không có ai để ý. Liên giống với đánh tới tên thứ hai chân ngắn tộc, bã lửu đã chết tại trên lôi đài, coi như chân ngắn tộc là tên thứ hai cũng không có cái kia tộc nhân lại bởi vì chuyện này chúc mừng. Khủng Long tộc khu nghỉ ngơi. Tại Trương Lãng bắt lấy bã lửu trong nháy mắt, thân diệt cùng chúc long hành đồng thời đứng thẳng người, hai cặp con mắt có chút híp, khí thế trên người chậm rãi hội tụ phát ra. Trương Lãng tu luyện chính là công pháp gì, thật bén nhọn công kích, tốc độ thật nhanh. Thân Diệt thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, một đôi mắt nhưng không có tử chương lãng trên thân rời. Trúc Long hành cùng thân Diệt khác biệt, hắn không có nhìn chương lãng, mà là nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình bã lù, cau mày nói, lực lượng cũng rất lớn, bã lù cổ trực tiếp bị bóp nát, nhân loại suy nhược thân thể tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Có ý tứ, ta hiện tại có chút chờ không nổi muốn cùng chương lãng giao thủ. Thân Diệt liếm liếm khóe miệng, nhìn xem chương lãng giống như là nhìn xem mỹ vị đồ ăn, tùy thời chuẩn bị nhào tới hưởng thụ mỹ thực. Chúc Long hành đồng dạng gật đầu nói, không thể để cho người này còn sống rời đi giao lưu hội, không phải hệ Ngân Hà lại sẽ xuất hiện cái thứ hai thượng quan vô địch. Thang tranh tài Trương Lãng đi xuống lôi đài, trở lại hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi, thượng quan Dũng cùng Long Thanh như cái trung thực tiểu đệ liền vội vàng đứng lên đón lấy, nếu không phải hai người thân thể có chút suy yếu, khả năng sẽ còn biểu hiện khoa trương hơn một điểm. Lãng ca, ngươi thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, tùy tiện liền đem những cái kia A Ly ẻn đánh bại, tiểu đệ bội phục ngươi. Thượng quan Dũng lung lay thân thể, cố gắng khống chế không nà sắp xuống. Long Thanh ở một bên phụ họa nói: "Đứng vậy à, Lãng ca thực lực thật sự là không thể nói, nhất là vừa rồi giết chết bạ lử kia một chút, đến chết bạ lử cũng không biết chính mình là cái gì chết." Hai người các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, đứng cũng đứng không vững. Trương Lãng nhìn xem Thượng quan Dũng hai người loạn trà loạn trộn thân thể, có chút buồn cười để hai người ngồi xuống. Lúc Mạn Tiên lúc này tới gần Trương Lãng, thân bí hề hề nhỏ giọng nói: "Chúng ta kiếm lại ra." Lúc này mới một vòng đấu, liền kiếm lời trên trăm ức vũ trụ điểm. Đem trực tiếp ở giữa cho ta, tiếp xuống đến lượt ngươi ra sân. Trương Lãng đã sớm nghĩ đến mở lại còn đoán có thể kiếm tiền, nhưng ở nghe được chỉ là một trận liền kiếm lời nhiều như vậy thời điểm, vẫn có chút giật mình. Lục Mạn Thiên đem Sở Trệ A mẹ ở giữa chuyển rời đến Trương Lãng vòng tay bên trên, không yên lòng giận dò, quyện hạn đã cho ngươi mở thông, nhưng ngươi cũng không thể nuốt riêng vũ trụ điểm, lão phu nhưng là muốn đi lên liều mạng người. Ngươi nếu là nuốt Dieng lão phu liều mạng tiền, lão phu liền cùng ngươi liều mạng. Được rồi, nhanh lên đi đi, làm sao cùng nói nhiều khẩu lệnh đồng dạng. Trương Lãng nhìn về phía trực tiếp ở giữa hình tượng, trực tiếp ở giữa lại còn đoán kiếm được vũ trụ điểm hắn có thể tùy tiện sử dụng, trước đó cấp cho Lục Mạn Thiên vũ trụ điểm cũng đều ở bên trong, Lục Mạn Thiên mở cho hắn thông quyền hạn cùng Lục Mạn Thiên bản thân thao tác, tương đương đem tất cả vốn liếng đều giao cho Trương Lãng. Chương 770, Lục Mạn Thiên lên đài. Trương Lãng ngồi trên ghế Trì ý mắt liếc trực tiếp ở giữa dưới tấm hình mặt kim loại, nhiều như vậy số không để hắn có chút quá mắt, hướng về phía trực tiếp ở giữa chào hỏi, "Mọi người tốt, ta chính là cái kia thân chúng toé tâm khói mê kịch độc chứng lão, vừa rồi tranh tài thật sự là hung hiểm, trên lôi đài kém chút liền muốn độc phát thân vong, may mắn thực lực của ta cường đại ngạnh sinh sinh chế trụ độc tính lan tràn. Quân Coca, ngươi quá độc ác, tài sản của ta tính mệnh tất cả đều thua. Sinh vật con buôn chứng lão, ngươi đến cùng có hay không trúng độc, vì cái gì sắc mặt của ngươi một hồi bình thường?" Một hồi không bình thường, ngươi chúng độc về sau triệu chứng làm sao cùng bên cạnh ngươi mấy người kia không giống nhau lắm? Đúng đấy, chính là, ta nhìn ngươi thế nào giống như là không có chúng độc a. Trương Lãng nhìn xem không ngừng đổi mới mưa đạn, vui vẻ nói, ta chúng độc chuyện này tuyệt đối là chân thực, kia là vừa bước vào viễn cổ xanh hóa lúc phát sinh sự tình, bởi vì ta thực lực cường đại, thể chất đặc thù, cho nên nhìn xem cùng không chúng độc đồng dạng vì buồn nôn khủng long tộc. Trương Lãng một trận nói hiếu nói vượng. Dù sao ý tứ cùng trước đó Lục Mạn Thiên nói đều không khác mấy, chúng ta chúng độc đều là khủng long tộc làm cho, ngoại trừ khủng long tộc không có khả năng có. Cái thứ hai chủng tộc làm ra loại này chuyện vô sỉ, mọi người về sau đến cự thản tinh hệ, nhất định phải cẩn thận, đừng bị khủng long tộc nhân âm thầm hạ độc cho hại. Khủng long tộc đạo sư cũng đang nhìn trực tiếp ở giữa, nghe Trương Lãng không ngừng ám chỉ khủng long tộc đối hệ ngân hà hạ độc sự tình, khí một cặp móng thật chặt giữ tại cùng một chỗ, con mắt bước hỏa trừng mắt về phía Trương Lãng, cái hướng kia Nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến. Nghe được người này bất cứ tin tức gì, nhất định phải làm cho hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này." "Đạo sư yên tâm, ta có lòng tin giết chết hắn." Thân diệt phát ra một đạo hư lạnh, trong mắt hắn lóe qua mấy đạo khí tức nguy hiểm. "Chúc Long Hành cẩn thận nói, trưởng lão người này giả hoại dị thường, đối đầu hắn nhất định phải cẩn thận, cũng đừng giết hắn sao? Bị hắn giết, ngươi quên lần trước trong rừng rậm dạy dỗ." Lần trước là cái ngoài ý muốn, lần này hắn sẽ không ở có vận khí tốt như vậy. Thân diển xuống ý thức sở về phía đã từng thụ thương chân, chỗ nào từng bị Trương Lãng bắt rơi qua một khối huyết đục. Vòng thứ 2 tỷ thí sắp bắt đầu, Lục Mạn Thiên nhanh chóng leo lên lôi đài, hướng về phía Trương Lãng ra hiệu nói, ông tính rút ngắn một điểm, để muốn toàn vũ trụ đều nhìn thấy ta anh dũng chiến đấu bộ dáng. Trương Lãng nghĩ thầm, liền ngươi cái này tính cách không mất mặt cũng không tệ rồi, còn anh dũng dáng vẻ, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng chương lãng vẫn là đem trực tiếp ở giữa màn hình rút ngắn đến lục Mạn Thiên Lôi Đài. To lớn màn hình chia ra làm 4, phân biệt tại Lôi Đài bốn phương tám hướng, toàn bộ đem Lôi Đài bị bao vây ngồi dậy, màn hình giả lập trong ngoài hình tượng đồng bộ, mặc kệ là từ bên trong nhìn màn hình, vẫn là từ bên ngoài nhìn màn hình, đều giống như đang nhìn hiện trường chiến đấu đồng dạng. Lúc Mạn Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía trước người bốn cái màn hình lớn phất phất tay nói, các vị người xem các bằng hữu, phải nhớ đến áp chu a, lão phu thế nhưng là rất may. Nói, Lục Mạn Thiên bày ra một cái tập gym tư thế, lộ ra một thân không tính cường tráng cơ bắp. Thượng quan Linh Nghiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Trương Lãng, có chút bận tâm nói, "Lục Mạn Thiên làm như vậy, thật không có chuyện gì sao? Chớ có chọc nổi giận những tinh hệ khác học viện, cuối cùng đem hệ Ngân Hà cho biến thành công địch." Muốn làm công địch nào có dễ dàng như vậy, ta bí mật quan sát một chút, phát hiện có rất nhiều học viện cũng không phải là rất muốn tham gia loại này tràn ngập huyết tinh giết chóc giao lưu hội, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ lại không thể không tham gia. Chúng ta lần này đem giao lưu hội triệt để cho quá nhiều, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều học viện cảm tạ chúng ta hệ Ngân Hà đâu. Chương Lãng lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn mặc dù một mực tại trên trận tranh tài, nhưng còn lại học viện thầy trò biểu hiện hắn vẫn là rất để ý, từ chỗ nào chút thầy trò trên mặt biểu lộ đó có thể thấy được, có thầy trò là thật không muốn tham gia loại này giao lưu hội. Thượng Quan Linh Yên buồn cười lắc đầu nói, ngươi là từ đâu nhận biết Lục Mạn Thiên, ta tại Tinh Không học viện làm sao chưa nghe nói qua có một người như thế? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời, liền lục mạn thiên cái kia đứng hạnh. Nếu thật là tại tinh không học viện sinh hoạt mấy ngày, khẳng định sẽ huyên náo toàn bộ học viện đều biết tên của hắn. Ta cùng Lục Mạn Thiên nhận biết đơn thuần trùng hợp, chuyện này sau này hay nói, tranh tài muốn bắt đầu. Trương Lãng xảo diệu rời đi chủ đề, đồng thời mở ra trực tiếp ở giữa lại còn đoán, quy tắc rất đơn giản, chính là đoán thắng thua, Lục Mạn Thiên thắng, đối thủ của hắn thắng, còn có một cái thế hòa, ba cái tuyển hạng, chuẩn bị cho tốt về sau. Trương Lãng đối thượng quan Dũng nói: "Trước kia ngươi không phải rất thích mờ trực tiếp sao? Đến cùng trực tiếp thời gian người xem nói vài lời." Thượng quan Dũng có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói: "Lãng ca, lấy trước kia là ở trong game, muốn thế nào cũng không đáng kể, nhưng bây giờ loại trường hợp này, khắp nơi đều là các đại tinh hệ tộc nhân, ta thực sự có chút kéo không xuống mặt, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi cũng có hại xấu hổ thời điểm, xem ra thật là trưởng thành." Trương Lãng không có ép buộc Thượng quan Dũng, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái nhỏ chút trực tiếp màn hình. Cái này một cái màn ảnh tăng thêm bốn phía lôi đại bốn cái, tổng cộng có 5 cái màn ảnh. Trương Lãng hướng về phía màn ảnh trước mặt cười mỉm nói, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người có phải hay không đều đang do dự rốt cuộc muốn áp người nào thắng, cá nhân ta cảm thấy Lục Mạn Thiên gia hỏa này rất không đáng tin cậy, áp hắn thắng phong hiểm quá lớn, chẳng bằng áp đối thủ của hắn thắng, đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân ý kiến, mọi người nghĩ áp ai còn là muốn tự mình lựa chọn. Trương Lãng, ngươi cảm thấy Lục Mạn Thiên đánh không lại đối thủ sao? Vậy tại sao còn để hắn lên lôi đài? Bởi vì có trực tiếp ở giữa tại trước mặt, Thượng quan Linh Nghiên không có nói chuyện với Trương Lãng, mà là cho hắn gửi đi tin tức. Trương Lãng đồng dạng cho Thượng quan Linh Nghiên hồi âm hơi thở nói, bằng vào ta đối lục mạn thiên hiểu rõ, hắn sẽ thắng, nhưng thắng quá trình khẳng định tràn ngập khúc chiết, mục đích đúng là để những cái tiêu nghi áp hắn người thắng, áp hắn thua, chỉ có để tất cả mọi người áp hắn thua, hắn mới có thể hảo hảo kiếm một món hời. Nghe ngươi ý tứ này Có phải hay không chỉ cần một mực gáp lục mạng thiên thắng, liền có thể đi theo hai người các người cùng một chỗ kiếm tiền. Thượng quan Linh Yên cũng liền vừa mới bắt đầu chơi một chút, đằng sau nhìn thấy lục mạng thiên làm ra nhiều như vậy hoa văn, liền không dám lại đi theo áp chú, giống thượng quan dụng trên người vũ trụ điểm liền bị lục mạng thiên cho hố hết. Trưng lãng trần chờ một chút, trên lý luận giảng là như thế này không sai, nhưng ta cũng không dám trăm phần trăm cam đoan liền nhất định sẽ không thua tiền, lục mạng thiên cái kia hàng thực sự có chút không đáng tin cậy. ai cũng không biết hắn sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần. Nghe ngươi kiểu nói này, ta một điểm áp chú hứng thú cũng bị mất. Thượng quan Linh Yên nhìn xem vòng tay bên trên Trương Lãng về tin tức, nhịn không được liếc mắt, không phải liền là làm cái lại còn đoán sao, làm sao nhìn phức tạp như vậy hay thay đổi đầu. Lúc Mạn Tiên lúc này ở trên lôi đài còn tại nhảy nhót tưng bừng hướng về phía trực tiếp ở giữa hét to, mọi người nhất định phải áp ta thắng a, ta thế nhưng là rất cường đại, mặc kệ là dạng gì đối thủ. Tại ta Lục Mạn Thiên trước mặt đều là không chịu nổi một kích cản bã. Chương 771, rất sợ Lục Mạn Thiên. Thượng quan Dũng bụm mặt thấp giọng nói, thật không muốn thừa nhận cái này hàng là cùng chúng ta cùng nhau, quá mẹ nó mất mặt a. Trương Lãng thư thư phục phục dựa vào ghế, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, giao lưu hội có Lục Mạn Thiên mới trở nên đặc sắc như vậy, không phải chẳng phải là muốn nhàm chán chết. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem lại còn đoán kim mạch, nhỏ giọng nói, có rất nhiều áp Lục Mạn Thiên thắng. Hai người các ngươi kiếm tiền đại kế giống như muốn thất bại. Đây mới là trận đấu thứ nhất, đằng sau còn dài mà, không nóng nảy. Trương Lãng không có chút nào gấp, có áp lực Mạn Thiên thắng, cũng có áp lực Mạn Thiên đối thủ thắng, dù sao không tạm giam ai, hắn Trương Lãng là nhà cái vĩnh viễn cũng sẽ không hướng bên trong bồi thưởng tiền, càng quan trọng hơn là hắn tin tưởng Lục Mạn Thiên, đây chính là một cái chưa từng sẽ làm thâm hụt tiền mua bán người, làm sao lại để quan sát trực tiếp người từ trên người hắn kiếm được tiền đâu. Tranh tài muốn bắt đầu. Thượng quan Linh Nghiên ngồi thẳng người, muốn nhìn một chút Lục Mạn Thiên đến cùng có thể náo ra chuyện gì tới. Tại Khủng Long tộc trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, Lục Mạn Thiên liền giống như chiến thần phụ thể, đeo gào thẳng hướng đối thủ của hắn, Lục Mạn Thiên đối thủ là hơn một cái chân tộc nhân, dưới thân thể mặt lít nha lít nhít có rất nhiều nhỏ chân ngắn, nhưng hắn tay cũng chỉ có hai cái, hai tay cầm một cây dài hơn 3 mét thiết truy, nhìn thấy Lục Mạn Thiên xông lại, giơ lên thiết truy liền đập xuống. Cứu mạng a. Giễu người Giống như chiến thần phụ thể lục mạn thiên tại đối mặt nhiều chân tộc nhân nện xuống tới thiết truy lúc, trong nháy mắt từ chiến thần biến thành một kẻ hèn nhát, không để ý tới công kích nhiều chân tộc nhân, ôm đầu xoay người chạy, đang chạy quá trình bên trong, còn không cẩn thận bị thiết truy cho trà sát một chút, phía sau quần áo đều xoan nát, lộ ra một đầu không phải rất sâu vết thương, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ phía sau quần áo. Trả lại tiền, trả lại tiền, ta dựa vào, dựa vào, dựa vào, còn tưởng rằng là cái vương giả, kết quả lại là cái rắc rưởi. Các huynh đệ, có hay không cùng một chỗ thành đoàn giết Lục Mạn Thiên, ta đem toàn bộ giá trị bản thân đều áp trên người hắn, hắn thế mà tới này một tay, bắt đầu trước đó khen thành thần, bắt đầu về sau sợ thành chó, khẩu khí này huynh đệ nuôi không trôi. Quân ổ Lục Mạn Thiên tính ta một người, lao bà của ta bản đều nện vào đi, trận đấu này, Lục Mạn Thiên nếu bị thua, lão tử tuyệt đối không tha cho hắn. Ha ha. Ai bảo các ngươi tùy tiện tin tưởng lão già kia, lão tử đã sớm nhìn ra, Lục Mạn Thiên chính là miệng lưỡi dẻo quẹo đồ vật. Không, có một câu có thể tin, may mắn lão tử áp nhiều chân tộc nhân thắng, mặc dù thắng không nhiều, nhưng cũng nhỏ kiếm lời một thanh. Trên lầu tranh tài còn không có kết thúc đâu, không muốn một bộ chính mình thắng chắc dáng vẻ, nói không chừng cuối cùng Lục Mạn Thiên sẽ đến một cái nghịch thiên lật bàn đâu. Loại lời này ai mà tin đâu, ngươi xem một chút Lục Mạn Thiên cái kia đứa hạng, ngay cả cùng địch nhân chính diện giao thủ đảm lượng đều không có, đều sợ thành như vậy, còn muốn nghịch thiên lật bàn, ta nhìn hắn trợn mặt đều tốn sức. Bốn cái cự đại trực tiếp trên tấm hình đồng thời thổi qua những này khó coi mưa đạn, Lục Mạn Thiên tựa như không thấy được, y nguyên làm theo ý mình trên lôi đại phát ra như rết heo tiếng kêu, không ngừng hô hào cứu mạng a, giễn người, đang chạy quá trình bên trong, miệng vết thương trên người hắn cũng dần dần nhiều hơn, quần áo trở nên rách rưới, bộ dáng kia thực sự có chút thê thảm. Lãng ca, cũng không ta còn là về trước khách sạn đi. Thượng quan Dũng bụm mặt, thật muốn trực tiếp quay đầu bước đi, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. chính là không có nghĩ đến cái này một loại, đây quả thực là không muốn một điểm thể diện, ngay trước toàn vũ trụ mặt, Lục Mạn Thiên mặt xem như triệt để ném xong, tiện thể lấy cũng đem hệ ngân hà mặt cho ném đi. Long Thanh mặt cũng có chút nóng lên, liền vội vàng gật đầu nói, "Lãng ca, ta cũng nghĩ về khách sạn. Đợi ở cái địa phương này thực sự có chút ngồi không yên, bốn phía những cái kia ánh mắt quái dị đồng loạt nhìn qua, còn kém trực tiếp đối bọn hắn lộ ra trào phúng tiếng cười to. Ai cũng không thể đi, đều ngồi đàng hoàng cho ta." Mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt, lúc này, các ngươi nếu là một mình về khách sạn, thật đúng là khó mà nói có thể hay không mạng sống. Trương Lãng cái trán cũng toát ra hai đầu hắc tuyến, hắn nghĩ tới Lục Mạn Thiên sẽ làm một số việc, nhưng không nghĩ tới Lục Mạn Thiên sẽ làm như thế chứ đệ, đây là vì tiền liều linh a. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh nghe được Trương Lãng nói như vậy, chỉ có thể kiên trì lưu lại, chỉ là một đôi mắt thực sự không biết nên hướng chỗ nào nhìn. Bên thai thỉnh thoảng vang lên Lục Mạn Thiên tiếng tiêu thẳng thiết, không biết Thật đúng là coi là nơi này tại mổ heo đâu. Rất nhanh, cái khác lôi đài tranh tài đều có kết quả, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lục Mạn Thiên lôi đài, Hệ Ngân Hà Tinh Không Học Viện lúc đầu tại trong vũ trụ liền rất nổi danh, hôm nay bởi vì Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên, Tinh Không Học Viện lại một lần có tiếng, Lục Mạn Thiên thanh danh thậm chí một lần lấn át Trương Lãng thanh danh, chỉ bất quá Lục Mạn Thiên thanh danh thực sự chẳng ra sao cả, nhát gan, sợ phiền phức, miệng đầy khó nạc. Chờ một chút dạng này, mặt trái nhãn hiệu đều dán tại Lục Mạn Thiên trên thân, thậm chí còn lưu truyền ra làm người không thể quá đầy trời loại này mạng lưới lưu hành ngữ. Lục Mạn Thiên trên lôi đài chạy vội sướng, đối thủ của hắn nhiều chân tộc liền có chút phiền muộn, lít nhã lít nhít nhỏ ngắn chân không ngừng di chuyển địa phương, hướng về phía Lục Mạn tiến quắc, người hô cứu mạng là vô dụng, trực tiếp nhận thua liền tốt, nhận thua, ta cũng không cần truy sát ngươi, chúng ta tranh tài liền có thể kết thúc. Muốn cho ta nhận thua không cửa, ta muốn đánh bại ngươi. Vì hệ ngân hà làm vẻ vang, vì tinh không học viện làm vẻ vang, giết nha vết thương chẳng trị lục mạn thiên đột nhiên không chạy, quay người phóng tới nhiều chân tộc nhân, xem bộ dáng là muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Nhiều chân tộc nhân sắc mặt vui mừng, mặc dù lục mạn thiên bị đánh rất thảm, nhưng lại như cái bắt không được cá trạch, mai cho đến chỗ chạy loạn, trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không có cách nào đánh chết lục mạn thiên, nhưng bây giờ lục mạn thiên muốn cùng hắn chính diện đối chiến, đây chính là giết chết hắn cơ hội a. Nhiều chân tộc nhân huy động tiếp truy, Mắt thấy là phải cùng Lục Mạn Thiên đánh nhau, ai biết, Lục Mạn Thiên nhìn thấy giữa không trung thiết chùy, lại một lần quay thân chạy trốn, trong miệng hô hào cứu mạng a, giễu người, loại này rất không đáng tin, cậy mà nói. Nhiều chân tộc nhân trong lòng là phi thường số đổ, còn có thể hay không hảo hảo đánh một trận, hệ ngân hà năm nay phải tới tham gia giao lưu hội đều là những người nào a, cái trước chương lãng liền đủ thao đản, không nghĩ tới cái này, một cái càng thêm không đáng tin tụy, lên đài trước đó các loại khoe khoang, sau khi lên đài các loại bị đánh mặt Hắn đến cùng có hay không một điểm xấu hổ tâm a, phàm là muốn một điểm mặt cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Số đổ về số đổ, nhưng tranh tài hay là muốn tiếp tục, nhiều chân tộc nhân chỉ có thể di chuyển chính mình nhỏ chân ngắn, truy kích chạy đến bên bờ lôi đài lục Mạn Tiên, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần bắt được lục Mạn Tiên, nhất định phải đạp nát hai chân của hắn, để hắn không có cách nào tại chạy trốn. Lục Mạn Tiên tựa ở bên bờ lôi đài, hai tay giơ lên trước ngực, giống như là một cái sắp bị lưu manh khi dễ tiểu cô nương. La lớn, không được qua đây, ngươi không được qua đây, ngươi tại tới ta liền liền liễu mạng với ngươi. Chương 772, vận khí. Thượng quan Dung cùng Long Thanh đều ché mắt, thực sự không mặt mũi xem tiếp đi, đây đều là cái gì nha, đây là giao lưu hội tranh tài sao, ngay cả Tam Lưu phim cũng sẽ không như thế đậm, nếu như đem Lục Mạn Thiên đội thành một cái tiểu cô nương, nhìn xem còn không, có như thế khó chịu. Liền ngay cả một bên Thượng quan Linh Yên cũng nhịn không được nhíu mấy lần lông mày, thấp giọng nói, cái này có chút quá đi. Bất kể nói thế nào, lúc này Lục Mạn Thiên đại biểu là hệ Ngân Hà. Đừng hy vọng hắn có thể đại biểu hệ Ngân Hà, trong mắt của hắn chỉ có tiền, nếu như cảm thấy quá mất mặt, chờ giao lưu hội kết thúc về sau, có thể cân nhắc bỏ đi hắn hệ Ngân Hà công dân thân phận, đem hắn lây tới những tinh hệ khác đi. Trương Lãng cũng không nghĩ tới Lục Mạn Thiên sẽ chơi như thế lớn, quần áo trên người đều nát thành vài đầu, đủ loại vết thương bày kín toàn thân, máu tươi để hắn biến thành một cái huyết nhân, nếu như không phải hắn chung khí 10 phần tiếng kêu to, nhay cả trưởng lão đều cho là hắn bản thân bị trọng thương sắp không được đâu. Thượng quan Linh Nghiên chăm chú suy nghĩ một chút trưởng lão đề nghị, gật đầu nói, nghe ngươi kiểu nói này, Lục Mạn Thiên loại người này vẫn rất có giá trị lợi dụng, nhìn cái kia tinh hệ không vừa mắt, liền đem Lục Mạn Thiên lấy tới cái kia tinh hệ đi, nói không chừng không ra mấy năm, cái kia tinh hệ liền sẽ bị Lục Mạn Thiên quay đến long trời lở đất. Biện pháp này không sai, Lục Mạn Thiên tuyệt đối có bản sự này. Lục Mạn Thiên tại thế giới thứ 3 chính là loại kia đi đến cái nào đều có địch nhân tồn tại, cũng là bởi vì hắn làm chuyện xấu nhiều lắm, đắc tội quá nhiều người. Nhiều chân tộc nhân tựa hồ truy không kiên nhẫn được nữa, nỗi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên, lít nha lít nhít nhỏ chân ngắn trên không trung lung tung đạp, hai tay bắt lấy thiết truy bỗng nhiên đánh tới hướng trên đất Lục Mạn Thiên. A, giết người. Lục Mạn Thiên ôm đầu trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, giống như là một cái hồ rơi hồn ra hỏa, liền chạy trốn đều quên. Ha ha, Hệ Ngân Hà tinh không học viện cái này, Lục Mạn Thiên là đến khôi hài nha. Thật sự là may mắn mà có hắn tồn tại, mới có thể vì chúng ta làm ra nhiều như vậy trò cười, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn, hắn đang dùng sinh mệnh của mình vì chúng ta mang đến vui cười a. Xem ra Hệ Ngân Hà là không ai, thế mà phái ra loại này nhát gan sợ phiền phức người ra mất mặt xấu hổ. Học viện khác thầy cho nhìn thấy Lục Mạn Thiên ôm đầu ngồi xổm ở trên lôi đài, tứ không kiên sợ đảm luận. Xem bọn hắn bộ dáng kia căn bản không có đem hệ ngân hà để vào mắt. Trương Lãng có chút chuyển động đầu, nhìn về phía những cái kia nói ngồi trầm trọc chủng tộc, phần lớn đều là Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong tộc nhân, còn có một số cùng Thất Tinh Quân Liên Minh so sánh thân cận chủng tộc, đem những này chủng tộc vững vàng ghi ở trong lòng, một khi trên lôi đài gặp được, Trương Lãng cũng không dự định lưu tình. Đi chết đi, trận đấu này người thắng là nhiều chân tộc nhân. Ở giữa không trung nhiều chân tộc nhân, Thiết Truy trong tay mắt thấy là phản lệnh trên người Lục Mạn Thiên. Đúng lúc này, ngôi sổm trên mặt đất Lục Mạn Thiên trước ngực phát ra một đạo ám đạm điểm sáng, điểm sáng vốn là ám đạm, tại tăng thêm Lục Mạn Thiên cố ý dùng hai tay che chắn, mặc kệ là hiện trường, vẫn là quan sát trực tiếp người xem, không có một cái nào phát hiện tia sáng kia điểm. Tại điểm sáng sáng lên đồng thời, giữa không trung nhiều chân tộc nhân thiết truy trong tay đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, mang theo thân thể của hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất, lúc đầu thiết truy là hướng về phía Lục Mạn Thiên đập xuống, nhưng lại tại thiết truy gia tăng trọng lượng về sau, Thiết Truy hạ lạc phương hướng cũng hơi chết đi một chút, vừa vặn sắt lục mạn thiên thân thển lện ở trên mặt đất. "Oanh" một tiếng tiếng vang, Thiết Truy trên lôi đài ném ra một cái hố to, nhiều chân tộc nhân bởi vì Thiết Truy đột nhiên gia tăng lực lượng, thuận hạ lạc quán tính, cái cằm hung hăng đâm vào lện chôi bên trên, tại chỗ rơi xuống mấy quả răng, rất không khéo chính là lục mạn thiên ở thời điểm này chợt đứng lên, đầu đụng tại nhiều chân tộc nhân cái hố, hắn đứng lên tốc độ thực sự quá mạnh, nhiều chân tộc nhân vừa bị lện chôi đụng phải cái cằm, thân thể ngửa ra sau. Sau đó lại bị Lục Mạn Thiên đụng phải cái hốt, thân thể lại biến thành đánh ra trước, cũng không biết là hắn thật quá không may vẫn là làm sao, tại bị Lục Mạn Thiên đụng vào về sau, nhiều chân tộc nhân bản năng hẽ miệng muốn hét lên kinh ngạc căm thanh, ngay tại miệng của hắn mở ra một khắc này, nguyệu, lại đem nện trôi nuốt xuống dưới. Nện trôi trực tiếp xuyên thấu yết hầu, nhiều chân tộc nhân tại vùng vẫy mấy lần về sau, chậm rãi từ bỏ dễ rũa chết tại chính mình vũ khí phía dưới, hơn nữa còn là lấy một loại phi thường biệt xuất phương thức tử vong. Dạng này cũng được, Lục Mạn Thiên vận khí cũng quá tốt đi. Ta đi, tới tay vũ trụ điểm lại không? Nhiều chân tộc nhân thật là vô dụng a, thế mà lại đem chính mình cho đùa chơi chết, thật mất mặt. Lúc này Lục Mạn Thiên giống như là mới phản ứng được, nhìn xem nhiều chân tộc nhân thi thể, phách lối cười nói, La Phu đã nói rồi, La Phu là rất mạnh, áp ta cam đoan có thể thắng tiền, trận tiếp theo nhất định phải nhớ ký áp ta tham nha. Ta mặc dù thắng tiền, nhưng ta tuyệt không vui vẻ, ai có thể đánh đập Lục Mạn Thiên ra hỏa này một trận? Ta đem thắng tiền cho hết hắn. Trận tiếp theo, còn có hay không muốn áp lục Mạn Tiên thắng? Dù sao lão tử là không thể nào tại áp hắn, lần này là hắn vận khí tốt may mắn thắng tranh tài, trận tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Đồ Đần mới áp lục Mạn Tiên đâu, đó chính là một cái hố hàng, tranh tài trước đó các loại tự biên tự diễn, chờ thật sau cuộc tranh tài, lại sợ thành một con chó, thật không biết Tinh Không Học viện vì sao lại để loại nhân sâm này tham gia lưu hội. Ngay từ đầu còn tưởng rằng giao lưu hội là cao lớn bao nhiêu bên trên hoạt động, hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy. Bởi vì Lục Mạn Thiên nguyên nhân, nhìn trực tiếp người xem đối giao lưu hội việc này động chất lượng có khác biệt nhận biết, Trương Lãng vui vẻ nhìn xem trực tiếp trên tấm hình mưa đạn, bốn phía lôi đài đều có một cái cự đại màn hình, tất cả tham gia giao lưu hội thầy trò đều có thể nhìn thấy những cái kia mưa đạn, có chút học viện thầy trò khi nhìn đến những cái kia rèm pha giao lưu hội mưa đạn lúc, Điều gì cũng sẽ đem tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn về phía Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên là ai? Căn bản là không có đem những này tràn ngập ánh mắt chán ghét đe và mắt đối trực tiếp ở giữa quên mình quát, trận tiếp theo tranh tài, mọi người nhất định phải tiếp tục gáp ta thắng, ta Lục Mạn Thiên lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ đánh bại đối thủ, trở thành người thắng, để tất cả mọi người kiếm tiền. Nhìn trực tiếp người xem xem như nghe rõ, phàm là Lục Mạn Thiên lấy nhân cách cam đoan sự tình ngàn vạn không thể tin. bởi vì cái này hàng căn bản cũng không có nhân cách loại vật này, mưa đạn bên trên đều là chế dê Lục Mạn Thiên, bắt đầu sợ thành chó, nhát gan như chuột, ngoài miệng ta mạnh nhất. Chờ một chút một chút chế dê nói móc lời nói, không đứng ở mưa đạn bên trên tối qua, đều bị Lục Mạn Thiên không nhìn thẳng. Tại trận thứ 2 tranh tài trước khi bắt đầu, cơ hồ không ai áp Lục Mạn Thiên thắng tiền đặt cược, cho dù có kim mạch cũng ít đáng thương, Trương Lãng nhìn xem tranh tài bắt đầu đến ngược, thẳng đến khủng long trọng tài đem móng đuốt giơ lên. Trương Lãng mới áp trọng chú Lục Mạn Thiên thắng. Lần này Lục Mạn Thiên đối thủ là Thánh Mâu tộc người, một cái giải nũng nịu đại cô nương, tại đối phương leo lên lôi đài về sau, Thượng Quan Dũng an vị thẳng người, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia Thánh Mâu tộc người, nàng chính là lúc trước cầm roi công kích Thượng Quan Dũng Nhan Tuyết Phượng. Chương 773, Trúng nộ. Thượng Quan Dũng chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện chẳng nói, mặc dù ta không tin vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy, nhưng ta còn là hy vọng ngươi không muốn thua ở Nhan Tuyết Phượng trên tay. Nếu như có thể đánh bại nàng vậy liền không thể tốt hơn. Trương Lãng nghe được thượng quan Dũng lời nói, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lục Mạn Thiên có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng duy trì có không thể gạt được hắn. Bên trên một trận chiến tài, Lục Mạn Thiên dưới chân đột nhiên xuất hiện một cô mảnh liệt tử tính vật chết, nhiều chân tộc nhân thiết truy bị nam châm hấp dẫn, tăng nhanh hướng mặt đất rơi xuống tốc độ, đồng thời còn lệch hướng một điểm phương hướng, nhiều chân tộc nhân có lẽ tại trước khi chết phát hiện chuyện này, có thể. Hắn không kịp nói bất luận cái gì lời nói. Liên bị Lục Mạn Thiên ám toán chết rồi, trên lôi đài Nhan Tuyết Phượng không có nhiều chân tộc nhân thực lực mạnh, Lục Mạn Thiên nghĩ âm chết nàng không nên quá đơn giản. Trên lôi đài Lục Mạn Thiên hai tay chống lạnh hướng về phía Nhan Tuyết Phượng hô: "Tiểu nữ hoa hoa, lão phu khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, bên trên một trận chết mất nhiều chân tộc nhân, ngươi cũng nhìn thấy, bị ta đánh cho đều nhanh không thành hình người, ngươi đẹp mắt như vậy một cái nữ hoa hoa, nếu là cũng bị đánh thành như thế, coi như khó coi." Lục Mạn Thiên mà nói đưa tới dưới đại hư thành một mảnh, trong mắt bọn họ, Lục Mạn Thiên căn bản là không có dám cùng nhiều chân tộc nhân động thủ, nhiều chân tộc nhân chết là bởi vì trùng hợp, bọn hắn nghe được Lục Mạn Thiên đem nhiều chân tộc nhân tử vong đều lũng đến trên người mình, giống như chính mình lợi hại đến mức nào, cái này khiến học viện các tộc nhân đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Ngay cả tham gia giao lưu hội học viện thầy cho đều là loại thái độ này, lại càng không cần phải nói những cái kia nhìn trực tiếp người xem, từng cái mưa đạn nhanh chóng xoát bình phòng. Cơ hội liền không có một cái nói Lục Mạn Thiên lời hữu ích. Nhan Tuyết Phượng cầm trong tay một cây mây tinh roi, sắc mặt lạnh như băng nói, hệ ngân hà nhân tộc đều đang chết, nhận biết Trương Lãng người càng thêm đang chết. Tiểu tử thối, ngươi xem một chút thanh danh của ngươi nhiều thôi, tùy tiện đi lên một cá nhân đều muốn giết ngươi, về sau đi ra ngoài cẩn thận bị người khác đánh hôn mê. Lục Mạn Thiên một mặt chướng mắt Trương Lãng ý tứ. Trương Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn cùng Lục Mạn Thiên lý luận, kỳ thật hắn thật rất muốn nói bên trên một câu. Cách làm người của ngươi còn không bằng ta đây, hôm nay qua đi, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết một cái gọi Lục Mạn Thiên chính là cái không cần mặt mũi đồ hèn nhát. Lục Mạn Thiên thu hồi nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt, phiền muộn thầm nói, ta đây là tại hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn thế mà không để ý tới ta, thật sự là không biết nhân tâm tốt, ai, làm người khó à, làm người tốt càng khó. Tranh tài bắt đầu. Ngay cả khủng long tộc trọng tài đều nhìn có chút không nổi nữa, sớm tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đồng thời hướng về phía Nhan Tuyết Phượng la lớn, đánh chết cái này không muốn mặt. Hắn sống không lâu. Nhan Tuyết Phượng mặc dù không có nói muốn đánh chết Lục Mạn Thiên, nhưng ý tứ trên cơ bản không sai biệt lắm, huy động một chút rồi, trên lôi đài vang lên một đạo giòn vang âm thanh. "Cứu Mạc A, có cái muốn giết người." Lục Mạn Thiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lại một lần phát ra tiếng thảm như heo bị làm thịt âm thanh, chính là kêu nói phát sinh một chút biến hóa, tăng thêm cột cái ba chữ. Đầu xương hồ vị cọp cái Nhan Tuyết Phượng trên mặt dâng lên một điểm đỏ ửng, ngay trước toàn vũ trụ các đại chủng tộc trước mặt, bị một cái trung niên đại thúc nói thành mẩu la hổ, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, huy động roi nhanh chóng hướng về đi lên, nàng roi rất dài, tùy tiện huy động một chút liền có thể công kích đến gần phân nửa lôi đài, bởi vậy nàng không cần giống nhiều chân tộc nhân như thế đuổi theo Lục Mạn Thiên chạy khắp nơi, tùy tiện chạy mấy lần, liền có thể công kích đến. Lục Mạn Thiên. Nhan Tuyết Phượng giết cái này không biết xấu hổ đồ vật. ủng hộ giết chết Lục Mạn Thiên, hại ta thua tiền gia hỏa, đáng chết. Trên lầu thêm một, Lục Mạn Thiên đáng chết. Bên trên một trận ta thắng tiền, nhưng ta còn là hy vọng Lục Mạn Thiên có thể chết ở trên lôi đài, bởi vì ta chưa bao giờ từng thấy dạng như vậy nhan người vô sỉ. Nhìn xem mưa đạn bên trên không ngừng thổi qua trảo phúng Lục Mạn Thiên lời nói, chứng lãng lộ ra càng thêm vui vẻ, Lục Mạn Thiên biểu hiện càng là không chịu nổi, quan sát trực tiếp người xem liền sẽ vô ý thức đem giao lưu hội trận này hoạt động nhìn thấp hơn, chỉ có dạng này Sau này học viện khác mới sẽ không tại tổ chức giao lưu hội, coi như ngẫu nhiên có cái kia học viện nghĩ cử hành giao lưu hội. Cũng sẽ không có quá nhiều học viện nguyện ý tham gia, bởi vì gánh không nổi người kia a, nhìn xem trước đó cái kia cùng lục mạn thiên đối chiến nhiều chân tộc nhân chết nhiều thảm, còn có cùng chương lãng đối chiến mấy cái kia chủng tộc, cả đám đều được mọi người trở thành đánh bạc công cụ, giao lưu hội giống như là vì những cái kia quan sát trực tiếp người tổ chức, loại này biệt khuất cũng không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Lục Mạn Thiên tiếng gào thét còn tại không ngừng vang lên, trực tiếp trên tấm hình mưa đạn cũng đang không ngừng nhấp nhô, mấy cái dị vãng cường thế hơn học viện thầy trò sắc mặt cũng càng ngày càng đen, nhất là bảy đại chủng tộc học viện thầy trò, từng cái mặt đen đều nhanh muốn nhỏ xuống mực nước. Mấy cái chủng tộc đạo sư không biết lúc nào lại gom lại cùng một chỗ, chương lãng thời điểm tranh tài, những đạo sư này liền tập hợp một chỗ qua, hiện tại lại tụ ở cùng nhau, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tất nhiên là vì trên đài Lục Mạn Thiên. Một lát sau, Do khủng long tộc đạo sư dẫn đầu, mấy đại học viện đạo sư cùng đi hướng Hệ Ngân Hà Tinh Không Học Viện khu nghỉ ngơi, bọn hắn hành động lập tức đưa tới học viện khác chú ý, cả đám đều đang chờ nhìn Tinh Không Học Viện trò cười. Lúc Mạn Tiên người này không thể tại tham gia trận đấu. Khủng long tộc đạo sư đứng tại Hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi trước, đôi mắt nhỏ hạt châu chậm rãi tại thượng quan linh yên cùng trương lão mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào thượng quan linh yên trên thân, đối ngoại, thượng quan linh yên là Tinh Không Học Viện đạo sư. Khủng Long tộc đạo sư cho rằng làm chủ cũng hẳn là nàng mới đúng. Thượng Quan Linh Nghiên không có mở miệng, mặc dù nàng là lão sư, nhưng là, mặc kệ là bạn thân nàng, vẫn là Thượng Quan Dũng, Long Thành, Thần Vũ Phỉ mấy người, đều là lấy Trương Lãng tới làm chủ. Trương Lãng ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Khủng Long tộc đạo sư, khó hiểu nói, Lục Mạn Thiên là Tinh Không Học viện học sinh, tại chúng ta Tinh Không Học viện đại bộ phận học sinh đều thân chúng toé tâm khói mê tình huống dưới, Ngươi lại nói lên không muốn để cho Lục Mạn Thiên tham gia trận đấu loại lời này, không bằng Tinh Không Học viện trực tiếp rời khỏi, không tại tham gia phía dưới giao lưu hội, còn lại các ngươi chậm rãi chơi vừa vặn rất tốt. Tinh Không Học viện chuẩn bị chúng động, Khủng Long tộc chắc chắn sẽ điều tra cái cha ra manh mối. Khủng Long tộc đạo sư cư cao Lâm Hạ nhìn xem trước lãng, trầm giọng nói, Lục Mạn Thiên đến cùng phải hay không Tinh Không Học viện học sinh, ngươi, trong lòng ta đều hết sức rõ ràng, Tinh Không Học viện làm sao lại có như thế tiết linh học sinh? Rõ ràng là Tinh Không Học viện đang làm trò quỷ, cố ý tìm một cái thực lực cao cường tuổi tác thiên đại người tới tham gia giao lưu hội, muốn mượn cơ hội này đạt được một cái hơi tốt thứ tự, Tinh Không Học viện thật là cao minh tính toán. Người con kia con mắt nhìn thấy Lục Mạn Thiên thực lực cao cường, hắn trên lôi đài bị đuổi theo như cái chuột chạy qua đường, ngươi có phải hay không mắt mù, không nhìn thấy trên lôi đài ngay tại chuyện phát sinh a. Trương Lãng chỉ chỉ cách đó không xa lôi đài, phía trên kia Lục Mạn Thiên đang không ngừng têu thảm tránh né nhan tuyết phụ roi. Chương 774, ám chỉ. Khùng Long đạo sư cười lạnh nói, Lục Mạn Thiên có thể lựa gạt đến người khác, nhưng không lừa được ta, hắn cố ý giả trang ra một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, thậm chí không tiếc để cho mình thụ thương đến mê hoặc địch nhân, cho hề này lúc còn trẻ ta cũng chơi qua, tóm lại tinh không học viện Lục Mạn Thiên không thể tại tham gia giao lưu hội, đây là chúng ta mấy cái đạo sư nhất trí quyết định. Ngươi nói không tham gia liền không tham gia, lời này của ngươi ngay trước trực tiếp ở giữa tất cả mọi người xem mặt đang nói một lần. Ta cũng muốn nhìn xem khán giả sẽ làm sao đánh giá khủng long tộc. Trương Lãng đem trước mặt nhỏ một chút màn hình nhắm ngay khủng long tộc đạo sư, la lớn, "Ngươi cùng vũ trụ tất cả chủng tộc nói đi, chính là các ngươi không muốn để cho Lục Mạn Thiên tiếp tục tham gia trận đấu, nếu như bọn hắn nguyện ý, ta đúng không sẽ có ý kiến, giao lưu hội không phải một chủng tộc sự tình, cũng không phải mấy cái học viện sự tình, mà là tất cả học viện, tất cả chủng tộc đại sự." Nhìn trực tiếp người xem đều phân thuộc khác biệt chủng tộc, bọn hắn có quyền lợi lựa chọn xem. Ai tham gia trận đấu, ngươi nói đúng không? Thường Long học viện đạo. Sư, để Lục Mạn Thiên tham gia, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn bị đánh chết. Khủng Long tộc sẽ không ngay cả như thế một cái sẽ chỉ trốn đông trốn tây nhát gan sợ phiền phức người cũng sợ đi, hiện tại Khủng Long tộc thật sự là rơi xuống, ngay cả một cái tham sống sợ chết Lục Mạn Thiên đều muốn lợi dụng thủ đoạn đuổi đi, kia nếu là đối đầu sinh vật con buôn chương lãng, chẳng phải là muốn trực tiếp quỳ xuống đất nhận thua, cũng không biết các ngươi cặp kia chân có thể hay không quỳ xuống dưới. Để Lục Mạn Thiên lưu lại, làm sao cũng phải nhìn thấy hắn bị đánh chết, lão tử khẩu khí này mới có thể thuận xuống tới. Ai dám để Lục Mạn Thiên đi? Lão tử liều mạng với hắn, như thế kỳ hoa đồ vật đương nhiên muốn đánh chết trên lôi đài mới đã nghiền a. Các ngươi những này chủng tộc là có ý gì, thế mà lại vì Lục Mạn Thiên tập hợp một chỗ thương lượng lâu như vậy, nhìn các ngươi dạng tử đô giống như là bị Lục Mạn Thiên dọa cho sợ, sẽ không như thế không còn dùng được đi, liền các ngươi chút can đảm này còn tham gia cái gì giao lưu hội. Ta đi đều mạnh hơn các ngươi." Khủng Long tộc đạo sư nhìn xem Ô nói toái ngữ mưa đạn, sắc mặt tức giận đến phát xanh, móng vuốt cầm thật chặt, còn kém một móng vuốt đập nát màn ảnh trước mặt. "Nhất gan Khủng Long tộc, còn có các ngươi mấy cái trùng tộc, có phải hay không nhìn thấy lão phu trên lôi đài anh dũng dáng người, dọa đến không dám để cho lão phu tiếp tục tham gia trận đấu? Lão phu nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi có phải hay không dọa đến tiểu trong quận, hôm nay lão phu đều muốn tham gia trận này giao lưu hội." Lục Mạn Thiên tại chạy trốn quá trình bên trong lưu ý đến mấy đại chủng tộc tìm chương lãng huynh tượng, tại tăng thêm mưa đạn bên trên một chút nhà rảnh, để Lục Mạn Thiên biết khủng long tộc đạo sư ý tứ, lập xuống liền chỗ thùng hô to lên. Thánh Mâu tộc đạo sư lo lắng mắt nhìn trên đài truy kích Lục Mạn Thiên nhan tuyết phượng, tiến lên mấy bước nói, "Lục Mạn Thiên, ngươi căn bản không xứng đứng tại cái lôi đài này bên trên, giao lưu hội đối mỗi một cái học viện tới nói đều là thần thánh, nghiêm túc, có thể ngươi xem một chút, từ khi ngươi đã đến về sau" Đem giao lưu hội biến thành cái dạng gì, khắp nơi đều là trực tiếp hình tượng, trên màn hình mà nói càng là loạn thất bát tao, ngươi như chủ động nhận thua, rời đi cự thần tinh. Hệ, còn có thể lưu một đầu mạng nhỏ, như tiếp tục tại giao lưu hội bên trên giận náo, cái lôi đải này chính là của ngươi nơi Tăng thân. Phi. Trong chạy trốn lục mạn tiên hướng về phía Thánh Mâu tộc đạo sư phun một bãi nước miếng, một mặt khinh bỉ lớn tiếng nói, muốn cho lão phu chủ động nhận thua, ngươi nằm mơ. Cái này nhận thua chính là bọn ngươi những này cặn bã alien, cả đám đều chờ lấy bị Lao Phu giẫm tại dưới chân đi." Ha ha Lục Mạn Thiên đang nói loại lời này thời điểm, nếu như không phải trên lôi đài bốn phía tán loạn lấy chạy trốn lời nói, khả năng còn sẽ có mấy phần khí thế, nhưng bây giờ tựa như một chuyện cười. Thấy thế nào đều giống như tại mảnh miệng. Thấy Mâu tộc đạo sư bị tức hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, nâng lên một cánh tay chỉ vào Lục Mạn Thiên, bờ môi phát run gầm nhẹ nói, "Nhan Tuyết Phượng, giết hắn, mau giết hắn." ta một khắc đều không muốn tại nhìn thấy người này. Đạo sư yên tâm, học sinh sẽ không để cho hắn rời đi cái lôi đài này. Nhan Tuyết Phượng trong tay giòi ra giống như rắn ra khỏi hang, không ngừng lấy phi thường xảo trá góc độ tập kích Lục Mạn Thiên. Giết người a? Còn cái giết người? Lục Mạn Thiên rất không có hình tượng ôm đầu tránh né lấy giòi ra công kích. Nhan Tuyết Phượng giòi ra cơ hồ bao phủ gần phân nửa lôi đài, có lúc sẽ còn tại Lục Mạn Thiên trên thân lưu lại một điểm vết thương, nhưng chính là không có cách nào giết chết Lục Mạn Thiên. Người ở bên ngoài trong mắt, chẳng qua là cảm thấy Lục Mạn Thiên vận khí tương đối tốt, mỗi một lần chí mạng công kích đều có thể rất may mắn né tránh. Nhan Tuyết Phượng khí mặt đỏ dần, một bên công kích Lục Mạn Thiên, một bên hô, ngươi đừng chạy, xem ta như thế nào giết ngươi. Ngươi đầu này cộp cái nói chuyện thật là có ý tứ, muốn cho ta đứng tại chỗ chờ lấy bị ngươi giết, thật coi ta là kẻ ngu a. Lục Mạn Thiên vết thương trên người lại trở nên nhiều một chút, quần áo trên người đang chạy bên trong cũng không có cách nào che khuất thân thể. Cho dù là dạng này, Lục Mạn Thiên còn có thời gian nhìn về phía đứng tại hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi mấy cái khác ngoài hành tinh đạo sư, lớn tiếng nói: "Các ngươi những lao ra hỏa này muốn thật sự là sợ lão phu, chỉ cần ngay trước trực tiếp thời gian tất cả người xem nói một tiếng, đánh không lại lão phu, chỉ cần các ngươi đã nói như vậy, lão phu lập." Tức liền từ nơi này trên lôi đài xuống dưới, từ đó về sau đều không tại tham gia giao lưu hội. Người tên hèn nhát này, có tư cách gì nói ra những lời này? Sát Tinh tộc đạo sư quay đầu nhìn nói với Nhan Tuyết Phượng, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau một chút đem hắn giết chết. Thánh Mẫu tộc đạo sư cũng mở miệng nói, Tuyết Phượng, giết hắn về sau, đừng quên cắt mất đầu lưỡi của hắn, ta muốn cầm trở về cho cho ăn. Nguyên lai like, ngươi cái này, đại thánh mẫu biểu cũng nuôi chó à, ta còn tưởng rằng A Liyen không có chó loại sinh vật này đâu, đáng tiếc, chó như vậy trung thành sinh vật đi theo ngươi cái này thánh mẫu biểu, tính cách nói không chừng cũng sẽ xấu đi. Ai Lục Mạn Thiên lại là lắc đầu lại là thở dài. Nhìn xem tựa như thật là trong lòng đau thánh Mâu tộc đạo sư nuôi chó. Tuyết Phượng, mau ra tay, động thủ thánh Mâu tộc đạo sư vừa rồi chỉ là khí tay run, hiện tại toàn thân đều run lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Nhan Tuyết Phượng cũng nghĩ nhanh lên giết lục Mạn Thiên, rõ ra đã vung vậy đến cực hạn, nhưng chính là giết không chết đối phương, từ đầu đến cuối chỉ kém một chút như vậy. Trương lão ngồi trên ghế, mở mắt ra nhìn về phía đứng trước mặt mấy cái ngoại hành tinh hệ đạo sư, vui vẻ cười nói: Các ngươi hiện tại còn cố ý không cho Lục Mạn Thiên tham gia giao lưu hội sao? Ta hiểu các ngươi là cảm giác tộc nhân của mình không phải là đối thủ của Lục Mạn Thiên, sợ hai hắn đem các ngươi tộc nhân giết chết, không muốn để cho hắn tiếp tục tham gia giao lưu hội, nhưng mà, ta Tinh Không Học viện những học sinh khác bây giờ không có biện pháp tham gia giao lưu hội, cái này để ở do cái kia hèn hạ vô sỉ hỗn đản cho chúng ta hạ độc, không phải Tinh Không Học viện cũng không cần để Lục Mạn Thiên tham gia giao lưu hội, kỳ thật, Lục Mạn Thiên thực lực thật rất yếu. Ngay cả hơn một cái chân tộc nhân đều có thể đem hắn dọa đến chạy loạn khắp nơi, lại càng ca. Không cần phải nói đằng sau còn có cường đại chân ngán tộc, khủng long tộc những này cường thế chủng tộc, nếu không phải không có cách nào, ta cũng không muốn để hắn tham gia giao lưu hội, các ngươi muốn trách thì trách cái kia cho chúng ta hạ độc hèn hạ hạ lưu đi. Chương 775, hảo vận. Khủng long tộc đạo sư Lỗ Muối bước khói gầm nhẹ nói, ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng nhìn ta, nói hình như là ta cho các ngươi hạ độc đồng dạng. Ta cũng không có nói như vậy, cũng không biết có gia hỏa có phải hay không trở dị dạng, luôn cảm thấy người khác nhìn hắn chính là đang hoài nghi hắn. Trương Lãng nụ cười trên mặt không giảm, hướng phía trước khoát tay nào nói, "Làm phiền các ngươi tránh ra một chút, ngăn trở ta nhìn trên lôi đài so tài, đây chính là chúng ta Tinh Không Học viện học sinh lục mạn thiên tại tranh tài, tình huống bây giờ như thế nguy cơ, hắn lúc nào cũng có thể chết trên lôi đài, các ngươi dù sao cũng phải để cho ta nhìn thấy hắn còn sống một khắc cuối cùng đi." Ngoài hành tinh hệ mấy cái đạo sư đều không bình tĩnh, có mấy cái quay đầu nhìn về phía lôi đài, Lục Mạn Thiên còn tại không ngừng tiêu thảm, nếu như không chú ý hắn trong miệng những cái kia la to, thật đúng là giống một bộ chạy trối chết tư thế. Lúc này, những đạo sư này cũng không biết có phải hay không cái này tiếp tục không để Lục Mạn Thiên tham gia giao lưu hội. Ta nhìn cái này Lục Mạn Thiên sắp không được, chúng ta nếu để cho hắn không tham gia giao lưu hội, nói không chừng có thể sẽ cứu hắn một mạng, cùng dạng này, còn không bằng để hắn chết trên lôi đài. Sát tinh tộc đạo sư thấp giọng cùng mấy cái cái khác đạo sư trò chuyện với nhau. Thánh Mâu tộc đạo sư giờ phút này xem như muốn nhất lục Mạn Thiên đi chết người, nghe vậy gật đầu nói, Lục Mạn Thiên náo ra nhiều như vậy cho cười, nếu như không thể để cho hắn chết trên lôi đài, đối với chúng ta những kẻ tham gia giao lưu hội học viện tới nói, chính là một loại sỉ nhục, chưa bao giờ người nào dám tại giao lưu hội bên trên làm ra nhiều chuyện như vậy. Thánh Mâu tộc đạo sư nói rất đúng, liền để Lục Mạn Thiên chết trên lôi đài đi. Ta nhìn hắn rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được. Chân Ngắn tộc đạo sư cũng nói, Khủng Long tộc đạo sư nhìn mấy lần những này nói chuyện đạo sư, trong lòng cười lạnh một tiếng, bọn hắn đều cho rằng Lục Mạn Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chết trên lôi đài, nhưng Khủng Long tộc đạo sư cũng rất rõ ràng cảm thấy Lục Mạn Thiên chỗ cương đại, bất quá tất nhiên nhiều như vậy đạo sư đều muốn cho Lục Mạn Thiên lưu lại, hắn cũng không có ở phát biểu ý kiến, nói cho cùng, hiện tại bọn hắn những này học viện đều là đối thủ cạnh tranh. Lục Mạn Thiên giá hỏa này nói không chừng còn có thể. Thay cùng Long tộc diệt trừ mấy cái đối thủ, Khủng Long tộc đạo sư nghĩ tới đây, quay người rời đi thời điểm nói, "Đã các ngươi đều không muốn để cho Lục Mạn Thiên rời đi, vậy liền để hắn tiếp tục tham gia giao lưu hội đi." Trương Lãng nhìn xem mấy cái rời đi đạo sư, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lẩm bẩm, "Đều là một đám mặt cùng lòng không cùng lão hồ ly a, dạng này đối hệ ngân hà cũng là có lợi." Lãng ca, thật không cần lo lắng Lục Mạn Thiên sao? Ta cảm giác hắn không chống được bao lâu. Giống như thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ, máu đều nhanh chảy đầy lôi đài. Thượng quan Dũng lo lắng nhìn xem trên lôi đài biến thành huyết nhân Lục Mạn Thiên, tại cung nhiều chân tộc nhân thời điểm chiến đấu, Lục Mạn Thiên liền đã như cái huyết nhân, hiện tại càng thêm giống, trên thân y phục rách rưới đều thành màu đỏ, mỗi khi chỗ hắn đi qua, đều sẽ lưu lại một chút vết máu, trên lôi đài khắp nơi đều là Lục Mạn Thiên huyết ấn. Trương Lãng thần sắc buông lòng nói, yên tâm đi, lão gia hỏa này không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nhìn xem biến thành huyết nhân Lục Mạn Thiên, Trương Lãng trong lòng mười phần cảm khái, rõ ràng là cái máy móc thân thể, nhưng sau khi bị thương vậy mà cùng chân nhân không có gì khác nhau, đồng dạng có máu có thịt, xuất hiện vết thương sẽ đổ máu, nếu như không phải sớm biết Lục Mạn Thiên thân thể là máy móc làm thành, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Lục Mạn Thiên là người máy. Trương Lãng tiếng nói vừa dứt, Nhan Tuyết Phượng đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô, sau đó thân thể trùng điệp quằn xuống mặt đất, nguyên lai nàng đang truy kích Lục Mạn Thiên thời điểm, không cẩn thận giẫm tại lôi đài lưu lại vết ngõ bên trên cho chợ đến. Thân thể tại hướng mặt đất ngã xuống thời điểm, Nhan Tuyết Phượng nhanh chóng ngô néo người, muốn một lần nữa giữ vững thân thể. "Cứu mạng a, cọc cái giết người." Lúc Lục Mạn Thiên thật vừa đúng lúc bị Nhan Tuyết Phượng trong tay giơ ra cho cuốn ngược đi qua, giơ ra mặt ngoài có rất nhiều gai ngược, mỗi một cây gai ngược không sai biệt lắm có 1-2 tấc dài như vậy, thật sâu đâm vào Lục Mạn Thiên trong thịt, vòng quanh thân thể của hắn hướng Nhan Tuyết Phượng bên này mà đến. Trong lúc đó, Lục Mạn Thiên lung tung tránh thoát giơ ra, muốn đem che kín gai ngược giơ ra từ trên thân lấy xuống. Ngã sắp xuống Nhan Tuyết Phượng muốn ổn định sắp ngã sắp xuống thân. Thể. Bản năng giữ chặt giòi ra, muốn mượn lực để cho mình không muốn té xuống, đồng thời còn có thể đem Lục Mạn Thiên cũng cho kéo đến tới trước mặt, hiếu sát hắn, ai ngờ lúc này, Lục Mạn Thiên vừa vặn đem giòi ra từ trên thân thể mở ra, cảm nhận được sức lôi kéo, dống nhiên bung ra giòi ra, giòi ra cứ như vậy thẳng tắp nhào về phía Nhan Tuyết Phượng, nghe được không trùng tiếng rít, Nhan Tuyết Phượng ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy giòi ra nửa chiếc đoạn đập vào mặt, quá sợ hãi Nhan Tuyết Vương muốn né. Chính chính mình roi, thân thể của nàng vừa định có hành động, roi da đoạn trước liền đánh vào trên mặt của nàng, thật dài gai ngự hung hăng đâm vào trên mặt, máu tươi đem mặt của nàng nhuộm thành màu đỏ. "A, mặt của ta." Nhan Tuyết Phượng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt có lúc đối một nữ nhân tới nói, khả năng so mệnh đều trọng yếu. Luôn luôn biểu hiện nhát gan vô cùng lục mạn thiên lúc này lại một lần trở nên anh dũng ngồi dậy, đột nhiên vọt tới Nhan Tuyết Phượng sau lưng, đoạt lấy trong tay nàng roi da, cuốn lấy cổ của nàng, dùng sức siết xuống dưới. Gai ngược không chỉ có đâm xuyên qua nhan tuyết phượng làng hẳn ra, còn đâm xuyên qua của nàng huyết hầu, không ra một phút đồng hồ, nhan tuyết phượng thân thể đang run dậy mấy lần về sau, nuốt xuống cuối cùng một hơi, một đôi mắt trừng thật to, giống như là không tin mình sẽ như. Vậy dễ dàng chết đi giống như. Lục mạn thiên ngồi tại nhan tuyết phượng trên thi thể, miệng lớn thở hồn hện, trên thân bị gai ngược công kích đến địa phương có từng cái vết thương nhỏ, những vết thương kia đều tại ra bên ngoài thấm lấy máu, bộ dáng này rất để cho người ta lo lắng hắn sau một khắc liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Ha ha, lão phu nói qua, nhất định sẽ thắng trận đấu này, nhưng cái kia không có áp ta thắng được, các ngươi có phải hay không rất hối hận a? Trận tiếp theo nhớ ký áp lão phu thằng à, thực lực của lão phu thế nhưng lại rất mạnh. Lục Mạn Tiên lúc nói chuyện hưu khí vô lực, toàn bộ chính là một cái thở ra thì nhiều, hít vào thì ít sắp chết mất người, nghe được hắn giọng giặc lời nói, nhìn trực tiếp người xem, kém chút nhảy dựng lên. Lục Mạn Thiên đứng tại lôi đài có phải hay không bị oan hồn quấn thân, làm sao hai lần đều để đối thủ của hắn chết tại chính mình vũ khí phía dưới, đơn giản liền cùng náo loạn quỷ đồng dạng. Hiện tại cũng là niên đại gì, khoa học đã sớm đã chứng minh trên thế giới này không có quỷ, Lục Mạn Thiên có thể còn sống, chỉ nói rõ vận khí của hắn tốt, trận tiếp theo, vận khí của hắn liền sẽ không tốt như vậy, lấy hiện tại Lục Mạn Thiên thể lực, coi như hắn muốn tiếp tục khắp cả võ đài chạy, cũng cũng không đủ thể lực để hắn chạy. Đúng, đúng, đúng. Trận tiếp theo, tuyệt đối không thể áp lực Mạn Thiên thắng, gia hỏa này chính là một cái hố hàng, sẽ chỉ miệng lưới rèo quẹo, một chút thực lực cũng không có. Nhanh bắt đầu trận tiếp theo, lão tử muốn nhìn Lục Mạn Thiên bị chém thành muôn mảnh hình tượng. Thánh Mâu tộc không được à, vẫn là Thất Tinh quân liên minh một viên đâu, chỉ đơn giản như vậy bị Lục Mạn Thiên cho đùa chơi chết. Chương 776, lần nữa đăng chương. Lục Mạn Thiên ngồi trên lôi đài nhìn xem không ngừng đổi mới liên quan tới trảo phúng hắn mưa đạn, liền cùng không thấy được Đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, cười hắc hắc nói, không áp ta thắng, đợi lát nữa các ngươi cũng đừng hối hận. Đồ đần mới hối hận đâu, nhanh lên bắt đầu, ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi bị đánh chết hình tượng. Giao lưu hội chuyện gì xảy ra a, nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ, chẳng lẽ đều không có một cái nào có thể thu thập lục mạn thiên cái này hàng da hòa sao? Chúng ta tinh hệ cường đại tộc nhân đâu, mau tới lôi đại giết chết lục mạn thiên, vì vũ trụ trừ hại a. Thánh mâu tộc khu nghỉ ngơi. Thánh Mâu tộc người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, từng cái mặt đen lên, nhất là Thánh Mâu tộc đạo sư, cắn răng nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, bộ dáng kia giống như là muốn chạy lên đi cắn chết Lục Mạn Thiên giống như. Lục Mạn Thiên cảm ứng được Thánh Mâu tộc đạo sư tràn ngập ác ý ánh mắt, đứng người lên vỗ vỗ cái mông, không đập còn tốt, vỗ tay một cái bên trên tất cả đều là máu, xoay người bắt lấy mặt đất chết mất nhan tuyết phượng thi thể, dũng nhiên hướng Thánh Mâu tộc khu nghỉ ngơi đem tới, hô lớn, lão phu chỉ phụ trách giữ người, không chịu trách nhiệm nhặt xác. Nhà xác sự tình còn muốn làm phiền các ngươi những này thánh Mâu biểu. Nhan Tuyết Phượng thi thể bị ném ra hơn 50m, vừa vặn rơi xuống tại Thánh Mâu tộc đạo sư dưới chân, như thế đại nhất bộ thi thể bị Lục Mạn Thiên từ hơn 50m ném qua đến, sau khi rơi xuống đất, thi thể vết thương trên người lập tức lại chảy ra rất nhiều máu tươi, có vang đến Thánh Mâu tộc đạo sư ống quần bên trên. Thánh Mâu tộc đạo sư ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, một lát sau, mới mệnh lệnh bên người tộc nhân đem Nhan Tuyết Phượng thân thể dẫn đi. ném xong thi thể Lục Mạn Thiên vỗ vỗ tay lại một lần ngồi ở trên lôi đài, ngựa đầu hét lớn một tiếng, lão phu kế tiếp đối thủ là ai, mau mau đi lên nhận lấy cái chết. Lục Mạn Thiên thật không có chuyện gì sao, hắn thủ thương quá nghiêm trọng. Thượng Quan Linh Nghiên không muốn nhìn thấy hệ Ngân Hà xuất hiện trong vòng, dù là cùng Lục Mạn Thiên không phải rất quen, nhưng đối phương chỉ cần là tình không học viện người, nàng liền không muốn nhìn thấy đối phương gặp nguy hiểm. Trương Lãng tràn đầy tự tin cười nói, không cần lo lắng hắn, giao lưu hội mới bắt đầu, nếu là hắn có việc Phía sau tranh tài còn thế nào tham gia, hắn cũng sẽ không từ bỏ đằng sau những cái kia kiếm tiền cơ hội tốt. Có thể vết thương trên người hắn thượng quan linh yên vẫn có chút không yên lòng, trên người một người máu là có hạn, như thế một mực chảy đi xuống, thân thể khẳng định nhịn không được. Trương Lãng nhìn về phía biến thành huyết nhân Lục Mạn Thiên không khỏi nhíu mày, âm thầm cho Lục Mạn Thiên phát tin tức nói, lão giả, trình diễn quá mức, máu chảy nhiều lắm, chính mình chú ý cho kỹ tiêu chuẩn, không phải sẽ bị người nhìn ra thân thể của ngươi không phải nhân loại. Lục Mạn Thiên ngay tại hang hái hướng về phía trực tiếp ở giữa người xem gầm rú, đột nhiên nhận được chương lãng tin tức, vô ý thức ngắm vài lần, khi thấy tin tức nội dung bên trong, lập tức cảm giác chính mình biểu diễn tựa như là có chút quá, tranh thủ thời gian xử lý thương thế trên người, cũng may trên người hắn mang theo rất nhiều trị liệu dược thể, coi như không uống thuốc đệ, hắn cũng có thể trong giây phút để thương thế trên người phục hồi như cũ, nhưng để chứng minh chính mình là sống. Sơ sơ người, hắn cố ý ngay trước trực tiếp ở giữa người xem mặt ăn trị liệu dược thể, Trông thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Sau đó tranh tài, tựa như là lần lượt đang cậy mới mọi người nhận biết, Lục Mạn Thiên luôn luôn có thể tại sắp chết thời điểm tuyệt địa phản kích, nói Lục Mạn Thiên phản kích có chút không chính xác, phải nói là, mỗi đến thời khắc mấu chốt, Lục Mạn Thiên đối thủ kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu xuất hiện các loại tình trạng, có trên lôi đài ngã sắp xuống, có bị vũ khí mình đánh tới, còn có bị chân của mình cho trượt chân, tóm lại đủ loại tình huống đều có phát sinh, chỉ có ngươi nghĩ không ra. không có không biết phát sinh, mà Lục Mạn Thiên liền dựa vào lấy lần này thứ không hiểu thấu sự cố, chống đến cuối cùng, trở thành trận thứ hai đọ võ quán quân. Ha ha, sớm nói qua cho các ngươi, để các ngươi áp ta thắng, các ngươi hết lần này tới lần khác không áp, hiện tại hối hận đi. Đặt được quán quân Lục Mạn Thiên từ trên lôi đài thập khênh đi xuống, trên lôi đài có một bộ khủng long tộc thi thể, cái này khủng long chết rất bi kất, tại bị cái đuôi của mình trượt chân về sau, móng vuốt cầm trường kiếm đâm xuyên qua cổ họng của mình. Một đôi đôi mắt nhỏ châu đều nhanh nuốt trừng ra hốc mắt, xem bộ dáng là chết không nhắm mắt ta. Trực tiếp ở giữa người xem đối lục mạn tiên kia là nghiến răng nghiến lợi, mỗi một trận đấu trước khi bắt đầu đều ngóng trông hắn sớm một chút bị giết chết, có thể mạng hắn cứng rắn chính là bất tử, hắn không chết, người xem cũng chỉ có thể không ngừng thua tiền, cực ít có người sẽ áp lục mạn tiên thắng, bởi vì hắn biểu hiện thực sự không đáng tin cậy, không có người nào dám đem tiền áp ở trên người hắn. Giao lưu hội cũng bất quá như vậy, nhiều như vậy học viện cùng giảng Thế mà giết không chết một cái Lục Mạn Thiên, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Lúc đầu dự định ghi danh Phượng Ao học viện, nhưng ở nhìn trận này giao lưu hội về sau, ta đổi chủ ý, trong học viện cường giả ngay cả Lục Mạn Thiên đều đánh không lại, loại này học viện không đi cũng được. Một cái Thánh Mâu tộc người đang nhìn hai trận sau cuộc tranh tài, đối Thánh Mâu tộc Phượng Ao học viện biểu thị rất thất vọng, nhất là Nhan Tuyết Phượng đối chiến Lục Mạn Thiên kia một trận, Nhan Tuyết Phượng chiếm cứ rõ rõ ràng như vậy ưu thế, vậy mà không có giết chết Lục Mạn Thiên, bị đối phương giết chết. Khủng Long tộc đạo sư âm thanh lạnh lùng nói, "Trận đấu thứ 3 muốn bắt đầu, các ngươi ai đi lên tham gia?" "Ta đi." Thân Diệt nắm chặt móng vuốt đứng lên, tràn ngập chiến ý đôi mắt nhỏ nhìn về phía Trương Lãng, nghiêm nghị nói, "Ta sẽ không để cho Tinh Không học viện tại tiếp tục hồ nháo xung dưới." "Ừm, Tinh Không học viện đã thắng 2 trận, Tường Long học viện là cái này thắng 1 trận, dùng thắng lợi nói cho những cái kia tham gia giao lưu hội chủng tộc, nơi này là Khủng Long tộc địa bàn." Khủng Long tộc đạo sư trên mặt xuất hiện một tia cảm giác tự hào. Vì chính mình là một cái khủng long tộc nhân mà tự hào. Học sinh Minh Bạch nên làm như thế nào? Thân Diệt chậm rãi đi hướng lối đài, đối thủ của hắn khi nhìn đến Thân Diệt đi tới về sau, trên mặt xuất hiện một mảnh cho tàn, nhận thua là không thể nào nhận thua, không phải mỗi một cá nhân đều có nhận thua dũng khí, nhận thua mặc dù có thể sống, nhưng lại sẽ gặp phải tộc nhân mình vô tận trảo phúng cùng oán trách, có lúc những cái kia trảo phúng cùng oán trách luôn ngự thậm chí so tử vong càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vừa đạt được quán quân Lục Mạn Thiên trở lại hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, lau máu trên mặt dấu vết, nhìn xem đứng người lên Trương Lãng nói, "Đem trực tiếp quyền hạn cho ta. Vẫn là ta đến chủ trì lại còn đoán hoạt động đi." Trương Lãng không có ý định đem trực tiếp quyền hạn trả lại Lục Mạn Thiên, không đợi Lục Mạn Thiên nói cái gì, quay người đi hướng lối đại. Lục Mạn Thiên hướng về phía Trương Lãng bóng lưng nói, "Tiểu tử thối, những cái kia đều là lao phu Liễu Mạn Tiễn, ngươi nếu là dám toàn bộ nuốt riêng." Lão phu tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng, sẽ không hắc ngươi tiền." Trương Lãng cũng không quay đầu lại phất phắt tay. "Trương Lãng, ngươi vừa tham gia xong tranh tài, tại sao lại đi lên?" Khủng Long tộc trọng tài vừa ý lôi đại là Trương Lãng, có chút không vừa ý dò hỏi. Chương 777, tham dò. Trương Lãng chỉ chỉ hệ ngân hà khu nghỉ ngơi phương hướng, la lớn, "Tinh Không Học Viện thầy trò đều khi tiến vào Khủng Long tộc lãnh địa thời điểm chúng rồi toé tâm khói mê kịch động." Hiện tại cũng chỉ có ta cùng Lục Mạn Thiên hai người miễn cưỡng còn có thể địch thủ, ta không thăng ra, vậy cũng chỉ có thể để Lục Mạn Thiên ở trên tới. Trong các ngươi độc sự tình ai cũng không thể chứng minh là khủng long tộc Gainen, không muốn mỗi lần nói cùng khủng long tộc hướng các ngươi hạ độc đồng dạng. Khủng long trọng tài tới gần Trương Lãng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Trương Lãng điểm mấy lần vòng tay, trước đó vây quanh Lục Mạn Thiên cái kia lôi đài bốn cái màn hình lớn xuất hiện ở hắn chỗ trên lôi đài, nhìn một chút bốn cái cự đại trực tiếp màn hình. Trương Lãng lại một lần nữa mở miệng lớn tiếng nói, "Ta cũng không có nói là khủng long tộc hạ độc, ngươi như vậy vội vã chứng minh khủng long tộc vô tội, chẳng lẽ là có tật giật mình?" Ngươi. Khủng long tộc trọng tài còn muốn tiếp tục cùng Trương Lãng lý luận, đột nhiên nhận được khủng long tộc đạo sư tin tức, để Trương Lãng tranh tài, liên tục không ngừng tham gia trận đấu, cuối cùng mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Khủng long tộc trọng tài hướng về phía khủng long tộc đạo sư gật đầu, nhìn ra được khủng long tộc đạo sư địa vị vẫn là rất cao. Cùng Long tộc trọng tài tại Song Vương đều lên lôi đài về sau, trừng Trương Lãng một chút, sau đó mới rời khỏi lôi đài hô lớn một tiếng, tranh tài bắt đầu. Lần này Trương Lãng đối thủ là một cái bọ ngựa tinh nhân, đối phương khả năng biết Trương Lãng lợi hại, tại tranh tài lúc bắt đầu, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng, không dám tùy tiện phát động công kích. Một bên khác Trương Lãng cũng không có vội vã công kích, ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thanh âm yếu ớt nói, "Không tốt." bãi tâm khói mê độc phát làm. Nói, Trương Lãng liền dựa vào tại lôi đài một bên, không ngừng thở hổn hển, sau đó tại trước mắt bao người, mở ra lại con đoán, lại con đoán tuyển hạng vẫn là rất đơn giản, Trương Lãng thắng, đối thủ thắng, thế hỏa, ba cái tuyển hạng. Vừa rồi quên mở lại con đoán, mọi người nhanh lên đặt cược a, đợi lát nữa lập tức phong bản, khụ khụ Trương Lãng nói rất lời, quả thực là ho ra hai ngụm máu tới. Bò ngựa tinh nhân nhìn thấy Trương Lãng độc tính phát tác, Một mặt cảm kích mắt nhìn khủng long tộc khu nghỉ ngơi, Trương Lãng khống chế trực tiếp hình tượng cố ý thuận bỏ ngựa tinh nhân ánh mắt cho khủng long tộc khu nghỉ ngơi một cái lớn gật đầu. Khủng long tộc đạo sư tức thiếu chút nữa không có đem cái bản cho đập nát, gầm nhẹ nói, cái này hỗn đản tại sao muốn nhìn nơi này, hắn đây là tại biến tướng nói cho toàn vũ trụ, tinh không học viện thầy cho chúng độc sự kiện, chính là chúng ta khủng long tộc gây nên, coi như hắn giết Trương Lãng cũng tuyệt không thể để hắn còn sống. "Là, đạo sư." Trúc Long Hành hiện tại rất hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không cho Trương Lãng bọn hắn hạ độc, làm hiện tại trong ngoài đều nhìn hắn không thuần mắt, ngay cả khủng long tộc đạo sư đều có chút oán trách hắn, chỉ là có một chút để hắn không phải rất rõ ràng. Toái tâm khói mê độc lẽ ra ở trên một trận tranh tài liền nên phát tác, vì cái gì Trương Lãng còn có thể tham gia trận đấu? Chẳng lẽ thể chất của hắn có thể áp chế toái tâm khói mê độc? Thân chúng toái tâm khói mê, còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu, đây quả thực là tại cho mọi người đưa tiền a. Chỉ có đồ đần mới có thể áp Trương Lãng thắng, ta áp Bọ Ngựa Tinh Nhân thắng. Á Bọ Ngựa Tinh Nhân thắng. Nhìn trực tiếp người xem cơ hồ toàn bộ áp Bọ Ngựa Tinh Nhân thắng lần tranh tài này, Trương Lãng dáng vẻ thực sự quá không tốt, khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh, bên trên một trận lục mạn thiên mặc kệ tụ nặng cỡ nào tổn thương, đều là một bộ nhảy nhót tương vượng bộ dáng, có thể Trương Lãng hiện tại mắt thấy đều nhanh không được, tựa ở trên lôi đài không ngừng thở hổn hển. Trương Lãng nhìn xem tăng lên không ngừng áp chú kim mạch, trong lòng đang cười. Trên mặt lại muốn lắp ra rất thống khổ biểu lộ. Nhìn về phía Bọ Ngựa tinh nhân, hảo tâm đề nghị, ngươi không áp điểm. Bọ Ngựa tinh nhân nghe vậy sát khí trên người một chút tự độ tan hết, nghĩ lại, đây chính là tất thắng cục, vì cái gì không áp điểm đâu? Nghĩ tới đây, thuận tay mở ra vòng tay, tiến vào trực tiếp ở giữa, nhìn thấy mưa đạn bên trên đều là giúp đỡ chính mình lời nói, Bọ Ngựa tinh nhân tại áp xong tiền đặt cược về sau, còn rất có rảnh rỗi hướng người xem lên tiếng chào hỏi. Chết. Trương Lãng đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Trong tay không biết lúc nào cầm một cây chùy thủ, tại bọ ngựa tinh nhân nhìn trực tiếp thời điểm, nhanh chóng hướng về đến trước mặt, chùy thủ đâm thẳng bọ ngựa tinh nhân của họ, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, chờ bọ ngựa tinh nhân phát giác không ổn thời điểm, hết thảy đều đã trễ, chùy thủ chính xác đâm vào bọ ngựa tinh nhân của họ. Ngươi ngu ngốc. Lựa dối. Ti bọ ngựa tinh nhân mà nói còn chưa nói hết, thân thể ngã trên mặt đất chết rồi. Khụ khụ. Giết chết bọ ngựa tinh nhân trương lãng lại là một trận ho kịch liệt. Sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, phảng phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất người. Ta dựa vào, bò ngựa tinh nhân là cái kẻ ngu đi, tại đấu trường bên trên vậy mà đi xem trực tiếp ở giữa, con áp chú, liền xem như cái kẻ ngu cũng không làm được chuyện như vậy a. Lao tử vũ trụ điểm lại thua, đều do bò ngựa tinh nhân làm cái gì máy bay, sinh tử trên lôi đài còn dám nhìn trực tiếp, chính mình muốn chết, còn muốn làm hại lao tử thua tiền, rắc rưởi. Trứng lãng sắp không được, trận tiếp theo nhất định sẽ chết. Chỉ cần một mực gáp chương lãng đối thủ thắng, luôn có vớt hồi vốn tiền thời điểm. Đúng, mặc kệ chương lãng đối thủ là ai, đều áp chương lãng đối thủ thắng, tổng không sai. Lục Mạn Thiên nhìn xem trên lôi đài chương lãng, thỉnh thoảng hài lòng điểm mấy lần đầu, lẩm bẩm, không hổ là lão phu dậy rô đồ đệ, diễn kịch phương diện này bản sự cùng vi sư tương xứng. Lục Mạn Thiên, ta chỗ này có quỳnh hoa ngọc dịch, có cần phải tới một chén nếm thử? Thượng Quan Linh Nghiên đột nhiên bất thình lình nói một câu như vậy, Lão phu rất lâu không có nói được nửa câu, Lục Mạn Thiên mới phản ứng được, dùng sức lắc đầu nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi mới vừa nói quỳnh hoa cái gì tới, là có thể ăn độ vận, vẫn có thể độ chơi." Ha <cười> ha. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Lục Mạn Thiên không nói lời nào, cũng chỉ là cười, cười đến Lục Mạn Thiên toàn thân nổi da gà, Quỳnh Hoa Ngọc dịch là thế giới thứ 3 một loại danh kỹ, tại Lục Mạn Thiên không có cách nào rời đi phủ thành chủ đoạn thời gian kia, Thượng quan Linh Yên thường xuyên từ bên ngoài mang cho hắn Lúc đầu Thượng quan Linh Yên chỉ là có một tia hoài nghi, hiện tại trên cơ bản đã xác nhận, trước mặt cái này không có chút nào liêm sỉ tâm lục Mạn Thiên, chính là trong trò chơi. Cái tên lục Mạn Thiên, mặc dù chuyện này rất khó tin, nhưng Thượng quan Linh Yên cũng không phải bình thường người, cũng không có làm trận vạch Trần lục Mạn Thiên, chỉ là tiếng cười của nàng truyền đến lục Mạn Thiên trong lỗ tai, tựa như là tại nói cho hắn biết, Thượng quan Linh Yên đã bị tê mọi chuyện cần thiết đồng dạng. Lục Mạn Thiên suy nghĩ một chút tìm từ, thận trọng mở miệng nói: Linh Nghiên mộ tử a, kỳ thật đi, sự tình khả năng cũng không phải là như ngươi nghĩ, La phu, ta chính là một cái từ lệnh viện tinh cầu đến địa cầu tinh không học viện học tập tri thức thành niên tốt, cũng liền dáng dấp thành tục điểm, nhìn xem như cái đẹp trai đại thúc, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung a, đem ta sai lầm trở thành người khác vậy coi như không xong. Chương 778, Lục Mạn Thiên vay tiền. Thượng quan Linh Nghiên nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, nhẹ gật đầu, ta sẽ không suy nghĩ lung tung, Lục Mạn Thiên tiên sinh. Ngươi nói như vậy, ta an tâm." Lục Mạn Tiên rụt cổ một cái, luôn cảm thấy Thượng quan Linh Yên đã xem thấu hết thảy, nhưng hắn lại không thể thừa nhận, hắn từ trong trò chơi ra sự tỉnh, kia là người biết càng ít càng tốt, không phải an toàn của hắn liền không có biện pháp bảo đảm. Thượng quan dung hướng phía trước thăm dò thân thể, tò mò hỏi, "Lão tỷ, các ngươi đang nói cái gì nha, ta làm sao có chút nghe không hiểu?" "Không có gì, ta chỉ là nhớ tới tới một cái người quen biết cũ." Thượng quan Linh Yên nghiêng qua Lục Mạn Tiên một chút, lộ cười trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thượng quan Dũng hỏi: "Người quen cũ kia, ta biết sao?" "Ai biết được, ngươi có lẽ nhận biết, có lẽ không biết." Thượng quan Linh Yên trả lời có chút không hiểu thấu. Thượng quan Dũng gãi đầu một cái, buồn bực ngồi xuống lại, trong đầu hồi tưởng đến những năm này người quen biết, giống như không ai cùng Lục Mạn Thiên giống, nói cứng có, đại khái là chỉ có trong trò chơi Lục Mạn Thiên, có thể kia là ở trong game, Thượng quan Dũng cũng không tin tưởng trong trò chơi người sẽ chạy đến bên ngoài tới. Lục Mạn Tiên không dám cùng thượng quan Linh Nghiên ánh mắt đối mặt, chỉ có thể chuyển dĩ ánh mắt nhìn về phía lôi đài, lúc này chương lãng sớm đã kết thúc trận đấu, những cái kia áp bọn ngựa tinh nhân thắng người xem không ngừng nhục mạ bọn ngựa tinh nhân, dùng cái này để phát tiết thua tiền phiên mượn, tiện thể lấy sẽ còn mắng bên trên chương lãng vài câu. Chương Lãng giả trang ra một bộ bộ dáng yếu ớt ngồi trên lôi đài, chờ lấy cái khác lôi đài tranh tài kết thúc, sau đó mới có thể tiếp tục phân tổ tranh tài. Vái tâm khói mê độc thật sự là lợi hại. Ta rất muốn sắp hấp chế không nổi. Trương Lãng thỉnh thoảng ho ra mấy ngụm máu, để nhìn trực tiếp người xem thật coi là Trương Lãng sắp không được, có tiền đều chuẩn bị tại hạ một trận tranh tài áp trọng chú, không có tiền đã bắt đầu khắp nơi vay tiền nghĩ gỡ vốn, trận tiếp theo tranh tài, theo bọn hắn nghĩ, Trương Lãng cơ hội hẳn phải chết, từng cái hận không thể đem toàn bộ thân ra đều áp lên đi. Lần này thật phải cảm ơn Khủng Long tộc, nếu không phải bọn hắn cho Trương Lãng hạ độc, ta cũng không có khả năng có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. cũng không biết chờ một lát tỷ lệ đặt cược có bao nhiêu, nếu như tỷ lệ đặt cược quá ít, coi như áp tại nhiều cũng vô dụng. Trương Lãng nhìn thấy đầu này mưa đạn, lập tức mở ra trận tiếp theo lại còn đoán, chính mình âm thầm hạ trọng chú, áp chính mình thắng, khi thấy trên trăm ức vũ trụ điểm áp Trương Lãng thắng thời điểm, trực tiếp ở giữa triệt để sôi trào. Đây là cái nào đồ đần, thế mà ngay tại lúc này áp Trương Lãng thắng, chẳng lẽ hắn nhìn không ra Trương Lãng đã không được sao, người này khẳng định đối toé tâm khói mê không hiểu rõ. Khủng Long tộc cũng dám đối Trương Lãng bọn hắn hạ độc, liền nhất định có nắm chắc giết chết bọn hắn. Không biết Khủng Long tộc là từ đâu lấy được toé tâm khói mê kịch độc, ta nghe nói loại độc này giá trị phi thường đắt đỏ, tùy tiện một chút xíu đều tương đương với một viên tài nguyên phong phú tinh cầu. Khủng Long tộc vì lấy tới nhiều như vậy toé tâm khói mê khẳng định hao tốn cái giá rất lớn. Khủng Long đạo sư nhìn thấy trong màn hình những cái kia thảo luận Khủng Long tộc sử dụng toé tâm khói mê mưa đạn, bên người cái bản cuối cùng bị hắn cho đập nát. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết khủng long tộc âm thầm đối tới tham gia giao lưu hội tinh không học viện thầy cho hạ độc chuyện, sự tình phát triển đến bây giờ, khủng long tộc đến cùng có hay không đối chương lãng bọn hắn hạ độc đã không chọ yếu, chọ yếu là, những người khác tất cả đều cho rằng chuyện này chính là khủng long tộc. Làm, coi như khủng long tộc là trong sạch, cũng sẽ không có người tin tưởng. Trúc Long hành ngồi thẳng người, không dám nhìn tới khủng long đạo sư sắc mặt, âm thầm phân phó cái khác khủng long tộc, tranh thủ thời gian cho đạo sư đổi một cái cái bàn. đem trên đất gỗ vụn đầu thu thập hết. Hai cái nhỏ khủng long lơm lớp lo sợ trước tiên đem trên đất gỗ vụn đầu thu thập sạch sẽ. Sau đó chuyển đến một tấm mới cái bàn, buông xuống cái bàn bỏ chạy không còn hình bóng. Đó chính là tường Long học viện thân diệt sao? Quả nhiên rất cường đại a. Liên tục không ngừng tiếng kinh hô vang lên, nguyên lai tại trường lãng giết chết bọn ngựa tinh nhân đồng thời, thân diệt cũng giết chết cùng hắn đối chiến alien, công kích của hắn vô cùng đơn giản thô bạo, móng vuốt trực tiếp xuyên thấu đối thủ lòng ngực, móc ra đối thủ trái tim đang đập. Sau đó ngay trước đối thủ mặt bọt nát trong tay trái tim, đối thủ của hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cứ như vậy bị giết chết. Thân Diệt khiêu khích nhìn về phía Trương Lãng lôi đài, trên móng vuốt còn lưu lại đối thủ trái tim tàn bã, làm phát hiện Trương Lãng nhìn qua thời điểm, cố ý đem móng vuốt đặt ở bên miệng, liếm liếm phía trên tàn bã, khóe miệng lây dính rất nhiều vết máu. Trương Lãng chỉ là nhìn Thân Diệt một chút liền thu hồi ánh mắt, một bên giả ra thân thể bộ dáng yếu ớt, vừa cùng trực tiếp ở giữa người xem nói, may mắn lại thắng một trận. Ta thân thể này chỉ sợ là không có cách nào đánh xong trận tiếp theo so tài, mọi người nghĩ áp chú mau chóng áp đi." Trương Lãng không có hướng người xem nói cái này áp ai, nhưng hắn ý tứ trong lời nói lại vô cùng minh bạch, ta sắp không được, các ngươi tốt nhất đừng áp ta, bởi vì ta khả năng liên hạ một trận tranh tài đều đánh không hết liền treo." Trương Lãng trang phi thường giống, mưa đạn bên trên đều là để Trương Lãng tranh thủ thời gian mở ra lại còn đoán, sau đó bọn hắn tốt đáp chú lời nói, Trương Lãng cũng không có để mọi người thất vọng. Liên hạ một cái đối thủ cũng không biết là ai, liền mở ra lại còn đoán, nhìn xem áp đối thủ thắng kim mạch không ngừng lên cao, chướng lãng mặt ngoài vô cùng suy yếu, trong lòng lại trong bụng nở hoa, tính toán trận tiếp theo có thể kiếm nhiều ít vũ trụ điểm. Lúc Mạn Tiên nhìn xem trực tiếp hình tượng tay đều là ngựa, xoa xoa hai tay tới gần Thượng Quan Linh Nghiên, nhỏ giọng lấy lòng nói: "Linh Nghiên muội tử, có thể hay không mượn một chút vũ trụ điểm? Ngươi yên tâm, ta thắng lập tức trả lại cho ngươi. Nếu bị thua đâu?" Thượng quan Linh Yên nghiêng qua Lục Mạn Thiên một chút, một cái tay đặt ở vòng tay bên trên nhẹ nhàng đập. Lục Mạn Thiên rất kiên định lắc đầu nói, tuyệt đối sẽ không thua, liền trên lôi đải những cái kia vớ va vớ vẫn làm sao có thể đánh thắng được Trương Lãng, chỉ cần một mực mua hắn thắng, nhất định kiếm nhiều tiền. Trên người ngươi ngay cả một cái vũ trụ điểm đều không có sao, nếu quả thật giống ngươi nói, có thể kiếm nhiều tiền, vậy coi như trên người ngươi chỉ có mấy cái vũ trụ điểm, chỉ cần một mực gắp Trương Lãng thắng, cuối cùng luôn có thể kiếm được nhiều tiền. Thượng Quan Linh Nghiên đang còn muốn thăm dò thăm dò Lục Mạn Thiên, nếu như Lục Mạn Thiên thật là từ trong trò chơi tới, vậy hắn trên thân khả năng ngay cả một cái vũ trụ điểm đều không có. Lục Mạn Thiên hữu dụ túi đầu thấp giọng nói, trên người của ta vốn là có rất nhiều vũ trụ điểm, đều để trương lãng cái kia tiểu hỗn đản cho lừa gạt đi, hắn làm hai viên mặt đường bên trên khắp nơi có thể thấy được dược hoàn, lừa gạt ta nói là tiên đan, còn lợi dụng thủ đoạn để một cái dược hoàn phát ra thất thải quang mang, một cái phát ra ánh sáng chín màu, ta thế mà tin tưởng hắn. đem trên thân tất cả vũ trụ điểm đều cho hắn, về sau dược hoàn bên trên quang mang biến mất biến trở về phổ thông. Dược hoàn, ta trong cơn tức giận đem dược hoàn cho bóp nát. Phục. Nghe Lục Mạn Thiên tao ngộ, Thượng Quan Linh Yên cười ra tiếng, trong lòng đối Lục Mạn Thiên thân phận không đang hoài nghi, trước mắt cái này khẳng định cùng trong trò chơi cái kia Lục Mạn Thiên có liên quan, coi như không phải cùng là một người, cũng là cùng một cái chương trình sáng tạo ra, không phải sẽ không như thế giống. Chương 779, đánh bại Nghe được Thượng quan Linh Nghiên tiếng cười, Lục Mạn Thiên lúng túng sửa sang lại sắc mặt, hỏi: "Linh Nghiên muội tử, ngươi đến cùng có cho hay không vũ trụ điểm?" Cũng là nói một câu, mắt thấy trận tiếp theo tranh tài liền muốn bắt đầu. "Xem ở ngươi tới tham gia giao lưu hội phân thượng, đây là 100 vạn vũ trụ điểm." Thượng quan Linh Nghiên giao dịch cho Lục Mạn Thiên 100 vạn vũ trụ điểm, giao dịch rất đơn giản, chỉ là tại vòng tay phía trên một chút kích mấy lần liền hoàn thành. Vẫn là Linh Nghiên muội tử dễ nói chuyện, ngươi yên tâm. Sau này chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, nhất định trả cho ngươi. Lục mạn thiên vui vẻ đem tất cả vũ trụ điểm đều áp tại trường lãng thắng tuyển hạ bên trên, trả tiền lại thời gian cũng từ thắng tiền về sau lập tức trả, biến thành về sau kiếm nhiều tiền trả lại. Thượng quan Linh Yên vung xuống tay nói, được rồi, mỗi một cái tới tham gia giao lưu hội người đều có 100 vạn vũ trụ điểm ban thường, ngươi cái này liền xem như sớm nhận lấy đi, trở lại học viện nhưng liền không có. Có ngay, ta nhất định có thể đem cái này 100 vạn rất nhanh biến thành 1 ngàn vạn. 100 triệu Lục Mạn Thiên lao đi khệ miệng chảy ra nước miếng, nào hại bị vũ trụ điểm cho lập kín. Long Thanh hướng phía trước nghiêng nửa người trên, hai tay vịn cái ghế phía sau lưng, nhìn xem Thượng Quan Linh Yên nói, "Đạo sư, ta có thể hay không cũng sớm cầm tới thuộc về mình 100 vạn vũ trụ điểm?" "Không được." Thượng Quan Linh Yên cự tuyệt Long Thanh yêu cầu, có thể là sợ đối phương thương tâm, nói bổ sung, "Ngươi chớ nhìn hắn cầm 100 vạn vũ trụ điểm, nói không chừng đợi lát nữa liền có khả năng toàn bộ thua sạch, ngươi cũng không thể cùng hắn học." Hắn không có vũ trụ điểm như thường có thể hảo hảo sống sót, nếu như ngươi không có vũ trụ điểm, liền có khả năng sống không nổi, hai người các ngươi đúng không đồng dạng." Long Thanh tối đầu ồ một tiếng, không nói chuyện, trong lòng của hắn cũng không cho rằng Lục Mạn Thiên thất bại tiền, chỉ cần một mực các chương lãng thắng, làm sao có thể thua tiền, hẳn là chỉ có thắng tiền phần mới đúng. Thượng Quan Linh Nghiên không có đang giải thích cái gì, quay đầu nhìn về phía lối đại, lúc này Trương Lãng lại có mới đối thủ, một cái ám ảnh tộc người. Thân thể của đối phương trên lôi đài như ẩn như hiện, giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ ẩn thân biến mất thích khách. Trương Lãng, ta nghe nói ngươi cùng Đinh Phong rất quen, Đinh Phong tại Ám Ảnh tộc là ưu tú nhất thích khách, có thể cùng Đinh Phong rất quan người, hẳn là một cái cao thủ. Ám Ảnh tộc thanh âm của người không chứa một tia tình cảm, nghe liền giống như người máy, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhưng lại xen lẫn một loại kim loại âm. Trương Lãng dò hỏi, ngươi biết Đinh Phong? Nếu như đối phương nhận biết Đinh Phong, Vậy hắn đợi lát nữa ra tay liền muốn trừ chút tình, dù nói thế nào cũng cùng Đinh Phong quan hệ không tệ, tổng không đến mức gặp mặt liền giết Đinh Phong bằng hữu đi. Không biết, Ám Ảnh tộc người ánh mắt nhìn chằm chằm trước lão, giống như là một đầu cực đói mãnh thú, thật vất vả tìm tới một cái con mồi, hai chân chậm chạp di động tìm kiếm thích hợp nhất công kích phương vị, đang di động quá trình bên trong nói, ta muốn giết Đinh Phong rất lâu, chỉ cần giết hắn, liền có thể nhất cử thành danh, Đinh Phong giá tiền là Ám Ảnh tộc bên trong cao nhất, giết hắn Ta liền có thể trở thành giá cả cao nhất sát thủ, nhưng là, những năm này một mực khổ vì không có cách nào tìm tới hắn, bất quá, hôm nay nếu như ta giết hắn bằng Hữu, hắn hẳn là sẽ chủ động tới tìm ta, như thế ta cũng không cần khắp nơi đi tìm hắn. Minh Bạch. Trương Lãng khẽ thở dài, mới vừa rồi còn nghĩ tha đối phương một đầu mạng nhỏ, hiện tại xem ra không cần, là Đình Phong bằng Hữu mới có tất yếu tha cho hắn một mạng, tất nhiên xác định không phải bằng Hữu, vậy liền có thể yên tâm giết. Tranh tài bắt đầu. Làm trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài về sau, từng cái lôi đài sinh ra kịch liệt đánh nhau, chỉ có hai cái lôi đài biểu hiện không thể nào kịch liệt. Một cái là Trương Lãng bên này, tại tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, Ám Ảnh tộc người liền tiến vào ẩn thân trạng thái, thường xuyên cùng Đinh Phong xen lẫn trong cùng một chỗ. Trương Lãng đối Ám Ảnh tộc gần thân năng lực ít nhiều có chút hiểu rõ, trên lôi đài Ám Ảnh tộc người cùng Đinh Phong so kém nhiều lắm, Trương Lãng đều không cần con mắt nhìn, chỉ dùng lỗ tai nghe, đều có thể nghe được Ám Ảnh tộc người phóng tới rất nhẹ tiếng bước chân. Một cái khác lôi đài là thân diệt bên kia, tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, thân diệt xông đi lên chính là một móng vuốt, sau một khắc, hắn trên móng vuốt liền nhiều hơn một viên khiêu động trái tim, dùng sức bóp nát, đối thủ tử vong, sau đó đứng tại trên lôi đài, nhìn về phía Trương Lãng bên kia, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng cao ngạo. Khụ khụ. Trương Lãng làm bộ ho khan vài tiếng, trong tay đồng dạng cầm một cây chùy thủ, nhìn như tùy tiện hướng một bên huy động, thanh âm hư nhược nói, "Ta đoán ngươi khả năng ở chỗ này" một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, truy thủ vậy mà như kỳ tích đâm vào ám ảnh tộc người cổ họng, ám ảnh tộc người trừng mắt một đôi không thể tin được con mắt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông trường lãng đến cùng là thật nhìn không thấy hắn, mờ mờ, vẫn có thể nhìn thấy hắn, không, có người nói cho hắn biết đã án, cho dù có người nói cho hắn biết, hắn cũng nghe không tới, bởi vì hắn đã ngã trên mặt đất chết rồi, cổ họng truy thủ cơ hồ toàn bộ đâm đi vào, chỉ có tay cầm lộ ở bên ngoài. Vẫn khí thật tốt, cái này đều có thể được đến. Trương Lãng giết chết đám ảnh tộc người về sau, tùy ý hướng mặt đất ngồi xuống, nhìn xem giống như là một cái loại người sắp chết, nhưng là trực tiếp ở giữa khán giả nhiều ít nhìn ra một vài thứ, có đã bắt đầu hoài nghi Trương Lãng chuyện bị trúng độc đến cùng là thật là giả. Lúc Mạn Thiên Hải lòng thu hoạch một số tiền lớn, hắn đem thượng quan linh yên cho 100 vạn vũ trụ điểm toàn bộ áp Trương Lãng thắng, lúc này mới bao lớn một hồi, 100 vạn liền biến thành 500 vạn, đây chính là đánh bạc mỹ lực, rất nhiều người đều vì đó mê mội nguyên nhân, bởi vì đến tiền quá nhanh. Đương nhiên là có thời điểm tiền đi cũng rất nhanh, mà lại thua tiền thưởng thường muốn so thắng tiền số lần nhiều hơn nhiều, nhưng cái này vẫn ngăn không được những cái kia mơ ước phát. Tại con bạc nhỏm, thắng nhiều ít. Long Thanh Hâm mộ nhìn xem Lục Mạn Thiên, trên người hắn tổng cộng chỉ có mấy trăm vũ trụ điểm, đây là hắn một cái học kỳ tiền ăn, hắn không dám tùy tiện vận dụng, vạn nhất thua, hắn coi như thật muốn ăn đất, bởi vậy hắn chỉ có thể hâm mộ Lục Mạn Thiên, lại không thể đi cùng lấy cược, dù là biết rõ tất thắng cũng không được. Bởi vì mọi thứ đều có giá vặn nhất, hắn không chịu nổi cái kia vặn nhất. Không nhiều, không nhiều, 100 vạn mới biến thành 500 vạn mà thôi. Lúc Mạn Thiên rất khiêm tốn phất phắt tay, ngự khí rất khiêm tốn, nhưng trên mặt biểu lộ lại cho thấy hắn giờ này khắc này rất vui vẻ. 500 vạn a, ta cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Long Thanh lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới thế mà lại kiếm nhiều như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình trong số tài khoản điểm này số dư còn lại. Cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn được cái này kiếm tiền dụ hoặc, cũng không có đi áp chú. Thượng quan Dũng không có lòng thanh cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói, "Ta cũng chơi đùa, trận tiếp theo, áp 100 vạn lãng ca thắng." "Tiểu tử, có tiền đủ." Lúc Mạn Tiên hướng về phía Thượng quan Dũng giơ ngón tay cái lên, sau đó đem tất cả vũ trụ điểm lại một lần toàn bộ áp tại Trương Lãng trên thân. Thượng quan Linh Nghiên quay đầu mắt nhìn Thượng quan Dũng, ý vị thâm trường nói, "Đánh bạc cũng không phải một cái tốt quen thuộc, sau này tốt nhất vẫn là ít chơi." Biết Lão tỷ, về sau ta nhất định sẽ rời xa đánh bạc, nhưng hôm nay thế nhưng là chắc thắng đánh cược, không tham gia thực sự thật là đáng tiếc. Thượng quan Dũng sợ hãi thượng quan Linh Nghiên sinh khí, lôi kéo đối phương cánh tay lắc lư mấy lần, như cái nũng nịu hài tử. Chương 780: Quyết đấu thân diện. Thượng quan Linh Nghiên một bàn tay vướt về thượng quan Dung tay, cười mắng, lớn bao nhiêu, còn như cái hài tử, xem thật kỹ chính tài, đừng tưởng rằng không cần tham gia trận đấu, liền không liên quan đến ngươi, chờ giao lưu hội kết thúc, trở lại hệ ngân hà. Ta phải thật tốt kiểm tra mấy người các ngươi công phu có hay không tiến bộ, nơi này hội tụ đều là từng cái tinh hệ tuổi trẻ cường giả cao thủ, tuổi của bọn hắn giống như các ngươi, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu để cho các ngươi ra sân, các ngươi sẽ là bọn hắn đối thủ sao? Ta rất may mắn các ngươi đều trúng toé tâm khói mê độc, không phải trận này giao lưu hội xuống tới, không biết rõ còn có thể sống được mấy cái. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh sắc mặt đều không thế nào tự nhiên, hai người bọn họ tại tới thời điểm lòng tin tràn đầy. Thật là nhìn giao lưu hội sau cuộc tranh tài, mới phát hiện hai người bọn họ nếu như lên lôi đài, lúc này có lẽ đã chết ở phía trên. Chỉ có thân Vũ Phỉ cúi đầu xuống, không muốn để cho người khác thấy được nàng lúc này sắc mặt, nàng rất rõ ràng chính mình mục đích tới nơi này, cũng không phải tới tham gia trận đấu, mà là tại thời khắc mấu chốt, cho ngoại trừ chương lãng bên ngoài những người khác hạ độc, để bọn hắn không có cách nào tham gia giao lưu hội, mặc dù nàng không biết rõ học viện tại sao muốn làm như thế, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Nếu như không phải toái tâm khói mê sự tình, nàng liền sẽ đối thượng quan. Linh Nghiên, thượng quan Dũng còn có Long Thanh hạ độc, để bọn hắn không có cách nào tham gia trận đấu. Nói đến, thân Vũ Phỉ hẳn là một cái duy nhất cảm kích cho bọn hắn hạ độc người, bởi vì dạng này, nàng cũng không cần phản bội mấy người đồng bạn, dù sao loại kia phản bội tư, vị trí là ngẫm lại liền cảm giác rất khó chịu, lại càng không cần phải nói cụ thể áp dụng. Lục Mạn Thiên sờ lên mũi, rất là tùy ý quay đầu nhìn về phía sau lưng nói: Mấy người các ngươi cũng không cần quá nản trí, mặc dù các ngươi hiện tại có thể là đánh không lại hiện trường đại đa số người đồng lửa, nhưng là trận này giao lưu hội qua đi, bọn hắn nhất định sẽ chết thì chết, thương thì thương. Đến lúc đó, các ngươi đánh không lại ra hỏa liền sẽ ít rất nhiều, nghĩ như vậy, trong lòng là không phải liền tốt thụ nhiều. Ngươi thật là biết ta nổi người. Thượng quan dung cảm giác hàm răng ngỡ, có một chút lục mạng thiên nói cũng là rất đúng, đó chính là trận này giao lưu hội bên trên, khẳng định sẽ chết rất nhiều rất nhiều ạ lì ẹn. cũng chỉ là hiện tại mới cử hành 2 trận tỉ thí, trận thứ 3 còn chưa kết thúc, liền đã chết rất nhiều, mà sống sót tới chỉ có mấy cái, mỗi một lần tham gia tỉ thí chừng 64 cái, một trận tranh tài xuống tới, cũng chỉ có mấy cái còn sống, cái này tỉ lệ tử vong thực sự quá cao, chết không được thượng quan vô. Địch không muốn tại để giao lưu hội tiếp tục cử hành xuống dưới, dạng này giao lưu hội ngoại trừ mang đến tử vong, lại không có cái khác bất cứ ý nghĩa gì. Lục Mạn Thiên chẳng biết xấu hổ nói, đúng thế Lão phu hướng đến nhất biết án đuổi người. Lãng ca lại thắng, mau nhìn xem các ngươi thắng bao nhiêu tiền. Long Thành phát hiện Trương Lãng lại một lần miểu sát đối phương, Trương Lãng biểu hiện y nguyên rất là suy yếu, thân thể lung la lung lay phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống, có thể hắn chính là ngược lại không xuống dưới, mỗi lần đều có thể số rất may cho đối thủ nhất kích tất sát, căn bản không chi phí khí lực, đương nhiên người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng không có khí lực có thể hao. Lục Mạn Tiên nhìn một chút thu nhập, một mặt thỏa mãn rên rỉ nói: Một ngàn năm trăm vạn, nếu như dựa theo cái tốc độ này thắng được đi, rất nhanh liền có thể thắng đến một trăm ức vũ trụ điểm rồi. Hoa, láo tỉ, ta thắng tiền, lần này tại cũng không cần cùng trong nhà muốn tiền tiêu vạn, ta muốn tiếp tục thắng được đi. Thượng quan dụng không nói hai lời lại đem toàn bộ tiền áp giải đi, vẫn là lựa chọn trương lăng thắng. Lục mạn tiền cũng là đồng dạng, cũng không nhìn trương lãng kê tiếp đối thủ là ai, trực tiếp liền đem tất cả vũ trụ điểm áp giải đi. Rất nhanh lại trải qua hai vòng tỉ thí. Trương Lãng cuối cùng cùng thân diệt đối mặt, mà Lục Mạn Thiên cùng Thượng Quan Dũng lúc này vũ trụ điểm cả gốc lẫn lại, khoảng chừng mười mấy ức. Lục Mạn Thiên đem tất cả vũ trụ điểm đều áp tại Trương Lãng trên thân. Tức động đứng người lên quát, Trương Lãng đánh chết cái kia bỏ sắp nhỏ, nhất định phải đánh chết hắn, La Phu toàn bộ thân gia tính mệnh đều áp ở trên người của ngươi. Lãng Ca, còn có ngươi cực kỳ thân yêu em vợ, cũng đem toàn bộ tiền tiêu vật đều áp tại ngươi trên thân, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Thượng Quan Dũng hướng Trương Lãng phương hướng dùng sức vỗ tay. Thanh âm của hai người này rất lớn, học viện khác thầy cho đều nghe được, có trên mặt lộ ra xem thường thần sắc khinh thường, có thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, đến lúc này, có chút đầu não thông minh đã nhìn ra một chút mánh khoẻ, có lẽ Trương Lãng đã từng chứng qua toé tâm quấy mê, cái này từ bên cạnh hắn mấy người đồng bạn khí sắc suy yếu có thể nhìn ra, nhưng bây giờ Trương Lãng tuyệt đối không giống hắn biểu hiện như vậy không chịu nổi, chí ít lực chiến đấu của hắn khẳng định không có chịu ảnh hưởng, đối mặt mỗi một cái đối thủ đều là trực tiếp miểu sát. Cái kia có thể là một cái trọng thương sắp chết người làm ra sự tình sao? Lần một lần hai có thể là trùng hợp, nhưng cũng không thể mỗi một lần đều là trùng hợp đi. Áp Trương Lãng Thắng. Từ từ Áp Trương Lãng Thắng kim mạch chậm rãi cũng nhiều người dậy, đại đa số vẫn là áp thân diệt, đối phương thanh danh ở nơi nào bày biện đâu? Mặc dù không có Trương Lãng như vậy nổi danh, nhưng Trương Lãng ra đều không phải là cái gì tốt thanh danh, thân diệt liền không giống, luôn luôn là lấy cường đại nghe tiếng, cho nên áp thân diệt nhiều nhất. Trưng lãng hướng lục mạng thiên cùng thượng quan dụng phương hướng phất phất tay, ra hiệu thu được bọn hắn, đến nỗi có thể hay không làm theo, đó chính là một chuyện khác. Trưng lãng nhìn xem hai bên không ngừng lên hướng cao áp chú kim ngạch, duy chỉ có thế hòa không có người áp, thân diệt một đường giết tới, không có để lại một người sống, toàn bộ là móc ra trái tim bọc nát. Trưng lãng mặc dù không có thân diệt như vậy huyết tình, nhưng hắn đối thủ cũng đều là bị một kích miểu sát, dạng ngày 2. Cái đối thủ đụng vào nhau, làm sao lại xuất hiện thế hòa. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai cái chỉ có thể có một cái còn sống đi xuống lôi đài. Trên lôi đài hai người sắp bắt đầu một trận đại chiến, mà trực tiếp ở giữa lại xuất hiện một mảng lớn bán thảm mưa đạn, đều là một chút không cách nào khống chế dục vọng của mình thua sạch của cái đáng thương gia hỏa. Trương Lãng cái này hỗn đản giả heo ăn thịt hổ, hắn lại dám chứa chúng độc, hại ta thua nhiều như vậy vũ trụ điểm, ta lần này áp Trương Lãng thắng, ta cũng không tin, lần này nếu như bại thua, cũng chỉ có thể nhảy lầu. Đã phá sản. Hiện đang đứng tại địa cầu tối cao kiến trúc Trích Tinh khách sạn thứ 596 tầng cao lâu phía trên, không khí nơi này rất tốt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mây trắng thổi qua, có hay không hẹn nhau cùng một chỗ nhảy lầu, ta có thể đợi ngươi cùng một chỗ, thời gian có hạn, nghĩ đến nắm chặt. Trên lầu yên tâm đi thôi, ngươi không phải một cá nhân, sau lưng ngươi còn có vô số cái chuẩn bị nhảy lầu, nhảy xong, còn có uống thuốc gặp trở ngại, tại hạ đã viết xong di thư, chuẩn bị đi. Tranh tài bắt đầu. Khùng long tộc trọng tài không để cho mọi người đợi lâu, đang kêu ra bắt đầu khẩu hiệu về sau, nhanh chóng rời đi lôi đài, phía trên hai người này, hắn một cái cũng treo chọc không nổi, mặc dù ngay từ đầu nhìn trương lãng các loại không vừa mắt, nhưng ở kiến thức đến trương lãng một đường miễu sát xuống tới quá trình về sau, hắn biểu thị cùng trương lãng đứng tại cùng một cái trên lôi đài áp lực trong lòng rất lớn. Trương 781, chiến thân diệt bên trong. Thân diệt nhìn xem chính mình một cặp bóng, bởi vì móc tim bẩn duyên cớ ức. Hắn hai cái trên móng nuốt đều dính đầy bọt máu, còn có trên quần áo cùng trên thân, liền ngay cả khỏe miệng đều có không ít vết máu, giống như là một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Lần trước để ngươi may mắn tránh thoát một kiếp, lần này nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy, tại cái lôi đài này bên trên cũng sẽ không có người cứu ngươi. Thân diệt liếm liếm trên móng nuốt bọt máu, sau đó hết hầu hoạt động nuốt xuống. Trưng lãng lúc này cũng không giả, thẳng tắp cai eo chỉ vào thân diệt trong đó một chân, chỗ nào còn đau không. Ta lần trước xuất thủ có chút nhẹ, lần này nhất định sẽ đem ngươi cái chân kia cho thao xuống. Lần trước là ta chủ quan, đừng tưởng rằng ta thật đánh không lại ngươi, hôm nay liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nghe được Trương Lãng nhấc lên chân mình thụ thương sự tình, thân nhiệt trên mặt dâng lên một cơn lửa giận, sau đó hai chân tại mặt đất đánh đạp, cứng rắn lôi đải bị hắn đạp ra hai cái hố cạn, thân thể giống như là một đạo như thiểm điện phóng tới Trương Lãng. Coi như không nên khinh thường, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Trương Lãng một đôi tay biến thành long trảo, cùng thân diệt một cặp móng hung hăng đụng vào nhau, một cỗ kinh người khí lãng từ đụng nhau địa phương đột nhiên phát tán ra, một chút khoảng cách lôi đại tương đối gần ngoài hành tinh tộc nhân, bị khí lãng thổi kìm lòng không được lui về sau mấy bước mới đứng vững gót chân. "Ta không thấy được sự lợi hại của ngươi a, khí lực của ngươi cứ như vậy một chút sao, thật là khiến người ta thất vọng a." Trương Lãng lắc đầu, trên mặt không quan tâm, trong lòng cũng rất giận mình. May mắn ở trong game tu phục nhân long chi thể lang hải, Hai tay biến thành lực lớn vô cùng lòng trảo, không phải chỉ bằng lực lượng, Trương Lãng thật đúng là không phải là đối thủ của Thân Diệt. Thân Diệt thu hồi móng vuốt, âm trầm cười nói, "Ta làm sao lại để ngươi thất vọng đâu, tiếp chiêu đi." Phong Liễu chào. Thân Diệt móng vuốt nhanh chóng huy động, nguyên bản chỉ có 2 cái móng vuốt, tại Trương Lãng trong mắt đột nhiên biến thành vô số cái, từng cái trảo ảnh toàn bộ hướng về phía Trương Lãng mà đến, để cho người ta trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thật giả. Trương Lãng có thể cảm nhận được những này trảo ảnh nguy hiểm. Những này chào ảnh giống như không có một cái nào là hư giả, mỗi một cái đều để Trương Lãng cảm nhận được đủ để nguy hiểm chí mạng. Ha ha, thế nào, hiện tại có phải hay không thấy được sự lợi hại của ta, run rẩy đi, Trương Lãng, cái lôi đài này chính là của ngươi nơi Táng thân, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem thân thể của ngươi một điểm không dư thừa toàn bộ ăn hết, chính là xương cốt cũng sẽ đập bề nuốt vào trong bụng, đây chính là cùng khủng long tộc đối nghịch hạ trạng. Thân diệt tiếng cười mười phần dữ tợn cùng điên cuồng. cho người cảm giác không giống như là đang nói đùa. Lãng ca, thượng quan Dũng lo lắng kém chút đứng lên. Bị thượng quan Linh Nghiên kịp thời dùng ánh mắt ngăn lại, thấp giọng nói, hiện tại là Trương Lãng ở phía trên chiến đấu, đừng cho hắn phân tâm, ảnh hưởng hắn chiến đấu. Có cái gì tốt lo lắng, Trương Lãng không có việc gì, hắn sẽ rất thuận lợi đem thân diệt cho đánh chết, yên tâm đi. Lục Mạn Tiên chẳng hề để ý ngồi ở một bên, trên mặt không có một chút lo lắng bộ dáng, hắn đối Trương Lãng là thật có lòng tin. cũng không phải là vì An uổi thượng quan Dũng mới nói như vậy. Thượng quan Dũng nghe vậy nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nhìn chằm chằm lối đài, Trương Lãng cùng thân diện chiến đấu dẫn động tới vô số người xem tâm, bọn hắn không phải quan tâm Trương Lãng cùng thân diện chết sống, mà là lo lắng thất bại tiền. Trương Lãng cùng thân diện chiến đấu xem như giao lưu hội bắt đầu đến nay trận đấu bình thường lại đã sắp tì thí, trước đó tranh tài không phải thực lực nghiền ép không có gì đáng xem, chính là lục mạn thiên cùng Trương Lãng các loại đùa bỡn. đem một trận hảo hảo giao lưu hội cho làm loạn thất bát ao, hiện tại cuối cùng là có một trận nhìn xem tương đối bình thường so tài. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không lấy bình thường phương thức kết thúc, khủng long tộc đạo sư cùng cái khác gã Lý ễn đạo sư đối với cái này biểu thị rất là lo lắng. Đối mặt đập vào mặt Trương Lãng chảo ảnh, Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, lộ ra mỉm cười, thân thể tại nguyên chỗ không có dấu hiệu nào biến mất không thấy, chảo ảnh toàn bộ công kích tại Trương Lãng tàn ảnh bên trên, cũng không có đả thương được Trương Lãng bản thân. Lợi dụng thuần gian di động biến mất chương lãng đột nhiên xuất hiện sau lưng thân diện không đủ 1 mét địa phương, long trảo đột nhiên chụp vào thân diện sau cái cổ, vừa ra tay chính là sắt chiêu, không có ý định cùng đối phương chậm rãi mài thời gian. Hắc hắc, tốc độ rất nhanh a, đáng tiếc còn không thể làm bị thương ta. Thân diện không quay đầu lại, một cái móng nuốt lại chính xác chặn sau lương chương lãng công kích, sau một khắc, thân diện phía sau cái đuôi siêu một tiếng quét về phía chương lãng, cái đuôi tốc độ cực nhanh để trong không khí vang lên một trận âm bạo thanh. Trương Lãng thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thân diệt cái đuôi hiểm lại càng hiểm sát Trương Lãng thân thể quét tới, chỉ là tiếng gió bén nhọn liền đem Trương Lãng quần áo xé mở một lỗ lớn, nếu như bị cái đuôi trực tiếp quất trúng, Trương Lãng khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Thân diệt cái đuôi trùng điệp đánh vào trên lôi đài, cười gằn nói: "Thân thể của nhân loại thực sự quá yếu đuối, lại thế nào khả năng cùng khủng long tộc đánh đồng với nhau, ngươi đối khủng long tộc phạm vào tội, hiện tại là thời điểm dùng mệnh đến trả." Nói xong, thân diệt giương cổ lên, mở ra huyết bổn đại khẩu, thế mà trực tiếp cắn đi lên, đầy miệng răng nanh nhìn xem rất là kinh khủng dữ tợn. Thật thôi a, khủng long tộc có phải hay không đều không đánh răng. Trương Lãng rất nhẹ nhàng né tránh thân diệt che kín răng nhỏ miệng, nhưng không có biện pháp tránh đi trong không khí tán phát một cỗ miệng tối vị. Thân diệt trên mặt càng tức giận hơn, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi bén nhọn, ta lập tức liền xé mở thân thể của ngươi, móc ra nội tạng của ngươi, uống cạn máu của ngươi, để ngươi mãi mãi cũng không có cách nào tại mở miệng nói chuyện. Ta cảm thấy giờ này khắc này miệng lươi bén nhọn bốn chữ này hẳn là dùng tại trên người của ngươi thích hợp hơn. Trưng lãng lui lại đến khoảng cách an toàn, chỉ chỉ thân diệt đại trưng miệng, miệng của đối phương còn không có triệt để khép lại, có thể nhìn thấy những cái kia trừng ngón út phẩm chất răng. Thân diệt hẽ miệng phát ra một trận giống lên một tiếng, trong không khí mùi hôi thối tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, trưng lãng kìm lòng không được cao lại mũi, thực sự quá khó ngửi, giống như là muốn để cho người ta ngạt thở đồng dạng khó chịu. Ui, uy Ngươi không phải là muốn dùng miệng thối đem ta cho hồn chết đi, nếu là như vậy, ngươi là không thể nào thành công, ta còn là rất có thể lính tử. Trương Lãng đưa lưng về phía thân diệt thật to hít một hơi, sau đó xoay người cẩn thận nhìn chằm chằm thân diệt, một bộ không vội không khô dáng vẻ. Thân diệt đình chỉ tiếng kêu, sắc mặt lạnh khốc gầm nhẹ nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Trương Lãng huy động hai lần cánh tay, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy cái hư ảo quyển ảnh. Những này quyền ảnh theo trương lãng cánh tay đỉnh chỉ huy động về sau, toàn bộ hướng về phía thân diệt bay đi, từng cái bởi vì tốc độ quá nhanh, mang theo một trận lại một trận tiếng rít. Thân diệt tỉnh táo nhìn xem xông tới năm đấm hư ảnh, cười lạnh một tiếng nói, cuối cùng làm thật, ta cũng muốn chăm chú. Nói xong, thân diệt trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận khí thế cường đại, tại trung quanh thân thể hắn không khí phảng phất biến thành thực chất, lúc này thân diệt trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm cường đại. Chương 782: Chiến thân diệt hạ Cảm nhận được thân diệt không giống khí thế, Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, thầm nói, cái này không phải là biến thân thành siêu cấp khủng long đi, khí thế, khí tức, cường độ thân thể đều biến cùng vừa rồi không đồng dạng, khủng long tộc nhân quả nhiên không thể xem thường a. Trương Lãng nhìn xem thân diệt lúc này bộ dáng, trong lòng không nhịn được nghĩ lên kiếp trước một bộ rất nổi danh phim hoạt hình, bên trong mấy cái vai trò đều sẽ biến thân thành siêu cấp hình thái chiến đấu, cùng trước mắt cái này thân diệt tựa hồ không sai biệt lắm. Trương Lãng, chịu chết đi. Ha ha, tại Trương Lãng ngưng tụ nắm đấm hư ảnh sắp công kích đến thân Diệt lúc, thân Diệt hai chân đạp một cái, thân thể siêu một tiếng, không chỉ có tách ra không trung nắm đấm hư ảnh, hắn cũng đi thẳng tới Trương Lãng trước mặt, móng đuốt theo sát phía sau, một chút đánh vào Trương Lãng trên thân, lực lượng khủng lồ để Trương Lãng bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Trương Lãng liền muốn bay ra lôi đài lúc, thân thể ngạnh sinh sinh rơi xuống dưới, rơi tại lôi đài bên dưới, Trương Lãng nửa quỳ trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân Diệt. lại xung quanh thân thể của hắn chậm rãi vây quanh hai cái sắc bén lưỡi đao dao găm, hai đạo lưỡi đao dao găm giống như là trung tâm hộ vệ, vây quanh Trương Lãng thân thể chuyển động, một khi có địch nhân muốn công kích Trương Lãng, đầu tiên liền sẽ nhận hai cái lưỡi đao dao găm điên cuồng công kích. Hoa. Wow. Quỳ một chân trên đất, Trương Lãng cảm giác cổ họng ngọn ngọn, cũng nhịn không được nữa phun một ngụm máu tươi, giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, con mắt nhìn chằm chằm vào thân diệt, hiện tại thân diệt đã có thể đối với hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Thân Diệt nắm chặt móng vuốt cười hắc hắc nói, có phải hay không cảm nhận được sợ hãi, kế tiếp còn có cả cảm sợ hãi sự tình phát sinh. Phi. Trương Lãng phun ra một búng máu, một mặt lạnh lùng nói ra, bất quá là chiếm trên một điểm gió, không muốn cảm giác chính mình cùng thắng chắc, nói không chừng đợi lát nữa hình thức liền sẽ ngụy truyện. Đến lúc này còn mạnh miệng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao để hình thức đi truyện. Trên lôi đài lại một lần vang lên một trận di chuyển nhanh trong tiếng bước chân, thân Diệt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trương Lãng. Hắn móng vuốt trở nên càng nhanh hơn, trực tiếp chụp vào trương Lãng mặt, giống như là muốn đem trương Lãng cho hủy khuôn mặt. Đã nhận qua một lần tổn thương, trương Lãng đã sớm chuẩn bị, tại thân diệt sổng tới trong nháy mắt, trương Lãng liền lợi dụng thuần gian di động rời đi nguyên địa, thân diệt móng vuốt công kích chỉ là trương Lãng hư ảnh, hắn chân thân đã di động đến thân diệt thân thể phía bên phải không đủ 1 mét địa phương. Tại nếm thử thụ thương tư vị đi. Trương Lãng một đôi long trảo đồng thời chụp vào thân diệt hai cái bộ vị yếu hại, một cái móng vuốt công kích là trái tim. một cái móng đuốt công kích là cái cổ, hai địa phương này một khi nhận công kích, liền xem như cá thể cường đại khủng long tộc cũng sẽ tử vong. Thân Diệt không có từ trên móng đuốt cảm nhận được huyết nhục thực chất cảm giác, liền biết không có công kích đến Trương Lãng, đang nghe bên người lòng chảo vang lên tiếng rít lúc, tỉnh táo quay đầu, song chảo nâng lên muốn ngăn trở Trương Lãng công kích, đồng thời cái đuôi của hắn hung hăng dong đưa một chút, giống như là một đầu thô to roi da đồng dạng quét ngang tới. Thân Diệt chỉ chặn Trương Lãng chụp vào hắn cái cổ lòng chảo. Một cái khác chụp vào trái tim không ngăn được, vì không bị trực tiếp giết chết, tại có hạn thời điểm, chỉ có thể có chút động đậy thân thể, tránh đi trái tim, cái này chỗ chí mạng. "Rống." Trương Lãng Long trảo từ thân diệt trên thân kéo xuống đến một khối rất lớn huyết nục, may mắn thân diệt kịp thời đỡ nẹo thân thể, không phải kéo xuống khả năng tới cũng không phải là một khối huyết nục, mà là một viên khiêu động trái tim, thổ thương thân diệt phát ra một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Nghe được như vậy to tiếng kêu, Trương Lãng vô ý thức nhíu mày. Thân diệt tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, hắn nói không có khả năng bởi vì thụ thương phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, Trương Lãng sắc mặt biến đổi lớn, nguyên lai thân diệt đang rùng giống lên một tiếng che giấu cái đuôi mang theo âm thanh xé gió. Bành! Thân diệt cái đuôi trùng điệp đánh vào Trương Lãng trên thân, lại một lần để thân thể của hắn bay đến giữa không trung, sau đó rơi vào lôi đài bên ngoài, lần này nhưng không có lần trước may mắn như thế, lần trước bị đánh bay đi ra thời điểm Trương Lãng ngạnh sinh sinh khống chế thân thể rơi vào bên bờ lôi đài, tại rơi xuống đất trong nháy mắt còn tới một cái rất xuất khí nửa quỳ tư thế, lần này lại khác, Trương Lãng là trực tiếp rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, cả. Ngươi nằm trên mặt đất, một lát sau, mới rung đầu lắc cổ đứng lên, mờ mịt nhìn xung quanh, lúc này mới xác định lôi đài phương hướng, sau đó hướng lôi đài phương hướng đi tới. Thượng Quan Dũng lo lắng đứng ngồi không yên, muốn đứng lên đi một chút, nhưng vì không làm cho ngoại nhân chú ý, chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở nơi đó, nóng nảy nói: "Lão tỷ, Lãng Ca thật không có việc gì sao? Hắn đã bị thân diệt đánh bay 2 lần." Thân diệt cũng thụ thương, trên thân trực tiếp thiếu một khối huyết nục, nhìn như vậy vẫn là trương lãng cẳng hơn một bậc. Thượng quan Linh Yên biểu hiện rất tình táo, nhưng nàng giấu ở trong tay áo hai tay khẽ run lại bắn nàng, hiện tại nàng so với ai khác đều lo lắng trương lãng an toàn, nhưng lại không thể biểu lộ hiện ra, bởi vì nàng là hệ ngân hà tinh không học viện đạo sư. Nếu như ngay cả nàng đều đối Trương Lãng không có lòng tin, vậy ai sẽ còn đối Trương Lãng ôm lấy lòng tin đâu? Thượng quan Dũng nghe vậy vẫn là có chút không yên lòng, thấp giọng nói, đây mới là vòng thứ 3 tranh tài, cứ như vậy khó đánh, đằng sau còn có nhiều như vậy trận đấu, nhưng làm sao bây giờ à, nếu không chúng ta vẫn là đừng tham gia phía dưới so tài, trực tiếp về hệ ngân hà tốt. Thượng quan Dũng như cái không có lớn lên hài tử, nói chuyện đều mang tính trẻ con, nhìn thấy không cách nào thủ thắng, liền nghị tranh thủ thời gian rời khỏi. Không được, sao có thể đi đâu, kiếm tiền mới. Không đúng. Là tranh tài vừa mới bắt đầu. Lục mạn thiên quay người nhìn về phía thượng quan dung thật là an lòng an uổi nói, không cần lo lắng trương lãng an toàn, lao phu cam đoan với ngươi, hán tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi lấy cái gì cam đoan, lãng ca đều thụ thương. Thượng quan dung có chút không tin lục mạn thiên lời nói, trương lãng tình hình bây giờ trong mắt người ngoài sát thực rất không ổn. Lục mạn thiên vô ngực nói, lao phu lấy chính mình nhận cách cam đoan. Trương Lãng cái tiểu tử thúi kia chắc chắn sẽ không có việc gì, chính là học viện khác thầy trò đều chết hết, Trương Lãng cái tai họa này cũng sẽ không chết. Nhân cách của ngươi ở trên một vòng đấu thời điểm liền đã không có. Mặc dù Thượng Quan Dũng vẫn có chút không tin Lục Mạn Thiên nói lời, nhưng trải qua hắn như thế nháo trò, trong lòng chí ít không có ngay từ đầu lo lắng như vậy. Lục Mạn Thiên nhéo nhéo cái mũi của mình, chẳng biết xấu hổ cười nói, lão phu nhân cách thế nhưng là rất cao thượng, làm sao lại không có đâu, đợi chút nữa một trận. La Phu liền đem mất đi nhân cách cho vớt trở về. "Hợp lấy, nhân cách của ngươi còn có thể khi có khi không à, lại nói lên đem người cách cho vớt trở về loại lời này, ngươi là đem người cách trở thành trong nước cá bơi sao? Muốn thời điểm liền bắt một đầu đi lên, không muốn thời điểm liền ném trở lại trong nước đi." Những lời này thượng quan Dũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới. Long Thanh đột nhiên mở miệng nói, "Ta cũng cảm thấy Lãng Ca không có việc gì, ngược lại là cái kia thân diệt rất có thể sẽ bị Lãng Ca đùa chơi chết." Mặc dù mặt ngoài nhìn Lãng Kha bị đánh bay đi ra hai lần, nhưng Lãng Kha cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, tối đa cũng chính là ngay từ đầu phun một ngụm máu, rõ ràng lần này bị đánh lợi hại hơn, Lãng Kha lại ngay cả máu đều không có nôn, điều này nói rõ Lãng Kha không bị quá nặng tổn thương. Chương 783: Trận đấu đi hướng. Thân Vũ Phỉ lên tiếng phụ họa nói, Long Thanh nói không sai, chương Lãng chỉ là nhìn xem thụ thương nghiêm trọng, trên thực tế còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng nặng như vậy. Chư Lãng ca tại sao muốn giả ra thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ? Thượng quan Dũng đang nghe xong Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ mà nói về sau, trong lòng lo lắng càng thêm ít, nhưng cùng lúc mới nghi hoặc cũng xuất hiện, Trương Lãng vì cái gì biểu hiện giống như là nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế đâu? Thân Vũ Phỉ chuyển động một đôi mắt to xinh đẹp, chần chờ nói, có lẽ là tại mê hoặc thân diệt để hắn lộ ra sơ hở. Nguyên lai like là dạng này a. Thượng quan Dũng lần này triệt để nhẹ nhàng thở ra, thân sắc nhẹ nhõm nhìn xem trên lôi đài đánh nhau. Một điểm không có vừa rồi lo lắng bộ dáng. Lúc Mạn Thiên hướng phía sau nhích lại gần thân thể, nhỏ giọng nói, ngươi xác định chính mình là đang lo lắng Trương Lãng an toàn, không phải là vì những khả năng kia thua trận vũ trụ điểm. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi sao, chỉ nhận tiền không nhận người, ta là thật lo lắng Lãng Ca An Ngụy, tại Lãng Ca an toàn cùng vũ trụ điểm ở giữa, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Lãng Ca an toàn. Thượng Quan Dũng lời này cũng là không có nói láo, vừa rồi hắn chỉ lo lo lắng Trương Lãng an nguy. Các bạn đều quên còn có vũ trụ điểm cái chuyên này, trải qua Lục Mạn Thiên nhắc nhở mới nhớ tới, nhìn về phía áp chú kim ngạch, tao mày nói, hai bên kim ngạch không sai biệt lắm, coi như Lãng ca tranh tài thắng, chúng ta cũng kiếm không có bao nhiêu tiền a. Lúc Mạn Thiên ưu sầu gật đầu nói, đúng vậy a, hiện tại người đều học thông minh, nhìn thấy Trương Lãng lấy xuống thân diệt trên người một khối huyết nục, lập tức liền có rất nhiều kim ngạch áp tại Trương Lãng trên thân. Lãng ca làm sao còn không thông bàn, nếu cứ tiếp tục như thế rất có thể còn sẽ có càng nhiều người áp ở trên người hắn, không có khả năng chỉ có chúng ta có thể nhìn ra Lãng Ca là dạ vợ thụ thương a. Biết Trương Lãng không có nguy hiểm, Thừa Quan Dũng bắt đầu lo lắng từ bản thân tiền tiêu vật, hiện tại kia bút tiền tiêu vật thế nhưng là một khoản tiền lớn. Lúc Mạn Tiên một mặt không hiểu nhìn xem Lôi Đài lắc đầu nói, ta cũng không biết tên tiểu tử thúi này muốn làm gì, tranh tài cũng bắt đầu hơn nửa ngày, còn không có phong bản, nếu như tại tranh tài trước khi bắt đầu phong bản, còn có thể kiếm một món hời. Lúc kia Áp Trương Lãng thắng cũng không nhiều, hiện tại tốt, Áp Trương Lãng cùng Áp Thân Diệt Kim Nặc cơ hồ không sai biệt lắm, mặc kệ là bên kia thắng, cuối cùng thắng vũ trụ điểm đều rất có hạng. Nếu như hai người bọn họ đánh thành thế hỏa sẽ như thế nào? Ngồi ở một bên thật lâu không có mở miệng, Thượng Quan Linh Yên thỉnh lình nói một câu nói như vậy, nàng để đang ngồi mấy người đều sửng sốt một chút. Lục Mạn Tiên cảm giác huyết hầu có chút khô khốc, nuốt xuống mấy lần nước miếng, dùng tay nắm bó cổ họng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nếu thật là đánh thành thế hỏa Mà vừa lúc có người áp thế hỏa, như vậy, cái kia áp thế hỏa người liền kiếm lại ra, hai bên áp chú kim mạch đều sẽ về kia một người sở hữu. Sẽ không có người áp thế hỏa đi, trên lôi đài ngươi không chết, chính là ta vòng, làm sao lại xuất hiện thế hỏa? Thượng quan Dũng lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, trước mặt tranh tài đều là như vậy, chỉ cần lên lôi đài, cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là chết trên lôi đài, hoặc là trực tiếp mở miệng nhận thua, còn chưa bao giờ xuất hiện thế hỏa sự tình. Lục Mạn Tiên sắc mặt có chút bất an, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, tựa hồ giống như là đang an ủi chính mình, gật đầu phụ Hỏa nói, chắc chắn sẽ không có người áp thế hỏa, làm sao có thể có người áp thế hỏa đâu, trận chiến đấu này thấy thế nào cũng sẽ không xuất hiện thế hỏa, chương lãng nhất định sẽ đánh chết thân diện cái kia nhỏ khủng long. Câu nói sau cùng, càng giống là Lục Mạn Tiên tự nhủ. Có người áp thế hỏa, Kim Nạch Phi thường lớn. Long Thanh là cái thứ nhất nhìn thấy có áp thế hỏa người. Khi nhìn đến Kim Ngạch xuất hiện thời điểm phát ra một tràng tốt lên âm thanh, Lục Mạn Thiên bị đạo này thanh âm kinh hãi kèm chút tử từ trên ghế trượt xuống đến, xê dịch cái mông, hung tợn nhìn chằm chằm trên lôi đại chương lãng, lẩm bẩm, "Tiểu tử thối, ngươi thật là ác độc a, thế mà chính mình ăn một mình, còn đem lão phu tiền cũng cho nuốt xuống." Trong lòng ta có một loại rứt dữ cảm bất tưởng, ta tiền tiêu vật chỉ sợ muốn cách ta đã đi xa. Thượng Quan Dũng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thế hòa phía trên to lớn Kim Ngạch. Long Thanh thật là an lòng an ủi nói, cũng không nhất định, hiện tại tranh tài không phải còn không có kết thúc sao, ta tin tưởng lãng ca nhất định có thể đánh bại thân diệt, thắng được trận đấu này. Linh Yên mội tử. Lục mạng thiên lộ ra mang tính tiêu chí động tác, xoa nắn hai tay một mặt nhiệt tình cười nói, có thể hay không đang mượn cái 100 vạn vũ trụ điểm, ta lấy nhân cách cam đoan rất nhanh liền trả lại cho ngươi. Nhân cách của ngươi thượng quan Linh Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem lục mạng thiên, đến lúc này. Nàng là thật không lo lắng trưởng lão gặp nguy hiểm. Lúc Mạn Thiên bị thượng quan Linh Yên nhìn mặt mơ đỏ ửng, lúng túng mở miệng nói, mặc dù lão phu nhân cách là có như vậy một chút, nhưng là, lão phu cam đoan chỉ cần ngươi cho ta mượn tiền, ta nhất định rất nhanh liền trả lại cho ngươi. Thật sự không có ý tứ, ta trên người bây giờ không có tiền. Thượng quan Linh Yên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Lúc Mạn Thiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói, một chút cũng không có. Một chút cũng không có. Thượng Quan Linh Nghiên trả lời rất thẳng thắn: "Ta hiểu được." Lục Mạn Tiên hít vào một hơi thật dài, giả bộ như rất tùy ý hỏi: "Ngươi cũng áp rất nhiều vũ trụ điểm tại thế hòa lên đi." "Đúng vậy à? Vừa rồi Trương Lãng hỏi ta có muốn hay không phát tải, nếu như muốn phát tải liền áp tại thế hòa bên trên, sau đó ta liền đem trên người vũ trụ điểm đều áp đi lên." Thượng Quan Linh Nghiên không có giấu giếm Lục Mạn Tiên, rất hào phóng nói ra. Lục Mạn Tiên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trên lôi đài Trương Lãng, cắn răng nghiến lợi nói: Cái này tiểu hỗn đản, quá ghê tởm, hắn lại dám râu riếm ta đem tranh tài đánh thành thế họa, đơn giản chính là cái Lục Mạn Thiên, khí đều nghị không ra hình dung từ đến mắng chướng lãng. Thượng Quan Linh Yên nghiêng đầu nhìn xem Lục Mạn Thiên, nhỏ giọng nói, chuyện này cũng không thể chỉ trách chướng lãng, hắn lại không biết ngươi sẽ có tiền tham dự vào. Lời nói này Lục Mạn Thiên không gây nói lấy đúng, xập thưa, Lục Mạn Thiên trên thân một cái vũ trụ điểm đều không có, chướng lãng lại thế nào khả năng nghĩ đến Lục Mạn Thiên sẽ có tiền áp chú đâu, kỳ thật đi coi như biết, đoán chừng Trương Lãng cũng sẽ không chủ tay, có thể kiếm lục mạn thiên tiền, vậy cần phải so kiếm những người khác tiền để Trương Lãng vui vẻ nhiều. Thượng quan Dũng yếu ớt nói, "Lão tỷ, ta tháng này tiền tiêu vặt toàn nện vào đi, tháng tiền đừng quên cho ngươi cực kỳ thân yêu để đệ bao một cái đại hồng bao a." "Muốn hồng bao?" Thượng quan Linh Yên buồn cười nhìn xem đùa bỡn Thượng quan Dũng. Thượng quan Dũng liền vội vàng gật đầu, chắp tay trước ngực, một mặt hận cầu nói, "Lão tỷ, ngươi đúng không biết, nam nhân ở bên ngoài tiêu xài tương đối lớn." Nếu như trên thân không có một chút tiền, đi đường đều không có cảm giác an toàn. Người mời bao nhiêu lớn điểm, liền dám tự xưng nam nhân. Thượng quan Linh Yên một bàn tay đẩy ra Thượng quan Dũng hai tay. Thượng quan Dũng lấy lòng cười nói, "Đương nhiên, ta tại Lao tỷ trước mặt mãi mãi cũng là một đứa bé." Chương 784: Thế hòa. Thượng quan Linh Yên hài lòng gật đầu nói, "Nhìn ngươi ngoan như vậy, chờ tranh tài kết thúc liền cho ngươi một điểm đi." "Ta ơn lão tỷ." Thượng quan Dũng một mặt vui vẻ tiếp tục xem so tài. không có chút nào sắp thua trận mười mấy ức vũ trụ điểm đau lòng dạ. Lục Mạn Thiên nhưng liền không có thượng quan dũng biểu hiện như thế rộng rãi, khuôn mặt vặn vẹo đều nhanh biến hình, một đôi bước hỏa con mắt hung hăng trừng mắt trên lôi đại trưởng lão, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mặc kệ hắn tại làm sao trưởng trưởng lão, những cái kia vũ trụ điểm cũng không biết bay trở lại trong tay hắn, chỉ có thể mau chóng nghĩ những biện pháp khác. Hai người các ngươi trên thân có không có vũ trụ điểm, xem như lão phu mượn, chờ tháng tiền, nhất định trả cho các ngươi hai cái. Lục Mạn Thiên đem chú ý đánh tới Thân Vũ Phỉ cùng Long Thanh trên thân, Thượng Quan Dung cùng Thượng Quan Linh Yên đúng không dùng suy nghĩ, hai người hiện tại cũng trên thân không có vũ trụ điểm, chỉ có Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ khả năng có. Thân Vũ Phỉ rất quả quyết cự tuyệt nói, trên người của ta có một ít vũ trụ điểm, nhưng là không thể cho ngươi. Long Thanh không có Thân Vũ Phỉ thông khoé như vậy, do dự bất định, có chút ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt Lục Mạn Thiên, đây là lần thứ nhất có người tìm hắn vay tiền, để hắn có chút trở tay không kịp. Thượng quan Linh Nghiên nhìn ra Long Thanh dáng vẻ đắn đo, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đường vay tiền cũng sớm đã phong bản, coi như ngươi mượn đến tiền, cũng không có cách nào đặc cược." "Không phải mới vừa còn không có phong bản đó sao? Làm sao lại nhanh như vậy?" Lục Mạn Thiên nhìn về phía trực tiếp hình tượng, phát hiện thật phong bản, lại là phiền mượn, lại là tức giận, lỗ mũi không ngừng phún ra ngoài lấy khói trắng. Trương Lãng lòng có cảm giác, nhìn về phía hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi, luôn cảm thấy Lục Mạn Thiên nhìn hắn ánh mắt rất không thích hợp. Giống như là đang nhìn cựu nhân rất xa, có thể trưởng lãng nhưng lại không biết đến tọt cùng chuyện gì xảy ra, hắn còn không biết Lục Mạn Thiên áp trọng chú sự tình. Thu hồi nhìn về phía hệ ngân hà khu nghỉ ngơi ánh mắt, trưởng lãng thân thể đi lên nhảy lên, rất nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, hình dạng của hắn một chút cũng nhìn không ra giống như là bị thương nặng người. So sánh trưởng lãng, thân nhiệt liền thê thảm một chút, tại phía bên phải của hắn trên bờ vai, xuất hiện một cái lớn trường miệng chén vết thương. Nơi nào huyết nhục là Trương Lãng long trảo cứng rắn kéo xuống tới, máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, thuận thân thể một mực chảy tới trên mặt đất. Lần trước là chân, lần này là bả vai, lần sau khả năng chính là của ngươi đầu. Trương Lãng đứng cách thân diệt khoảng 4 mét địa phương, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Thân diệt sờ lên thụ thương bả vai, đem dính lấy vết máu móng vuốt đặt ở bên miệng liêm liếm, thần sắc điên cuồng quát, muốn hái rơi đầu của ta, ta trước xoay hạ đầu của ngươi. Nói, thân diệt liền vọt lên. Trứng Lãng mặt ngoài thân thể vờn quanh hai thanh lưỡi đao dao găm siêu, siêu gần như đồng thời bay ra ngoài, hai thanh lưỡi đao dao găm dây dưa cùng nhau, làm cho không người nào có thể dự đoán quỹ tích bay. Trong chớp mắt liền đi tới thân diệt trước mặt, thân diệt giống như là không nhìn thấy hai thanh bay tới lưỡi đao dao găm, bước chân không ngừng chạy hướng Trứng Lãng, đang chạy bên trong, có chút điều chỉnh thân thể một cái, rất khéo léo tránh thoát vết thương chí mạng, chỉ là để hai thanh lưỡi đao dao găm ở trên người mở ra hai đạo lỗ hồng. Sau đó liền xông phá lưới đao dao găm phóng tỏa, đi tới Trương Lãng trước mặt. Đủ hung ác. Trương Lãng có chút híp mắt lại, hai thanh lưới đao dao găm cho thân diệt tạo thành tổn thương cũng không nhẹ, ở trên người hắn hoạch xuất ra hai đầu vết thương sâu tới xương, cho dù là dạng này, lưới đao dao găm cũng không có biến mất, sau lưng thân diệt đi một vòng, lại tiếp tục hướng thân diệt phương hướng bay tới, thân diệt căn bản không để ý tới sau lưng lưới đao dao găm, một lòng chỗ xung yếu đến Trương Lãng trước mặt tới. Thân Diệt dáng vẻ quyết tâm này để Trương Lãng cũng có mấy phần động dung. Động dung về động dung, cái này động thủ thời điểm, Trương Lãng cũng sẽ không trùng tay, lực lượng hội tụ tại biến thành vút rồng trên tay, tại thân Diệt vọt tới trước mặt về sau, giơ hai tay lên hét lớn một tiếng, cuộc tỷ thí này cái này có kết quả. Là nên có kết quả. Thân Diệt đồng dạng phát ra một trận gầm rú, một cặp móng sen lẫn tiếng gió gào thét đánh về phía Trương Lãng. Hai đạo trầm đục phát thanh ra, Trương Lãng cùng thân Diệt gần như đồng thời bay ngược mà ra mười mấy mét. cuối cùng đều rơi vào lôi đài bên ngoài. Bất luận là nhìn trực tiếp người xem, vẫn là giao lưu hội hiện trường học viện khác thầy trò, tất cả đều đứng lên khẩn trương nhìn về phía Thân Diệt cùng Trương Lãng, muốn biết trận đấu này kết quả. Khủng Long tộc đạo sư khi nhìn đến Thân Diệt bị đánh bay trong chốc lát, không cẩn thận đem vừa đổi mới cái bàn lại cho đập nát, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Thân Diệt, khí thế trên người ngoại phóng, một chút khoảng cách hắn tương đối gần Khủng Long ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi, Trượng quan Linh Yên mấy người cũng khẩn trương đứng lên, từng cái lo lắng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Trương Lãng. Khùng Long trọng tài tới trước đến thân diệt bên người, kiểm tra một chút khí tức của hắn, phát hiện chỉ là lâm vào hôn mê, sau đó lại đi đến Trương Lãng bên này, dùng chân đá đá trên đất Trương Lãng, phát hiện không có gì động tĩnh, Khùng Long trọng tài lúc này mới la lớn, Song Vương đồng thời Lâm Vào trạng thái hôn mê, không thể tiếp tục chiến đấu, trận đấu này, tự thành tinh hệ Tưởng Long học viện cùng hệ Ngân Hà tinh không học viện thế hòa. hai chỗ học viện tại lượt này trong trận đấu đạt song song đệ nhất. Nghe được tranh tài kết quả, trực tiếp ở giữa một mảnh tiêu diện, nhao nhao nói muốn nhảy lầu vũ vũ lời nói, cũng có chửi mắng trương lão cùng thân diệt, thậm chí ngay tiếp theo khủng long tộc cùng nhân tộc đều cùng một chỗ mắng đi vào. Khủng long tộc rất mau đưa thân diệt cho giơ lên sổ dưới, chỉ còn lại có trương lão nằm trên mặt đất không biết sống chết. Thượng Quan Linh Nghiên một lần nữa ngồi trên ghế, một đôi mắt nhìn chằm chằm khủng long trọng tài, vừa rồi hắn dùng chân đá trương lão thời điểm, Thượng quan Linh Yên thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng rằng, hiện tại thân chúng toé tâm khói mê không có cách nào động thủ, ngang bên trên độc triệt để giải về sau, có rất nhiều cơ hội báo thù. Thượng quan Dũng, Long Thanh đem Trương Lãng nhấc trở về. Thượng quan Linh Yên không có đi lên. Thượng quan Dũng cùng Long Thanh hai người đã sờ muốn đi lên, nghe được Thượng quan Linh Yên phân phó lập tức chạy tới, Thượng quan Dũng khẩn trương ngồi xổm người xuống hô, "Lãng ca, mau tỉnh lại." Đi tới gần mới phát hiện Trương Lãng sắc mặt nhìn xem rất tốt, hô hấp cũng rất bình ổn. Thấy thế nào đều không giống như là một cái vừa trải qua đại chiến, Lâm vào hôn mê người. Chúng ta vẫn là trước tiên đem Lãng Ca đỡ về khu nghỉ ngơi đi. Long Thanh bắt lấy Trương Lãng một cái cánh tay, Thượng Quan Dũng bắt lấy một cái khác, Trương Lãng tay đã khôi phục nguyên trạng, hai người đều không phải là người bình thường, mặc dù trên người độc còn không có hoàn toàn giải hết, không thể tùy ý động thủ chiến đấu, nhưng đó một người khí lực vẫn phải có. Tại Trương mắt nhìn khủng long trọng tài về sau, hai người đỡ Trương Lãng về tới hệ ngân hà khu nghỉ ngơi. Lão tử, làm sao bây giờ a, Lãng ca vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan Dũng gọi thế nào đều gọi bất tỉnh Trương Lãng, chỉ có thể xin giúp đỡ Thượng quan Linh Nghiên. Hắn là dạ vợ, người đương nhiên gọi không dậy. Không đợi Thượng quan Linh Nghiên mở miệng, một bên Lục Mạn Thiên nhìn xem ngồi trên ghế, mất đi ý thức Trương Lãng hung hăng nói, tiểu tử thối, vì cái gì không nói trước nói cho lão phu một tiếng, hại lão phu thua nhiều tiền như vậy. Chương 785, Lục Mạn Thiên lần nữa ra sân. Hôn mê trương lãng đang nghe lục mạng thiên mà nói về sau, con mắt mở ra một đường nhỏ, tò mò hỏi, trên người ngươi còn có vũ trụ điểm áp trú, không thể nào, lao lục, ngươi cũng đừng nghĩ được ta. Hô! Lục mạng thiên cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn một chút, thở phi phò nói, kia là ta tới tham gia giao lưu hội thù lao, hết thể hơn 100 triệu vũ trụ điểm à, toàn để ngươi cho thắng nổi đi, có phải hay không hẳn là đem những cái kia vũ trụ điểm trả lại cho ta? Thật sự có một chăm ước. Trương Lãng dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lục Mạn Thiên, nói với hắn ra kim ngạch biểu thị thật sâu hoài nghi. Lục Mạn Thiên chỉnh trọng gật đầu nói, "Đương nhiên là có, cái này còn không có tính cả ta trước hai thành thắng tiền đâu, nếu là đều tính cả, chí ít hơn 500 ức, ta cũng không thèm làm, chỉ cần ngươi đem tiền vốn trả lại cho ta là được rồi, lấy ra đi." "Ha ha." Trương Lãng mắt nhìn Lục Mạn Thiên vươn ra tay, chỉ dùng "ha ha" hai chữ đáp lại hắn. "Lãng ca, tại sao muốn đánh thành thế hòa a?" Làm gì không giết thân diệt tên hôn đản kia?" Đối thượng quan Dũng tới nói, tiền xưa nay đều không phải là trọng yếu nhất, hắn thấy, vì một điểm tiền từ bỏ một cái có thể quang minh chính đại giết chết thân diệt cơ hội, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung, hắn sống không lâu, từ mặt ngoài nhìn hắn chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn thể nội một chút trọng yếu khí quan bị ta động tay động chân, không đợi giao lưu hội kết thúc, hắn liền sẽ chết mất. Nguyên lai like là dạng này à, có thể ta còn là có chút không cam tâm. Rõ ràng có thể thắng tranh tài, bây giờ lại biến thành thế hỏa. Nghe được thân diệt sẽ chết, Thượng Quan Dũng đem ý nghĩ lại chuyển rời đến tranh tài kết quả bên trên. Hiện tại đã cử hành xong vòng thứ 3 tranh tài, lúc đầu hệ Ngân Hà hẳn là thắng liền 3 lần, nhưng bây giờ khủng long tộc cũng nhận được một cái đạt song song đệ nhất quán quân. Dựa theo Thượng Quan Dũng ý nghĩ, tất cả quán quân đều hẳn là hệ Ngân Hà nhân tộc, nhất là khủng long tộc căn bản không có tư cách đạt được quán quân. Trương Lãng một cái tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ mấy cái, nói khẽ: Không nên quá coi trọng giao lưu hội tháng vừa, loại này giao lưu hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trải qua hôm nay náo kịch giao lưu hội, sau này học viện khác hẳn là sẽ không tại cử hành loại này giao lưu hội, chỉ cần có thể triệt để quấy nhiễu giao lưu hội, quán quân không phải trọng yếu nhất. Có thể ta còn là muốn cho Tinh Không học viện trở thành trận này giao lưu hội tất cả quán quân. Thượng quan dũng tuổi tác không phải rất lớn, suy nghĩ chuyện khó tránh khỏi đơn thuần. Trương Lãng cười nói, hiện tại Tinh Không học viện đã tam liên quan Đằng sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều quan quân, ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này nhìn xem đi. Cái này lão phu ra sân. Lục Mạn Thiên đột nhiên đứng lên, một thân hỏa khí chạy hướng về phía Lôi Đài, hắn muốn đem Tử Trương Lãng nơi này bị tức toàn bộ rơi tại trên người đối thủ. Thượng Quan Dũng đụng đụng Trương Lãng cánh tay, nhỏ giọng nói, "Lãng ca, Lục Mạn Thiên rất tức giận a, hắn có thể hay không cố ý thua rơi tránh tải, trận này lại còn đoan cái này áp cái nào a?" Muốn cho Lục Mạn Thiên thua trận tranh tài là một chuyện phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần cho hắn đầy đủ vũ trụ điểm là được. Trương Lãng khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Lục Mạn Thiên bóng lưng, vì không để người khác phát hiện hắn không có hôn mê, hắn chỉ là nửa mở mắt dựa vào ghế, liền nói chuyện hình miệng cũng không dám trương quá lớn, chỉ cần không tới gần, thật đúng là không dễ dàng phát hiện hắn cũng không có hôn mê. Nghe Trương Lãng giải thích, Thượng Quan Dũng nhịn không được gật đầu, lấy lòng nói: "Tốt tỷ phu, có thể hay không cho em vợ một điểm tiền?" Vừa rồi ta đi theo Lục Mạn Thiên áp ngươi thắng, kết quả tiền đều thua sạch. Ngươi còn muốn chơi? Trương lão đầu không có di động, chỉ là dùng con mắt dư quang nhìn hạ bộ sau. Thượng quan Dũng gật đầu nói, ta muốn đem thua trận tại tháng trở về. Mỗi một cái dân cờ bạc đang nhảy lâu trước đó đều là nói như vậy. Trương lão ngón tay đặt ở vòng tay bên trên, muốn giao dịch cho Thượng quan Dũng một chút vũ trụ điểm, tại nói thế nào cũng là tương lai em vợ, cho ít tiền cũng là nên, lại nói Thượng quan Dung thua trận những số tiền kia cuối cùng đều đến hắn trong túi. Thượng quan Linh Yên để tay tại Trương Lãng vòng tay bên trên, nghiêng qua Thượng quan Dung một chút, nói: "Cược một lần là đủ rồi, không thể có lần thứ hai." "Biết." Thượng quan Dung rụt cổ một cái, hắn cũng không dám ngỗ nghịch Thượng quan Linh Yên lời nói, chỉ có thể ngồi đàng hoàng trên ghế. Trương Lãng cười nói: "Không cá cược cũng tốt, Lục Mạn Thiên tiếp xuống tranh tài khẳng định lại sẽ náo ra không nhỏ sự tình." Trương Lãng ánh mắt đột nhiên thấy được đi đến lôi đài chúc long hành. Đối thủ của hắn tạm thời còn không phải Lục Mạn Thiên, nhưng Trương Lãng có loại dự cảm, Lục Mạn Thiên cùng trúc long hành ở giữa nhất định sẽ gặp nhau. Lão Lục, cẩn thận khủng long tộc trúc long hành, hắn tốc độ di chuyển thật nhanh. Trương Lãng đối trúc long hành biết đến không nhiều, duy nhất rõ ràng chính là đối phương cực nhanh tốc độ di chuyển. Lục Mạn Thiên mắt nhìn vòng tay bên trên tin tức, hầm hừ giơ lên cái cằm, gửi đi nói, lão phu không sợ nhất chính là cùng người so tốc độ, mặc kệ là nhanh, cỡ nào nhanh công kích. cũng không thể nhanh hơn ta máy móc đại não tính toán tốc độ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, tranh tài thắng thua không quan trọng, ngươi chỉ cần đừng chết tại giao lưu hội bên trên là được. Trương Lãng tin tức vừa phát ra ngoài, Khủng Long trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tại tranh tài bắt đầu một chữ cuối cùng còn tại Khủng Long trọng tài trong miệng đảo quanh thời điểm, chúc Long hành bên kia tranh tài liền đã có kết quả, đối thủ của hắn ngay cả di động, cơ hội đều không có, trực tiếp ngã trên mặt đất, không hiểu thấu sẽ chết rồi. Hiện trường chỉ có số rất ít có thể nhìn ra trúc long hành là thế nào ra tay giết tử đối thủ, hắn lợi dụng cực nhanh tốc độ di chuyển đi vào đối thủ trước mặt, sau đó bóp nát cổ của đối thủ, chính là đơn giản như vậy, chạy đến trước mặt đối phương, duỗi ra móng vuốt bóp nát cổ, đối phương ngay cả hắn ảnh tử đô không có thấy rõ ràng, liền đã ngã trên mặt đất đã mất đi khí tức. Thật nhanh. Đây là rất nhiều trong lòng người chân thực ý nghĩ, cũng chính là ở thời điểm này, Trương Lãng mở ra lại con đoán, mặc dù có chút lo lắng lục Mạn Thiên An Uy. Nhưng kiếm tiền sự tình không thể kéo xuống. Lúc Mạn Thiên bên kia cũng ra kết quả, đối thủ của hắn bị hung hăng đánh tơi bời một trận, xương mặt xương ngùi ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Thắng tranh tài, Lục Mạn Thiên hai tay chống nạnh đối bốn phía lôi đại bốn cái cự đại màn hình quát, lão phu không còn là trước kia cái kia nhát gan sợ phiền phức người, hiện tại lão phu là anh dũng vô địch siêu cấp đại anh hùng, đối thủ của ta nhóm a, các ngươi chuẩn bị kỹ càng run rẩy đi, ha ha. Cái này hàng lại bắt đầu lên cơn, đại sư nhanh thu ngươi thần thông đi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không áp ngươi thắng. Một cái nhìn trực tiếp người xem thật muốn thuận mạng lưới bỏ qua đến, hung hăng sửa chữa sửa chữa Lục Mạn Thiên. Các ngươi không có phát hiện Lục Mạn Thiên vừa rồi đánh bại đối thủ khí thế thật giống một cường giả sao? Chẳng lẽ lúc trước hắn là cố ý giả trang ra một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng? Có chút người xem so sánh cẩn thận, khi nhìn đến Lục Mạn Thiên đánh đập đối thủ về sau, đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hệ Ngân Hà Tinh Không Học Viện đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên thấy thế nào đều không bình thường, cái này không phải là hai người bị bệnh thần kinh đi. Có người xem bị Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên phức tạp nhiều biến tính cách cho làm hồ đồ rồi. Trương 786, Đại Loạn Đấu Lục Mạn Thiên cũng mặc kệ người xem thế thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn đem từ Trương Lãng chỗ nào bị tức đều tung ra đến. Khi thế hung hăng trừng mắt khủng long trong tài, thanh âm trầm giọng nói, nhanh lên bắt đầu trận thứ hai tránh tài, ta hiện tại nắm đấm vô cùng ngỡ ớt. Khổng Long trọng tài vô ý thức mắt nhìn trên mặt đất bị đánh không thành hình alien, lùi lại 2 bước nói, còn có lôi đài không có so xong đâu, dựa theo giao lưu hội quy củ, nhất định phải chờ cái khác lôi đài đều ra kết quả, mới có thể đi vào đi xuống một trận phân tổ đối chiến. Ta mới mặc kệ cái gì có quy củ hay không, lão phu hiện tại liền muốn chiến đấu. Lúc Mạn Thiên ánh mắt bốn phía ngắm loạn, khoảng cách gần hắn nhất một cái lôi đài vừa vận phân ra kết quả, Lục Mạn Thiên hai chân mạnh đạp mặt đất, thân thể ly khai mặt đất. trực tiếp nhảy tới đối phương trên lôi đài, thuận tiện một cước đem thua trận tranh tài tên kia đá ra lôi đài, xiết quả đấm, cười gần nói, "Chúng ta tới bắt đầu tiến hành trận thứ 2 tranh tài đi. Nguyên lai like là ngươi tên hèn nhát này, ngươi bên trên một trận tranh tài ta xem, nếu không phải vận khí của ngươi tốt, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần, hiện tại lại dám đứng tại trước mặt của ta, khiêu chiến ta, ta rất bội phục dung khí của ngươi." Trên lôi đài là cái chân ngắn tổng người, dáng người thấp bé, nhưng vào bữa, trên tay cầm lấy một thanh cổ đại nhỏ màu bướm. Máu lạp vừa bị Lục Mạn Thiên dùng chân đá xuống đi người kia. Lục Mạn Thiên chụm chụm cái mũi, tiện tay bắn rớt trên ngón tay cất mũi, khinh bị nói, "Liên ngươi cái này tên lùn, cũng dám nói ta nhát gan, hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là cường đại." Nói, Lục Mạn Thiên liền xông về chân ngắn tổ người. Chân ngắn tổ người cũng mặc kệ tranh tài còn có hay không bắt đầu, nhìn thấy Lục Mạn Thiên xông lại, cười gần huy động nhỏ máu búa cũng xông tới, ta thích nghe nhất đến bữa chém vào thân thể con người bên trên thanh âm. Lão phu thích nhất nắm đấm đánh vào tên lùn trên thân thể thanh âm. Lúc Mạn Tiên bắt lại chân ngắn tộc người huy động búa, một cái khác nắm thành quả đấm mạnh tay nặng đánh vào chân ngắn tộc người trên mũi, một trận rất nhỏ mũi đứt gãy thanh nhèm vang lên, ngay sau đó máu mũi từ chân ngắn tộc người cái môi chảy ra. Lúc Mạn Tiên cũng không có vì vậy dừng tay, nắm đấm không ngừng công kích tại chân ngắn tộc trên thân người, đối phương tựa như một cái không thể hoàn thủ bao cát, bị Lục Mạn Tiên nắm đấm không ngừng đập nện. Trên thực tế, Tại Lục Mạn Thiên quyền thứ nhất đánh vào chân ngắn tộc lỗ mũi người bên trên thời điểm, hắn liền đã đã mất đi hoàn thủ cơ hội, bởi vì Lục Mạn Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp, sau đó nắm đấm giống như hạt mưa đánh vào người, hắn lại càng không có cơ hội hoàn thủ. Nửa phút đồng hồ sau, Lục Mạn Thiên một cước giẫm tại ngã xuống đất chân ngắn tộc trên thân người, lắc lắc hai cái dính đầy huyết dịch nắm đấm, cười hắc hắc nói, ngươi so sánh với một cái chịu đánh, bây giờ còn chưa có bị đánh chết. Chân ngắn tộc người trong miệng không ngừng phun ra bật máu, đùa nhét vào cách đó không xa, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, tay có chút lay động muốn cầm lấy một bên búa, nhưng bởi vì thụ thường quá nặng, cánh tay tốc độ di động phi thường chậm. Lúc Mạn Thiên nhìn thấy chân ngắn tộc người muốn cầm búa động tác, thưởng thức gật đầu nói, rất tốt, ta thích loại này có người có tính khí, đáng tiếc a, ngươi là alien, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Lục Mạn Thiên chân chậm rãi dùng sức, chân ngắn tộc người lồng ngực xương cốt nhao nhao đึก gãy. Trong miệng phun ra bọt máu càng nhiều hơn, con mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, hai chân tại loạn đạp mấy lần về sau, đã mất đi khí lực chết rồi. Lục Mạn Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía khủng long tộc trọng tài, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụm đại bạch răng, "Dưới mặt ta một cái đối thủ là ai? Ngươi phá hủy giao lưu hội quy củ, tại cái khác lôi đài không có phân ra kết quả trước đó, không cách nào xác định đối thủ của ngươi." Khủng long trọng tài mặc dù e ngại trở nên như vậy hung tàn Lục Mạn Thiên, Nhưng hắn vẫn là chăm chú thực hiện chức trách của mình. Lục Mạn Thiên không nhịn được phất phắt tay, nhìn một vòng cái khác lôi đại, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía Trúc Long Hành, lớn tiếng nói, "Một vòng này trong trận đấu, cũng liền ngươi cái này bỏ sát nhỏ còn có mấy phần thực lực, dù sao cuối cùng nhất định là hai người chúng ta đối chiến, vì tiết kiệm thời gian, không bằng trước tiên đem những người khác cho thu thập. Tốt, xem ai rất nhiều." Trúc Long Hành ném đi trong tay một cái á ly ẻn thi thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Mạn Thiên. Song Phương đều biết lẫn nhau sẽ là cuối cùng đối thủ, nhưng nếu như không đem những người khác giải quyết hết, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm dãi từng cái đánh xuống, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn hắn thời điểm mới có thể quyết ra thắng bại. Hiện tại bắt đầu. Lục Mạn Thiên cũng nghiêm túc, thân thể di chuyển nhanh chóng, chỉ chấp mắt thời gian liền đi tới kế tiếp trên lôi đài, cái lôi đài này bên trên hai cái ạ lì ẹn còn đang tiến hành kịch liệt sinh tử chiến đấu. Lục Mạn Thiên đột nhiên ra nhập, để hai tên giá hỏa dâng lên một cấu nghi hoặc. Sau đó nghi hoặc liền biến thành mờ mịt, bởi vì bọn hắn phát hiện Lục Mạn Thiên vậy mà lại công kích bọn hắn, tại trải qua ngắn ngủi mờ mịt qua đi, sợ hai bao phủ thể xác tinh thần, bọn hắn phát hiện Lục Mạn. Thiên thực lực mạnh phi thường, sợ hãi cũng không có duy trì quá dài thời gian, Song Vương gần như đồng thời ngã trên mặt đất. Trúc Long hành tốc độ tuyệt không so Lục Mạn Thiên chậm, tại Lục Mạn Thiên giết chết một cái trên lôi đài hai cái tranh tài đối thủ thời điểm, Trúc Long hành đồng thời đi tới một cái còn đang tiến hành tranh tài trên lôi đài. chân ảnh của hắn chỉ là trên lôi đài xuất hiện một hồi, sau đó liền rời đi cái lôi đài này, chạy hướng phía dưới một cái, làm chúc Long hành rời đi lôi đài về sau, trên lôi đài hai cái ả lịn thi thể mới ngã trên mặt đất. Nguyên bản trật tự dành mạch giao lưu hội đột nhiên biến thành một trận đại loạn đấu, những cái kia chết tộc nhân thời cho tất cả đều là một bộ tức giận bộ dáng, có đạo sư càng là trực tiếp chạy tới khủng long tộc cùng nhân tộc khu nghỉ ngơi muốn thuyết pháp. Chân ngắn tộc đạo sư đứng tại thượng quan linh yên trước mặt, trầm giọng nói: Nhân tộc là có ý gì, thế mà tự tiện phá hư giao lưu hội quý cũ. Phiên phức nhường một chút, ngươi ngăn trở ta xem so tài. Trưởng lão lúc này đã tỉnh lại, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, hắn vẫn là giả ra một bộ rất bộ dáng yếu đất, ngồi trên ghế tựa như một cái không thể di động người, bị chặn ánh mắt, chỉ có thể làm cho đối phương đi ra, mà chính hắn bởi vì quá hư nhược liên động thân thể một cái khí lực đều không có. Chân ngán tộc đạo sư hai mắt bước hỏa nhìn về phía trưởng lão. Hiện tại nhân tộc khu nghỉ ngơi trong mắt hắn thật sự là ngay cả một cái có thể đánh đều không có, nếu như nơi này không phải có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn thật rất muốn trực tiếp giết chương lãng những người này. Ngồi ở phía sau thượng quan Dũng trước tiên mở miệng nói, "Tộc nhân của ngươi là cái thứ nhất bị đánh chết, giống như không có tư cách đến muốn thuyết pháp đi." Lục Mạn Thiên đánh chết hắn thời điểm, còn không có bắt đầu đại loạn đấu đâu. Giao lưu hội không phải một chủng tộc sự tình, là chuyện của người khác, ta chân ngắn tộc người mặc dù số lượng không nhiều, Nhưng điểm đạo lý này vẫn hiểu, nhân tộc nhất định phải vì Lục Mạn Thiên làm loạn giao hoán hợp cho một cái minh xác giải thích. Chân ngán tộc đạo sư một bộ hùng hổ dọa người tư thế. Chương 787, tốc độ va chạm. Trương Lãng chừng lên mí mắt, ngay cả Trâm Trọc Mang nói móc nói, nếu như ta không nhìn lầm, trên lôi đại không chỉ Lục Mạn Thiên tại loạn giết, khủng long tộc chúc long hành cũng đang khắp nơi quấy rối đâu, ngươi tại sao không đi khủng long tộc bên kia muốn một lời giải thích đâu, ngươi không phải là nhìn hệ ngân hà nhân tộc bên này người chúng độc chúng độc. Thủ thương thủ thường, nhìn dễ khi dễ, cho nên ngươi mới đến đây bên cạnh à, nếu như là dạng này, vậy ngươi thật là thông minh, còn biết quả hồng muốn tìm main boss. Đúng đấy, không chỉ là chân ngắn tộc còn có phía sau hắn mấy cái kia ngoài hành tinh đạo sư, đều là một cái đích hạnh, nhìn chúng ta hệ ngân hà bên này không có cách nào cùng bọn hắn động thủ, cho nên mới dám tới hưng sư vân đội, khủng long tộc bên kia liền không có mấy cái dám đi. Thượng quan Dung ở một bên phụ họa, trong mắt tràn đầy đều là tràng đáng. Thượng Quan Dung cùng Trương Lãng những lời này vừa nói ra, mấy cái đi theo chân ngắn tộc đạo sư sau lưng cái khác ngoài hành tinh đạo sư, tất cả đều lặng lẽ lui về sau một chút khoảng cách, không muốn rơi vào một cái lẫn yếu sợ mạnh tinh danh. Hiện tại thế nhưng là toàn vũ trụ trực tiếp, bọn hắn đại biểu không đơn thuần là chính mình, đồng thời còn đại biểu cho bản tinh hệ, hết thảy ngôn hành cử chỉ đều phải nghĩ lại làm sao, cũng không phải là mỗi một cá nhân đều có thể giống Trương Lãng. Cung Lục Mạn Thiên như thế thông suốt được ra ngoài. Trân ngắn tộc đạo sư chú ý tới sau lưng mấy cái đạo sư lui lại động tác, trong mắt hung quang chớp liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, rời đi hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, nếu như tại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn liền thật thành lớn yếu sợ mạnh. Ngươi nếu là tại tối nay đi, trên lôi đài người đều muốn bị giết sạch. Trương Lãng hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Trên lôi đài còn sống, ngoại trừ Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành hai cái này khắp nơi giết người ra hỏa bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái trên lôi đài còn có người. chưa là một cái vừa đánh thắng đối thủ xả tinh tộc người, tại phát hiện Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành đồng thời nhìn chằm chằm hắn lúc, có chút trột dạ giơ cao hai tay muốn hô lên nhận thua hai chữ. Hiện tại Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành đánh giết nhân số vừa vặn giống nhau, chỉ cần ai có thể giết cái này xả tinh tộc người, ai coi như nhỏ thắng một chút, cái này thắng cùng song phương tỉ thí kết quả là không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là giữa hai người đánh một cái cược. Trúc Long Hành cùng Lục Mạn Thiên nhìn lẫn nhau một cái, rất có ăn ý đồng thời phóng tới lối đại Hai người bọn họ không có ý định để Sả Tinh tộc người có cơ hội nói ra nhận thua hai chữ. Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long hành tốc độ thực sự quá nhanh, Sả Tinh tộc người trong miệng vừa phát ra một cái âm tiết, thân thể liền bị Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long hành đồng thời bắt lấy. Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long hành phân biệt bắt lấy Sả Tinh tộc người bả vai, cánh tay đồng thời dùng sức lôi ra ngoài, trực tiếp đem Sả Tinh tộc người xé thành hai nửa, mau tươi thì nát, nội tạng tung tóe khắp nơi đều là. Vẫn là lão phu tốc độ nhanh, trước một bước bắt lấy hắn bả vai. là lão phu giết chết hắn. Lục Mạn Thiên ném đi xả tinh tộc người nửa người, như cái người thắng nhìn chăm chú lên trúc Long Hành. Trúc Long Hành lắc đầu nói, là tốc độ của ta nhanh, là ta trước hết giết hắn, tốc độ của ngươi không có ta nhanh. Nói hiếu nói vượng, lão phu tốc độ vô địch thiên hạ, tốc độ của ngươi chậm cùng cái rùa đen, căn bản không có cách nào so với ta. Lục Mạn Thiên giống như là nhận lấy vũ nhục cực lớn, tức giận trừng mắt trúc Long Hành. Trúc Long Hành vứt bỏ trong tay một nửa thi thể, vứt bỏ trên móng đuốt huyết thủy. Người lệnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám rêu cận tốc độ của ta, muốn chết. Trúc Long Hành trên móng nuốt một khắc còn tại vung huyết thủy, sau một khắc, liền xuất hiện ở lục mạn thiên chỗ cổ. Lục mạn thiên cổ có chút đong đưa, rất nhẹ nhàng nẻ tránh Trúc Long Hành công kích, cười to nói, còn nói tốc độ của ngươi không đủ chậm, ta chỉ là tùy tiện động một cái, công kích của ngươi liền thất bại, nếu như chờ ta nghiêm túc, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thật sao? Trúc Long Hành khỏe miệng lộ ra nụ cười quái gì? Hắn móng đuốt phía trước đột nhiên vươn móng tay thật dài, móng tay nhan sắc hiện ra kim loại sáng bóng, cho người ta một loại sắc bén cứng rắn cảm giác. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là máy móc khủng long? Lục Mạn Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, hắn phản ứng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị Trúc Long Hành dài ra móng tay ở trên người vạch ra mấy vết thương, mắt nhìn trên bờ vai vết thương, Lục Mạn Thiên trong lòng lén lút tự nhủ, không phải là giống như ta cải tạo sinh vật đi. Trúc Long Hành móng đuốt phía trước móng tay trường dài hơn nửa mét, Chờ Lục Mạn Thiên lui về sau về sau, móng tay dài trong nháy mắt biến trở về bộ dáng lúc trước, trúc long hành móng vuốt chỉ chỉ Lục Mạn Thiên vị trí vết thương, cười hắc hắc nói, công kích không có thất bại, thế nào, vết thương có phải hay không rất đau? Móng tay của ngươi có độc. Lục Mạn Thiên điện tử đại náo cấp tốc phân giải ra vết thương độc tố thành phần, độc tính rất mãnh liệt, nếu như đổi thành người bình thường khả năng tại chỗ liền muốn quỷ. Trúc long hành không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, trầm giọng nói: Nhân tộc là không có tư cách đạt được giao lưu hội quán quân, quán quân chỉ thuộc về Vĩ Đại Củng Long tộc. Một đám bọn sát nhỏ mà thôi, cả ngày rông dạ, hôm nay lão phu liền để các ngươi biết biết nhân tộc cường đại. Lục Mạn Thiên sờ một cái vết thương, trên mặt không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Trúc Long Hành nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên mặt, chính hắn hạ độc, chính hắn rõ ràng, lúc này Lục Mạn Thiên dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là trúng độc, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì không sợ ta độc? Ngươi đoán, ta có thể hay không nói cho ngươi? Lục Mạn Thiên thân thể là máy móc thân thể, làm sao lại bị độc tố làm bị thương? Trúc Long Hành coi như suy nghĩ nát óc cũng không nhất định nghĩ đến Lục Mạn Thiên vì cái gì không sợ độc. Trúc Long Hành không quan trọng lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có hay không chống độc, ngươi cũng không có khả năng còn sống đi xuống cái lôi đài này. Đây cũng là lão phu nghĩ nói với ngươi nói. Vừa dứt lời, Lục Mạn Thiên liền xuất hiện ở Trúc Long Hành trước mặt. Trúc Long Hành giống như là biết Lục Mạn Thiên lại đột nhiên xuất hiện. đã sớm chuẩn bị huy động móng vuốt cùng Lục Mạn Thiên đánh vào cùng một chỗ. Trong mắt người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài hai đạo cái bóng mơ hồ thỉnh thoảng biến hóa vị trí, cùng quyền cước đụng nhau trầm độ ngân thanh, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến con mắt đều theo không kịp. Hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi, Trương Lãng buồn bực nhìn về phía lại còn đoán tuyển hạng, ngoại trừ trận đấu bên ngoài, cái khác buổi diễn tiến hành thực sự quá nhanh, Trương Lãng còn chưa kịp mở ra lại còn đoán, trên lôi đài liền biến thành đại luận đấu. Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành trong thời gian cực ngắn giết chết cái khác tất cả alien. Cái này đến tổn thất nhiều ít vũ trụ điểm a. Trương Lãng thở dài, mở ra một vòng này cuối cùng một trận lại còn đoán, đồng dạng là ba cái tuyển hạng, Lục Mạn Thiên thắng, Trúc Long Hành thắng, cùng thế hòa. Thượng Quan Linh Yên hướng Trương Lãng phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành ai có thể thắng trận đấu này? Dựa theo Lục Mạn Thiên không đáng tin cậy đức hạnh, hắn khẳng định sẽ làm ra một cái ngoài dự liệu kết quả. đến báo thủ bên trên một trận bị ta hô rơi vũ trụ điểm. Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, lộ ra nụ cười tự tin. Thượng Quan Linh Nghiên nhíu mày, "Ngươi nói là, trận này cũng sẽ là thế họa?" "Chương 788, lại là thế họa." Trương Lãng có chút bận tâm nói, "Cá nhân ta cảm giác là như thế này, duy nhất không thể xác định là Lục Mạn Thiên có thể hay không giống ta bên trên một trận như thế." Nhìn thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật căn bản không bị tổn thương, kế tiếp còn có mấy vòng đấu, nếu như Lục Mạn Thiên thụ thương nghiêm trọng, cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân có thể lên trận. Thực sự không được, Tinh Không Học viện có thể không cần tham gia phía sau tranh tài, dù sao chúng ta đã được ba cái quán quân, coi như không lên trận, chủ tộc khác cũng nói không ra cái gì, huống chi còn có toé tâm khói mê chuyện này. Thượng quan Linh Yên sợ hai Trương Lãng sẽ xảy ra chuyện, ngay cả giao lưu hội đều không muốn tiếp tục tham gia đi xuống. Trương Lãng lộ ra thần bí tiểu dung, thấp giọng nói, không lên trận, ta còn thế nào quấy rối giao lưu hội? Thượng quan Linh Nghiên lo lắng nhìn về phía Trương Lãng, há to miệng, muốn nói điểm gì, cuối cùng không nói gì, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem so tài. Theo thời gian kéo dài, Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành tốc độ di chuyển dần dần chậm lại, nhưng song phương chiến đấu ý nguyên phi thường tích liệt, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Lục Mạn Thiên một cước đạp hướng Trúc Long Hành, lớn tiếng nói: "Tốc độ của ngươi làm sao trở nên chậm, có phải là không có khí lực?" "Tốc độ của ngươi trở nên chậm hơn, muốn nói không còn khí lực cũng là ngươi trước không có." Chúc Long Hành né tránh Lục Mạn Thiên trân, sau lưng cái đuôi đột nhiên vung dậy, trực tiếp quét ngang tới. Lục Mạn Thiên hướng không trung nhảy lên, né tránh chúc long hành cái đuôi công kích đồng thời, một cái tay của hắn biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, từ trên xuống dưới bổ về phía chúc long hành. Chúc Long Hành đối Lục Mạn Thiên tùy ý biến hóa thân thể sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh phía bên phải di động, trường kiếm gián chặt lấy thân thể chà xung dưới, mà chúc long hành thì huy động móng đuốt chụp vào Lục Mạn Thiên, móng đuốt phía trước móng tay trong nháy mắt xung ra. Muốn đâm xuyên lục mạn thiên cổ họng. Lục Mạn Thiên phát ra một trận quái khiếu, cổ hướng xuống co dù lại, thế mà trực tiếp rút vào trong thân thể, làm trúc long hành móng tay thu hồi về phía sau, Lục Mạn Thiên lại đem đầu đưa ra ngoài. Thân thể của ngươi có gì đó quái lạ, ngươi không phải nhân loại Lục Mạn Thiên biến hóa vô thượng, cuối cùng đưa tới trúc long hành cảnh giác, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, thần sắc giữ tận nói, ta hiểu được, thân thể của ngươi trải qua sinh vật cải tạo, cái này nếu như bị vũ trụ đại liên minh biết co như ngươi là tình không học viện học sinh cũng vô dụng, ha ha, cho dù là ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không lâu, vũ trụ đại liên minh là không cho phép xuất hiện cải tạo. Sinh vật. Bọn sát nhỏ có câu nói ta không được không nói với ngươi một chút. Lục Mạn Thiên sắc mặt âm trầm một chút, sinh vật cải tạo đối vũ trụ sinh vật tới nói cũng không phải chuyện tốt, đây là trái với quy luật tự nhiên sự tình, một khi bị vũ trụ đại liên minh biết Lục Mạn Thiên sự tình, lập tức liền sẽ có chuyên môn cường giả đến săn giết hắn. Ở trong đó cũng sẽ có cùng là nhân tộc Cường giả, nhân tộc cũng là vũ trụ đại liên minh một viên. Trúc Long Hành theo bạn năng hỏi, "Lời gì? Ngươi biết nhiều lắm." Lục Mạn Thiên phía sau đột nhiên phun ra hai đạo bạch sắc xương mù, tốc độ của hắn tại nhà khói thuốc xương mù trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, thân thể giống như là một khung nhanh chóng phi hành máy bay chiến đấu, hung hăng vọt tới Trúc Long Hành. Trúc Long Hành không nghĩ tới Lục Mạn Thiên còn có dư lực gia tốc, bất ngờ không đề phòng cùng Lục Mạn Thiên thân thể đụng vào nhau. "Reng" một tiếng, tựa như là thuốc nổ nổ tung, Lục Mạn Thiên cùng Trúc Long Hành phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay ngược mà ra, sau đó ngã ở lôi đài bên ngoài, bức tranh này để người xem cảm giác có chút quen thuộc, cái này không phải liền là bên trên một vòng đấu, chướng lãng cùng thân diện chiến đấu kết quả sao, ngay cả sau cùng kết cục đều như thế, tại khủng long trọng tài kiểm tra Trúc Long Hành cùng Lục Mạn Thiên tình huống về sau, tuyên bố trận đấu này thế hòa. Tinh Không Học viện cùng Tường Long Học viện lại một lần đặt song song đệ nhất. Kết quả này để người xem bất mãn vô cùng. bởi vì bọn hắn lại thua tiền, chúc long hành cùng Lục Mạn Thiên trên lôi đài biểu hiện đều vô cùng đơn giản thô bạo, hệ so sánh thi đấu quy tắc đều không tuân thủ, trực tiếp chạy đến người khác lôi đài giết người, dạng này hai người đối chiến làm sao lại thế hỏa, khẳng định sẽ có một cá nhân tử vong mới đúng à, nhưng bây giờ lại là thế hỏa. Hệ Ngân Hà nhân tộc đến cùng là tới làm gì? Chỉ cần là có hệ Ngân Hà nhân tộc tham gia tranh tài, liền không có một trận nào bình thường. Ta thể tiếp xuống tranh tài, phàm là có Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tham dự, Ta hết thể không áp chú, nếu như áp chú liền chặt tay. Trên lầu loại lời này, từ trận đầu nói đến hiện tại, cũng không gặp ngươi kéo xuống qua một lần. Có hay không hảo tâm thổ hào mượn ít tiền gỡ vốn, có thể thua đều thua, bây giờ không có biện pháp, vị kêu hảo tâm thổ hào cho ít tiền đi. Trực tiếp ở giữa dạng gì mưa đạn đều có, đại đa số đều là nhục mạ trúc long hành cùng lục mạng thiên, liên đối lấy khủng long tộc cùng nhân tộc cũng bị mắng đi vào. Lãng ca, ta cảm thấy trải qua lần này giao lưu hội. thanh danh của ngươi khẳng định sẽ càng thêm vang dội. Thượng quan Dũng nhìn thấy nơi xa to lớn trực tiếp ở giữa bên trên mưa đạn, một mặt vẻ mặt sùng bái. Trương Lãng khẽ miệng dùng sức kéo ra, mặt mũi tràn đầy phiền muộn trầm giọng nói, "Đáng tiếc a, đều không phải là cái gì tốt thanh danh, lần này không biết rõ lại sẽ bị làm cái cái gì ngoài hiệu." Nói lên ngoài hiệu, Trương Lãng nhấc cả trứng, đầu tiên là Lục Mạn Thiên làm ra quần bò ca, sau đó là táo muốn ăn sống làm ra nhân lòng chi tử. Lại đến về sau đấu giá thất tinh quân liên minh sinh vật con buồn, những này ngoại hiệu nghe song liền không ra sao. Có đôi khi, Trương Lãng cũng buồn bực, như cái gì bảng đẳng cấp thứ nhất, thiên hạ đệ nhất đại bàng chủ, thế giới thứ ba người mạnh nhất những này nghe liền rất nhiều xoa gọi là cái gì không có người dạng này kêu hắn đâu, chuyện này để Trương Lãng buồn bực thật lâu. Lãng ca, Lục Mạn Thiên còn tại cái nào nằm đâu, muốn hay không đi đem hắn cầm trở về. Long Thanh chỉ chỉ nằm dưới đất Lục Mạn Thiên, Trúc Long Hành đã bị khủng long tộc khiêng đi. Chỉ có Lục Mạn Thiên lẻ loi chơi chọi nằm ở nơi đó. Trương Lãng gật đầu nói, "Hai người các ngươi đi thôi." Lục Mạn Thiên lão ra hỏa này giả y như thật. Long Thanh cùng Thượng Quan Dũng đi vào Lục Mạn Thiên trước mặt, hai người bọn họ đối Lục Mạn Thiên nhưng không có hảo cảm gì, vào một cái đầu, vào một cái hai chân, ngưng lên liền hướng hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi đi. Tại đi vào hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi thời điểm, Thượng Quan Dũng rất không cẩn thận để Lục Mạn Thiên đầu đâm vào trên ghế. "Ngươi lả cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý." Lục Mạn Thiên ngồi trên ghế, một đôi mắt trừng mắt thượng Quan Dũng, vෙන් tay áo lên liền muốn động thủ. Trương Lãng tranh thủ thời gian ngăn cả nói, "Ngừng, học viện khác đều nhìn đâu, vừa mới nói ngươi trang rất giống, lập tức liền để lộ, có còn muốn hay không tham gia phía dưới? Có còn muốn hay không kiếm lấy phía dưới mấy trận tranh tài tiền?" Nói với Lục Mạn Thiên tranh tài là vô dụng, nhưng nếu là nói đến tiền vậy liền không đồng dạng. Quả nhiên đang nghe kiếm tiền thời điểm, Lục Mạn Thiên lộ thái động mấy lần. Sau đó thành thành thật thật nằm trên ghế giả trang ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, thấp giọng nói, kiếm tiền sự tính đương nhiên không thể bắt ta, một vòng này không ít kiếm đi, ta thế nhưng là rất tốn sức mới đánh ra thế hỏa. Chương 789, Đường Uy. Chương Lãng thuận miệng nói, kiếm lời một điểm, cái kia chúc Long Hành chuyện gì xảy ra, ngươi không phải chỉ là để để hắn đơn giản lâm vào hôn mê đi. Đương nhiên sẽ không, hắn nhìn ra thân phận chân thật của ta, hiện tại không sai biệt lắm đã ngụy Lục Mạn Thiên bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia hung quang. Nghe Lục Mạn Thiên lời nói, Trương Lãng quay đầu nhìn về phía Cứu chữa trúc Long Hành phương hướng, vừa hay nhìn thấy trúc Long Hành nuốt xuống cuối cùng một hơi, tán dương, chuyện này làm rất tốt, trúc Long Hành xác thực đáng chết. Trương Lãng chỉ đương nhiên là trúc Long Hành cho bọn hắn hạ độc sự tình, coi như Lục Mạn Thiên không giết hắn, Trương Lãng cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu như không thể tại giao lưu hội bên trên giết chết trúc Long Hành, chờ giao lưu hội kết thúc về sau, Trương Lãng y nguyên sẽ không bỏ qua hắn. Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, lão phu thế nhưng là mạnh vô địch Lục Mạn Thiên, bất quá là thu thập hết một cái bỏ sát nhỏ không có gì lớn. Ngươi nếu có thể thu hồi trên mặt tự đắc dạng, đang nói loại lời này thì càng thích hợp. Trương Lãng một bên nhìn xem thu nhập kim mạch, một bên nghiêng qua Lục Mạn Thiên một chút. Lục Mạn Thiên cười hì hì rồi lại cười, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng nói, ngươi có hay không nghĩ tới giao lưu hội kết thúc về sau, chúng ta làm sao rời đi cự Thản tinh hệ? Lần này hai người chúng ta tại giao lưu hội bên trên đối khủng long tộc cũng không làm sao hữu hảo, chờ giao lưu hội kết thúc về sau, bọn hắn rất có thể sẽ trả thù. Khủng long tộc đối chúng ta nào chỉ là không hữu hảo, bọn hắn hận không thể cắn chết hai người chúng ta. Trương Lãng hướng khủng long tộc khu nghỉ ngơi biếu biếu cái cảm, Túc Long hành tử vong đã để khủng long tộc phi thường tức giận rồi, hết lần này tới lần khác lúc này lại truyền tới thân diện tin chết, hai cái này cùng long tại Tường Long học viện đều là đỉnh tiêm học sinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ lại bị quá sớm giết chết, cái này khiến khủng long tộc đối Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hận ý đạt đến đỉnh điểm. Lục Mạn Thiên run run người, bị mười mấy cái khủng long tộc cường giả nhìn chằm chằm, để Lục Mạn Thiên ít nhiều có chút không được tự nhiên, nói: "Ngươi cũng đừng nói không có bất kỳ cái gì đường lui an bài a." Thật đúng là không có. Trương Lãng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó thoải mái nói: "Ta phỏng đoán khủng long tộc hẳn là sẽ không tránh trận đối chúng ta làm cái gì, dù sao nơi này có nhiều như vậy chủng tộc nhìn xem đâu." Nếu như bị phát hiện khủng long tộc tự mình trả thù tại giao lưu hội bên trên đánh bại bọn hắn nhân tộc, vậy sau này ai còn dám đến cự thản tinh hệ. Đừng đem khủng long tộc nghĩ thiện lương như vậy, ta còn là cảm thấy hẳn là nghĩ cái vạn toàn đường lui, không sau đó mặt chính tái, lão phu sẽ thả không ra. Lúc Mạn Tiên muốn sớm tìm đường lui, hắn ở trong game khắp nơi đều là cự địch, nhưng lại có thể sống hảo hảo, cũng là bởi vì hắn làm việc luôn luôn trước tìm xong đường lui, sau đó mới có thể đi làm chuyện nguy hiểm. Trương Lãng ma sát cái cảm thầm nói, nơi này là cự thản tinh hệ, chúng ta đều là lần đầu tiên tới, an ở đều tại khủng long tộc mỹ mắt dưới, muốn tìm đường lui cũng không có đơn giản như vậy, thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm thượng quan vô địch hỗ trợ. Ngươi làm sao không tìm đến Hình Phong hỏi một chút, hắn có lẽ có biện pháp. Một mực như cái nhỏ trong suất thanh ngọc lúc này đột nhiên mở miệng, nghe được thanh ngọc thanh âm, Trương Lãng ngây cái nhân tài nhớ tới bên người còn có một người như vậy, Trương Lãng quay đầu nhìn về phía một bên thanh ngọc, giật mình nói, ngươi là thế nào tiến đến? Khổng Long thủ vệ không có kiểm tra ngươi giấy chứng nhận sao?" Vừa mới dứt lời, cảm giác có chút thất thố, ha ha cười ngây ngô hai tiếng, vội vàng nói, "Thực sự không, có ý tứ, ngươi nếu là không nói chuyện, đều nhanh đem ngươi đem quên đi." Thanh Ngọc không có vì vậy sinh khí, cười giải thích nói, "Ám ảnh tộc chữa bệnh hệ tộc nhân sức chiến đấu phi thường yếu, vì có thể trên chiến trường trị liệu tộc nhân cùng tự vệ, phàm là chữa bệnh hệ tộc nhân từ lúc còn rất nhỏ liền muốn học được một loại bảo bệnh bản sự. Ngươi nói không phải là ẩn thân a?" Trương Lãng cùng Đinh Phong tại Hoang Vu Đại Giám ngục cùng một chỗ đợi qua một đoạn thời gian. Mặc dù Đinh Phong các loại ẩn tàng tung tích bản sự rất lợi hại, thế nhưng xa không tới giống trong trò chơi như thế ẩn thân cảnh giới. Thanh Ngọc nói, cùng ẩn thân tác dụng không sai biệt lắm, chúng ta xưng là giảm xuống tự thân tồn tại cảm, từ đầu đến cuối đứng tại tất cả mọi người không thấy được nơi hẻo lánh, mỗi một cá nhân con mắt đều có điểm mù, chỉ cần tìm được cái này điểm mù tiến hành lợi dụng, cho dù là đứng tại mặt của đối phương trước, đối phương cũng có khả năng không nhìn thấy. Cái này chính là giảm xuống tự thân tồn tại cảm năng lực. Tốt Huyền Huyên cảm giác, đại khai ý tứ ta là đã hiểu, nói đúng là ngươi tiến vào Tường Long học viện thời điểm, công thủ vệ căn bản không thấy được ngươi, hiện tại giao lưu hội bên trên học viện khác, thầy trò cũng không nhìn thấy ngươi. Trương Lãng vặn mẹo đầu, ánh mắt từ Thanh Ngọc trên thân rời, sau đó lại quay tới thời điểm, vậy mà không có trước tiên nhìn thấy Thanh Ngọc, trước nhìn thấy ngược lại là Thanh Ngọc ngồi cái ghế, đây là trước đó biết Thanh Ngọc ngồi ở chỗ này, nếu như không biết rõ nàng ngồi ở chỗ này, rất có thể sẽ không lưu ý đến trên ghế còn ngồi một cá nhân. Thanh Ngọc mở miệng nói, không có người nói khoa trương như vậy, giao lưu hội bên trên tất cả đều là từng cái trùng tộc cứng giả, có thể nhìn thấy ta tồn tại có rất nhiều. Vậy cũng đã rất đáng gồm rồi. Trương Lạng nhớ tới cùng với Đinh Phong lúc gặp Thường đến tình huống, đó chính là Đinh Phong rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, nhưng là Đinh Phong bản sự cùng Thanh Ngọc vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, Đinh Phong tối đa cũng chính là để cho người ta trong thời gian ngắn bỏ qua. Thanh Ngọc đầu, nếu như không phải nàng chủ động mở miệng, chư lão mấy người bọn hắn thậm chí đều quên có một người như thế, phải biết Thanh Ngọc thế nhưng là trước đây không lâu vừa cứu được tính mạng của bọn họ ân nhân a. Chư lão không có trong vấn đề này hỏi quá nhiều, dù sao cũng là người ta bảo mệnh bản sự, cũng không có khả năng Kỷ Càng nói ra. Chư lão nghe theo Thanh Ngọc đề nghị, tìm ra Đinh Phong thông tin mã, Đinh Phong là một sát thủ, sát thủ không chỉ chỉ biết giết người, còn cần phi thường Kỷ Càng tình báo cùng rút lui lộ tuyến. Vậy đại khái cũng là Thanh Ngọc vì cái gì để Trương Lãng tìm Đình Phong nguyên nhân đi? Thông tin rất nhanh kết nối vào, xuất hiện trước mặt Đình Phong có chút mặt lạnh lùng, đối phương đầu tiên là nhìn về phía Trương Lãng sau lưng cùng trái phải, khi thấy Thanh Ngọc hảo hảo ngồi ở chỗ đó lúc, ánh mắt chỗ sâu rõ ràng thả lỏng một chút. Chúng ta tại giao lưu hội bên trên huyên náo quá lớn, chờ giao lưu hội kết thúc về sau dự định chạy trốn, ngươi có hay không biện pháp để chúng ta an toàn rời đi cự Thản tinh hệ trở lại hệ Ngân Hà? Trương Lãng hiểu rõ Đình Phong người này, nói chuyện cùng hắn khách sáo, đó chính là cùng mình không qua được. Đinh Phong cũng không có trước tiên trả lời Trương Lãng, mà là tại một bên không biết đang loay hoay cái gì, một lát sau mới một lần nữa nhìn nói với Trương Lãng, có biện pháp, nhưng tốn hao rất đắt đỏ. Tiền không là vấn đề, cụ thể là biện pháp gì. Trương Lãng hiện tại là có tiền, nếu như dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình, kêu tại được không quá rồi. Đinh Phong rối ra một cái đầu ngón tay, một trăm ức vũ trụ điểm, cần sớm thanh toán một nửa. Sau khi chuyện thành công giao một nửa khác, ta nói, tiền không là vấn đề, ngươi trước tiên đem biện pháp nói ra để cho ta nghe một chút, tốt xấu cũng muốn để cho ta biết chuyện này dựa vào không đáng tin cậy a. Trương Lãng vô xuống cái trán, có lúc chính hắn đều cảm thấy nói chuyện với Đinh Phong tâm mệt mỏi. Chương 790, đỏ võ kết thúc. Đinh Phong sắc mặt không có chút nào cải biến, tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói, trước giao một nửa tiền, 50 ức vũ trụ điểm. Tiền trước tiên có thể cho ngươi. Trương Lãng trực tiếp giao dịch cho Đình Phong 50 ức, sau đó nhìn màn hình hỏi, hiện tại có thể nói biện pháp đi. Chờ một chút. Lục Mạn Tiên trong lòng nổi lên một cỗ phi thường dự cảm bất tường, hắn cảm thấy có một số việc nhất định phải hỏi trước một chút rõ ràng. Trương Lãng không nhịn được nhìn nói với Lục Mạn Tiên, có chuyện gì không thể chờ sẽ ở nói sao? Ta cảm thấy vẫn là trước nói rõ ràng tốt đi một chút. Lục Mạn Tiên vuốt vuốt cái mũi, lúc này cũng không doãi hỏi tới tiếp tục giả vờ hôn mê, lo lắng bất an mà hỏi. Cái này 100 ức vũ trụ điểm tính ai ra? Tìm đường lui sự tình là ai nói ra? Trương Lãng không có trực tiếp trả lời Lục Mạn Thiên, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Lục Mạn Thiên ngón tay khẽ run nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, cái gì đường lui không lui đường, kia không có chút nào trọng yếu. Sau đó Lục Mạn Thiên nhìn về phía trong màn hình Đinh Phong, thấp giọng quát, tiểu tử, xéo đi nhanh lên, có ta cường đại Lục Mạn Thiên ở chỗ này, căn bản không cần đến sớm nghĩ kỹ đường lui. Đinh Phong nhìn về phía Lục Mạn Thiên, Hắn là một cái phi thường sát thủ hơn cách, chỉ nhớ cái người, trước mắt người này, Đinh Phong tại Hoang Vu Đại giám ngục nhìn thấy qua, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Nhận biết về nhận biết, Đinh Phong có thể một điểm mặt mũi đều không cho Lục Mạn Thiên, tựa như không nghe thấy hắn, Tiên Tinh trở lấy Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên ở giữa cân đối tốt. Trương Lãng hảo tâm quyền, lão Lục à, ngươi cũng không thể đau lòng điểm này tiền, chúng ta nếu là không sớm tìm đường lui, vạn nhất bị khủng long tộc tận diệt, vậy coi như thầm rồi. Ngươi vừa mới đến bên này bao lâu a, rất nhiều nơi cũng còn chưa kịp đi xem một chút, vạn nhất cứ thế mà chết đi, rất đáng tiếc a. Tiểu tử thối, ngươi chính là nói ra lớn ngày qua, số tiền này ta cũng không ra. Lúc Mạn Thiên khí dựng dâu trừng mắt, nếu không phải hiện tại tiền không ở trong tay của hắn, cái kia dùng lấy lao lực như vậy cùng Trương Lãng nói, trực tiếp cầm tiền chạy trốn liền tốt, hiện tại Lục Mạn Thiên là thật hối hận đem trực tiếp ở giữa cùng tất cả vũ trụ điểm đều giao cho Trương Lãng. Sớm biết đánh chết cũng không nên đem trực tiếp ở giữa giao cho Trương Lãng. Trương Lãng vui vẻ nói, cái này có thể không phải do ngươi nói tính, lúc trước đã nói xong, giao lưu hội bên trên tháng tiền, chúng ta chia hai tám sổ sách, nếu là ngươi đưa ra muốn tìm cái đường lui ra, số tiền này đương nhiên hẳn là ngươi ra, 50 ức vũ trụ điểm đã trước thanh toán cho Đinh Phong, đến nơi phía sau 50 ức nhà, ngươi yên tâm, nếu như ngươi lợi nhuận không đủ, ta sẽ giúp ngươi ứng ra, không cần ngươi còn cái chủng loại kia. Đừng, đừng Tiểu tử thối, Trương Lãng, Lãng ca, Lãng gia, kỳ thật chúng ta căn bản không cần đến cái gì đường lui, giao lưu hội kết thúc sau trực tiếp chạy là được rồi, muốn thực sự không được, ta còn có thể biến thành tốc độ phi hành nhanh nhất thời gian lữ hành phi thuyền, 100 ức vũ trụ điểm mua một cái đường lui, quá không có lời. Lục Mạn Tiên vì không để Trương Lãng đem tiền giao dịch cho Đinh Phong, liền liên liên xưng hô đều liên tục sửa lại nhiều lần. Nghe được có người nói giá tiền không có lời, Đinh Phong không muốn Âm Thanh lạnh lùng nói: "100 ức không phải cho ta một cá nhân, vì để cho các ngươi có thể an toàn rời đi Cự Thản Tinh Hệ, sẽ bại lộ một chút lâu dài tiềm phục tại Cự Thản Tinh Hệ tộc nhân, 100 ức nghe rất nhiều, nhưng cùng những cái kia tốn hao vô số thời gian, tinh lực, kim tiền mới thành công ẩn núp tiến vào Cự Thản Tinh Hệ tộc nhân tới nói, 100 ức thật không phải là rất nhiều. Người ta tin được, cụ thể phải nên làm như thế nào?" Trương Lãng không nhìn thẳng tức giận Lục Mạn Thiên, nhìn về phía trong màn hình đỉnh phòng. Thu tiền về sau, Đinh Phong cho Trương Lãng phát một cái thông tin mã. "Dặn dò, giao lưu hội lúc kết thúc tại liên hệ hắn, bên kia ta đã giao phó xong, hắn sẽ mang các ngươi an toàn rời đi, bảo vệ tốt nàng." Trương Lãng biết Đinh Phong câu nói sau cùng là để hắn bảo vệ tốt Thanh Ngọc, lúc này hắn mới nhớ tới, coi như không trả tiền, Đinh Phong chỉ sợ cũng phải cho bọn hắn an bài tốt đừng lui, bởi vì bọn họ bên người có Thanh Ngọc, bất quá, Trương Lãng không phải loại kia chiếm món lợi nhỏ người, lục Mạn Thiên ngoại trừ, Đinh Phong cũng không phải đòi hỏi nhiều người. Hắn tất nhiên muốn 100 ư, vậy đã nói do dẫn bọn hắn đi giá trị cái giá này. Chờ trương lãng đóng lại thông tin về sau, lục mạng thiên hầm hừ nói, tiểu tử thúi, số tiền kia không thể để cho ta một cá nhân ra, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người gánh vắt một điểm, dù sao ta chia hoa hồng không thể thiếu. Lao lục à, làm người không thể dạng này, chuyện này là ngươi nói ra trước, đương nhiên phải tốn tiền của ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, hôm nay trận này giao lưu hội tiền kiếm được khẳng định rất nhiều, coi như xài 100 ư. cuối cùng ngươi cũng có thể phân không biết. Trương Lãng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc kệ Lục Mạn Thiên nói thế nào, số tiền kia hắn là gia định. Lãng ca, trận tiếp theo tranh tài sắp bắt đầu đi. Thượng quan Dung Hiếu Kỳ nhìn về phía học viện khác, phát hiện có học sinh đã đi ra khu nghỉ ngơi. Trương Lãng trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên hỏi, bốn trận đọ võ đã kết thúc, phía sau văn so là thế nào cái so pháp? Cùng giới trước đồng dạng. Thượng quan Linh Nghiên ánh mắt từ vòng tay bên trên rời, giải thích nói Văn So trung tỷ thí 6 trận, vẫn là mỗi cái học viện phái một cá nhân, hai hai quyết đấu, trải qua mấy vòng đào thải, cuối cùng phân ra người thắng cuối cùng. Cái này cùng đọ võ khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Lãng có chút nghe không rõ. Thượng quan Linh Nghiên giải thích nói, có rất lớn khác nhau, nếu là Văn So, tỷ thí đầu tiên là trí thức, sau đó mới là vũ lực, tranh tài bắt đầu về sau, trên lôi đài sẽ xuất hiện một đạo đề mục, ai trước giải đáp ra, liền có một lần chủ động công kích cơ hội. Một người khác chỉ có thể phòng ngự không thể phản kích, thẳng đến công kích của đối phương kết thúc, mới có thể phản kích một lần, bị công kích một phương cũng là không thể phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, làm song phương đều công. Kích một lần qua đi, nếu như không có phân ra thăng bại, liền tiếp tục ra hạ một đạo đề mụ, vẫn là ai trước giải đắp ra, người đó liền có thể khởi xướng một lần công kích. Cái quy củ này cũng là thật có ý tứ, tại loại này sinh tử trên lôi đài, cho đối thủ một lần công kích cơ hội, vậy đơn giản cũng muốn chết không cũng có gì khác biệt. mà lại đối thủ công kích thời điểm, còn không thể phản kích, chỉ có thể phòng ngự, cái này khiến độ khó khăn tăng lên không phải một điểm nửa điểm a. Trương Lãng đối hiện đại tri thức còn dừng lại tại hắn cái kia niên đại, Đọa Võ còn có thể dựa vào vũ lực giải quyết, có thể văn so liền có chút phiền toái, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể dựa vào trước phòng ngự một lần, sau đó đang phản kích. Thượng Quan Linh Yên lo lắng nói, mặc dù phía dưới tranh tài gọi là văn so, nhưng mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua Đọa Võ. Bất kể là ai một khi đạt được dẫn đầu công kích một cơ hội duy nhất, đều sẽ liều mạng đem đối phương giết chết, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Là có chút nguy hiểm, bất quá còn không đến mức dọa đến không dám lên trước. Trương Lãng thoải mái dựa vào ghế, lúc này đã có học sinh đi đến trên lôi đài, Trương Lãng bên này mấy người vòng tay bên trên đều không có biểu hiện nên đi số mấy lôi đài. Chương 791, văn so bắt đầu. Trong đó một cái khủng long trọng tài trực tiếp đi hướng hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, ngẩng cao lên cái cằm. Ô Mồm nói, phía dưới vẫn so, hệ Ngân Hà còn có hay không có thể tham gia tranh tài người, nếu như tại trong vòng 1 phút không thể quyết định dự thi nhân tuyển, chẳng khác nào từ bỏ tiếp tục tranh tài cơ hội. Nghe được khủng long trọng tài lời nói, Trương Lãng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, người ở bên ngoài xem hình ra, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đã bị trọng thương, còn lại cũng đều trúng rồi toé tâm khói mê độc, phía sau tranh tài căn bản không có biện pháp tham gia, cho nên mới không có cho hệ Ngân Hà gửi đi leo lên lôi đài dãy số. Trận này ta lên trước, trận tiếp theo Lục Mạn Thiên ở trên. Trương Lãng Tử trên ghế đứng lên, tất lực giả trang ra một bộ khí tức yêu tớt dáng vẻ, hỏi: "Số mấy lôi đài?" "Số 8." Khủng Long trọng tài vứt xuống hai chữ, quay người đi hướng số 8 lôi đài, hắn chính là số 8 lôi đài trọng tài. Trương Lãng đi theo Khủng Long trọng tài sau lưng chậm rãi đi tới, đồng thời đem trực tiếp ở giữa chuyển rời đến số 8 lôi đài, bốn cái cự đại trực tiếp màn hình xuất hiện, để Khủng Long trọng tài trùng điệp hừ một tiếng, nhưng không có nói cái gì. thân thể xuyên qua màn hình đi đến lôi đài